Trương Hiên đem hắn nghe được tin tức nói ra, sư tỷ, này không an toàn, ngươi trở lại kinh thành đi. Ý của ngươi là muốn ta ném xuống ngươi cùng đại sư huynh chính mình đào tẩu. Nếu là biết thiên ương tộc tới nhanh như vậy, đêm qua ta liền. Ai? Hiện tại nói cái gì đều chậm. Sư tỷ, đánh giặc là nam nhân sự. Ta biết, chính là ta tưởng lưu lại hỗ trợ. Lần sau lại có cơ hội, nhất định phải đem gạo nấu thành cơm. Trương Hiên có điểm sinh khí, sư tỷ, ngươi đáp ứng quá ta. Tiểu nhu cười cười, ta hiện tại hối hận. Không được sao? Người trương hiên đứng lên, quân tử nhất ngôn, tứ mã năn truy. Người sao lại có thể lật lọng? Tiểu nhu vô tội chấp chớp mắt, ta lại không phải quân tử, ta là nữ tử. Người? Không được, người cần thiết trở về. Dì năm, dì năm. Trương hiên la lớn. Dì năm từ phía sau chạy tới, tam công tử, làm sao vậy? Trương hiên thở phi phí nói, lập tức thu thập đồ vật, hộ tống tiểu thư nhà ngươi trở lại kinh thành. Di Năm sửng sốt một chút, Tam Công Tử, xảy ra chuyện gì? Phu cận hai cái quan khẩu bị thiên lương tộc công phá. chương 157, Hoa Khôi. Di Năm biểu tình cũng ngưng trọng lên, tiểu thư, chúng ta vẫn là nghe Tam Công Tử đi. Tiểu Nhu biết, một khi khai chiến, một hai năm là kết thúc không được, nàng không nghĩ lại chờ thời gian lâu như vậy. Di Năm, Tiểu Lan, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Đúng vậy. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nhu nói, Trương Hiên. Nếu là ta hiện tại trở về, hai năm sau ngươi cùng người nhà nói ngươi muốn cùng ta hòa ly, ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi, cha mẹ ta sẽ đồng ý sao? Ngươi đừng quên, ta là ở Khánh Vương Phủ tình huống tệ nhất thời điểm gà đi vào. Ta tưởng, mẫu thân ngươi kia một quan ngươi liền quá không được. Nếu mẫu thân ngươi lấy chết tương bức nói, ngươi còn dám cùng ta hòa ly sao? Tiểu Nhu dừng lại nhìn nhìn Trương Hiên, chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta ở Vương Phủ cô độc sống quãng đời còn lại? Trương Hiên bị hỏi đến ngẹn họng. Chính là ngươi lưu tại này quá nguy hiểm. Ta tình nguyện mạo hiểm lưu lại cũng không nghĩ một người ngốc tại vương phủ. Nói nữa, ta cũng không phải tay chói gà không chặt người. Ta sẽ không liên lụy của các ngươi, nói không chừng, ta còn có thể giúp các ngươi. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Trương Hiên biết sư tỷ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nhu, nhu nhu nhược nhược, nội tâm lại rất kiên cường, bằng không cũng sẽ không ngàn dằm xa xôi tới tới biên quan tìm hắn, ngươi lại hảo hảo suy xét suy xét đi. Ta đi về trước. ân. Tiểu Nhu đứng dậy đem Trương Hiên tặng đi ra ngoài. Trương Hiên vừa đi, dì Năm liền ra tới, tiểu thư, chúng ta khi nào lên đường. Tiểu Nhu nhìn dì Năm cười cười, như thế nào? Ngươi sợ. Dì Năm trước kia cũng là thượng quá chiến trường người, như thế nào sẽ sợ? Tiểu thư, ngươi không cần kích ta. Nếu bị vạch trần tiểu Nhu đơn giản hào phóng thừa nhận, Hảo, ta không kích ngươi. Tam công tử đã đồng ý làm ta lưu lại. Dì Năm nhữ như mày, cho dù tam công tử đồng ý. Lão ra cũng sẽ không đồng ý ta tưởng, Lão ra thư nhà nhất định thực mau liền đến. Vậy tới rồi về sau lại nói, gì năm mới vừa đi, Đại sư Minh lại tới nữa. Tiểu Nhu xoa xoa huyệt Thái Dương, lại tới một cái khuyên chính mình hồi kinh. Đại sư Minh vừa muốn mở miệng, Tiểu Nhu liền nói, Đại sư Minh, ngươi sẽ không cũng là tới khuyên ta trở về đi. Xem ra Trương Hiên đã nói cho ngươi. Như thế nào? Ngươi không nghĩ trở về. Tiểu Nhu gật gật đầu, ngươi cùng Trương Hiên đều tại đây. Ta như thế nào có thể một người trở về? Đại sư huynh rất cảm động, tiểu nhu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Các ngươi đều là ta quan trọng nhất người. Vạn nhất các ngươi bị thương làm sao bây giờ, có ta ở đây, các ngươi là có thể được đến tốt nhất chiếu cố. Chính là, tiểu nhu đang thương hề hề nhìn đại sư huynh nói, đừng ép ta trở về, hảo sao? Này, đại sư huynh, ta đáp ứng ngươi, nhất định chiếu cố hảo tự mình. Kia! Hào đi! Thiên ương tộc! Cắp giật đem đại hoàng tử người đều mang theo tiến bảo. Những người đó nhìn đến đại hoàng tử sau lập tức quỷ tới rồi trên mặt đất. Đại hoàng tử nâng nâng tay, đều đứng lên đi. Nguyên lai, like, thiên ương tộc đánh lén kia hai cái quan khẩu chính là vì đem đại hoàng tử lưu tại cản thanh quốc bộ hạ đều tiếp ra tới. Đại hoàng tử chỉ chỉ bên người ánh nhi công chúa, đây là ánh nhi công chúa, thê tử của ta. Đại hoàng tử người hơi chút sửng sốt một chút sau liền bắt đầu cấp ánh nhi công chúa hành lễ. Cáp giật biết, đại hoàng tử hiện tại khẳng định không hy vọng chính mình lưu tại này. Đại hoàng tử, người cho ngươi đưa đến. Ta cũng nên hướng đi phụ thân phục mệnh. Hảo, thay ta cảm ơn phụ thân. Ân. Cáp giật đi rồi về sau ánh nhi cũng đứng lên, ta đi xem bữa tối chuẩn bị tốt không. Đại hoàng tử gật gật đầu. Ánh nhi vừa đi, một cái gấp gáp mặt đen đại hán liền mở miệng. Đại hoàng tử, kế tiếp làm sao bây giờ? Đại hoàng tử biết chung quanh khẳng định còn có thiên lương tộc thay mắt. Thủ lĩnh không chỉ có ở ta gặp nạn thời điểm giúp ta, còn đem chính mình âu yếm nữ nhi gả cho ta. Các ngươi nói, ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đại hoàng tử nhìn nhìn chính mình sư phó. Đại hoàng tử sư phó khẽ gật đầu, ta xem, chúng ta liền lưu lại giúp thiên lương tộc đi. Người khác cũng đều biết, nếu không giúp thiên lương tộc nói bọn họ liền không còn có suất đầu nhật tử. Vừa rồi cái kia mặt đen đại hán còn muốn nói cái gì, bị đại hoàng tử dùng ánh mắt ngăn lại, ta cũng là như vậy tưởng. Về sau. Đây là nhà của chúng ta. Khánh vương lần này đánh bại đại hoàng tử, đi hoàng thượng tâm phúc hỏa lớn. Hoàng thượng cho Khánh vương một bút phong phú ban thưởng. Hoàng thượng lúc ấy chờ còn tưởng thưởng mấy cái mỹ nhân, bị Khánh vương cự tuyệt. Lao vương phi đã biết về sau đem Khánh vương gọi vào trong phòng của mình. Mậu thân. Ngài tìm ta. Phần 107. Ân, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt hoàng thượng ban thưởng? Khánh vương như nhíu mày, ai như vậy lanh mồm lanh miệng. Này đó nữ nhân ta không thích. Ngươi lão vương phi vô vô ngực, ngươi không cảm thấy chúng ta khánh vương phủ con nối dõi quá đơn bạc sao. Mẫu thân, ngài đừng nóng nội, nói không chừng quá đoạn thời gian tứ muội liền có tin tức tốt. Lão vương phi chừng mắt nhìn khánh vương liếc mắt một cái, cái nào vương ra không phải tam thế tứ thiếp. Tiểu phượng, đem bức họa lấy lại đây. Đúng vậy. Một hồi. Tiểu phượng ôm năm sáu cái tranh cuộn lại đây. Khánh vương lập tức đứng lên, mẫu thân, thể tướng quân vừa rồi phái người tới tìm ta, nói có quan trọng sự. Lão Vương Phi cười cười, phải không? Khánh Vương gật gật đầu. Vậy ngươi liền đi trước đi. Tránh được mùng một, trốn không được mười lăm. Ngày hôm sau, Lão Vương Phi lại đem Khánh Vương kêu qua đi, tiểu phượng. Đem bức họa lấy ra tới. Đúng vậy. Khánh Vương thở dài, mẫu thân, ta sẽ không nạp tiếp. Lão Vương Phi lạnh giọng nói, không được. Mẫu thân, ngươi vì cái gì Lão muốn cho ta nạp tiếp nào? Khánh Vương phủ con nối dõi quá đơn bản. Mẫu thân. Lão Vương Phi đánh gãy Khánh Vương nói. Ngươi nếu là không chọn nói ta liền giúp ngươi tuyển. mẫu thân, ta có bi vũ là đủ rồi. Lao vương phi trừng mắt nói, ta không đủ. Nếu ngươi không chọn, ta đây liền giúp ngươi tuyển. Mậu thân. Lao vương phi vậy vây tay, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Khánh vương một hồi tới, tứ muội liền phát hiện hắn sắc mặt không đúng, làm sao vậy? Khánh vương bất đắc dĩ nói, mẫu thân một hai phải buộc ta nạp tiếp. Tứ muội ở trong lòng trộm mắt trợn trắng, cái này lao thái bà, như thế nào lao cùng chính mình không qua được kia làm sao bây giờ? Khánh vương đau đầu nói, ta cũng không biết, mẫu thân lần này thái độ đặc biệt cường ngạnh, một chút thương lượng đường sống đều không có. Tứ Muội nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi đi mua cái hoa khôi. Khánh vương chừng mắt nhìn tứ Muội liếc mắt một cái, ngươi cũng muốn cho ta nạp tiếp. Tứ Muội phiết khánh vương liếc mắt một cái, ta mới không cần cùng người khác chia sẻ tướng công. Khánh vương tưởng không rõ, vậy ngươi vì cái gì muốn cho ta mua hoa khôi? Tứ Muội cười cười, bởi vì... Mẫu thân khẳng định sẽ không làm ngươi đem nàng tiếp trở về. Ý của ngươi là... Dùng hoa khôi đương tấm mộc. Tứ muội gật gật đầu. Khánh vương cười, biện pháp này không tồi. Ngay hôm sau, quản gia vội vã tới rồi lao vương phi trong viện. Cấp lao vương phi hành xong lễ sau, quản gia khó xử nhìn lao vương phi. Lao vương phi nhìn nhìn, làm sao vậy? Vương ra hắn. Vương ra hắn. Lao vương phi nhịu nhịu mày, vương ra làm sao vậy? Quản gia cắn chặt răng. Vương gia đem thiên hương lâu hòa khôi mang về tới. Cái gì? Lao vương phi lập tức đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Quản gia căng ra đầu nói, vương gia đem thiên hương lâu hòa khôi mang về tới. Nói. Nói muốn nạp nàng làm thiếp. Lão vương phi đem trên bàn chén trà quét tới rồi trên mặt đất, hồ nháo. Đi, đem vương gia cho ta gọi tới. Đúng vậy quản gia chạy chấm đi ra ngoài. Tiểu phượng chạy nhanh đem trên mặt đất chén trà thu thập. Một hồi. Vương gia liền mang theo một cái thiên kiều bá mỹ nữ nhân vào được. Lao Vương Phi nhìn đến sau khí chụp một chút cái bản, quản gia, đem nữ nhân này cho ta đuổi ra đi. Quản gia khó xử nhìn nhìn Khánh Vương. Khánh Vương nhìn Lao Vương Phi nói, mẫu thân, Huệ Nhi nàng bán nghệ không bán thân. Lao Vương Phi chỉ vào Khánh Vương cái mũi nói, ngươi, ngươi, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta nha. Khánh Vương lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất, hài nhi không dám. Lao Vương Phi lớn tiếng nói, Vậy ngươi còn đem nàng mang về tới. Mẫu thân, Huệ Nhi nàng thật sự chỉ bán nghệ, kinh thành người đều biết. Lao Vương Phi lại chụp hạ cái bàn, kia cũng không được. Khánh Vương chân thành nói, mẫu thân, Huệ Nhi nàng là tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Lao Vương Phi khí ngồi xuống trên ghế. Khánh Vương nói tiếp, mẫu thân, Huệ Nhi thật là cấp hảo nữ nhân. Lao Vương Phi vô vô ngực, không được, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Mẫu thân, Lao Vương Phi hít một hơi thật sâu, ngươi nếu là thích liền ở bên ngoài cho nàng mua cái tòa nhà. Bất quá, nàng không thể có người con nối dõi. Khánh Vương không chút nghĩ ngợi nói, "Như vậy sao được? Mẫu thân, ngài không phải ngại Hải Nhi con nối dõi đơn bạc sao?" Lão Vương phi trừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, nàng không xứng cho người sinh hải tử. "Mẫu thân, ngươi nếu là làm huệ nhi vào cửa, ta liền ấn ngài ý tứ lại nạp mấy cái thiếp, cấp Khánh Vương phủ khai chi tán diệp. Lão Vương phi đôi mắt mị mị, "Ngươi đây là ở áp chế ta sao?" Hải Nhi không dám. Hải Nhi chỉ là không nghĩ làm Huệ Nhi chịu ủy khuất. Hử? Mẫu thân, ngài liên thành toàn ta đi. Mơ tưởng. Lão Vương phi nhìn nhìn quản gia, còn chưa động thủ. Này, Vương gia, ngài xem quản gia khó xử nhìn Khánh Vương. Khánh Vương đứng lên, Mẫu thân, ngài nếu là không cho Huệ Nhi vào cửa, ta đây liền không nạp tiếp. Lão Vương phi lại từ trên ghế đứng lên, trừng mắt Khánh Vương nói, ngươi dám? Khánh Vương bình tĩnh nói, Mẫu thân, Hải Nhi nhất tưởng nạp thiếp chính là Huệ Nhi, ngài nếu là không cho Huệ Nhi vào cửa. kia Hải Nhi liền không nạp khác tiếp. Lao Vương Phi đôi mắt lóe lóe, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Vừa rồi nàng còn ở kỳ quái, Khánh Nhi như thế nào sẽ bỗng nhiên mang cái hoa khôi trở về. Mẫu thân biết tâm tư của ngươi, ngươi trước mang nàng đi xuống đi. Khánh Vương cố ý hỏi, mẫu thân, ngài đồng ý làm Huệ Nhi vào cửa. Lao Vương Phi khỏe miệng tiểu kiểu, ta có như vậy nói sao? Kia, mẫu thân ý tứ là. Lão Vương Phi phất phất tay, ta muốn suy xét suy xét. Các người trước đi xuống đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 158, mang ai đi biên quan. Khánh Vương mang theo Huệ Nhi đi xuống sau, Lão Vương Phi nhìn nhìn quản gia, phái người đi hỏi thăm hỏi thăm. Quản gia sửng sốt một chút sau đáp, đúng vậy. Lão Vương Phi sẽ không thật sự muốn cho cái này Huệ Nhi vào cửa đi. Ba bốn canh giờ sau, quản gia đã trở lại. Lão Vương Phi hiện tại đã bình tĩnh lại, hỏi thăm rõ ràng sao? Ân, Huệ Nhi cô nương xác thật là chỉ bán nghệ, không bán thân. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Quản gia đi rồi về sau, Lão Vương Phi nhắm mắt lại dựa vào trên ghế. Tuy nói là bán nghệ không bán thân, nhưng dù sao cũng là từ loại địa phương kia ra tới. Chính là Khánh Nhi thật vất vả đồng ý nạp tiếp. Này. Suy xét nửa ngày, Lão Vương Phi đem Tiểu Phượng kêu lại đây đi đem vương gia cùng cái kia huệ nhi gọi tới. đúng vậy. tiểu phượng sau khi nói xong, khánh vương nhựt nhựt mày mẫu thân làm ta mang theo huệ nhi qua đi. chẳng lẽ mẫu thân đồng ý? không có khả năng đi. tứ muội cũng sửng sốt một chút, lần này sẽ không vác đá đệm vào chân mình đi. tiểu phượng cung cung kính kính nói, đúng vậy. khánh vương vẫy vẫy tay, bổn vương đã biết, ngươi đi về trước đi. đúng vậy. tiểu phượng lui ra, khánh vương nhìn tứ muội hỏi, mẫu thân không phải là đồng ý đi? Tứ muội lo lắng nhìn Khánh Vương, nếu là mẫu thân thật sự đồng ý, kia. Khánh Vương đứng lên đem Tứ muội ôm tới rồi trong lòng ngực, "Đừng lo lắng, mặc kệ ta bên người có bao nhiêu nữ nhân, ta đều sẽ không để ý đến bọn họ." Tứ muội ôm lấy Khánh Vương eo, "Thật vậy chăng?" Khánh Vương sờ sờ Tứ muội tóc, "Thật sự, tin tưởng ta." Hào đi." Khánh Vương buông lòng ra Tứ muội, "Ta đây đi qua." Tứ muội gật gật đầu. Khánh Vương mang theo Huệ Nhi tiến vào sau, lão Vương phi khiến cho tiểu phượng các nàng đi ra ngoài. Khánh Vương làm bộ cao hứng hỏi, mẫu thân, ngài đồng ý sao? Lao Vương Phi cẩn thận đánh giá đánh giá Huệ Nhi, ta có thể cho nàng tiến vương phủ, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Khánh Vương kinh ngạc nhìn Lao Vương Phi, mẫu thân, ngài thật sự đồng ý. Mẫu thân luôn luôn hảo mặt mũi, sao có thể làm Huệ Nhi tiến vương phủ? Huệ Nhi đôi mắt lóe lóe, nếu là chính mình có thể tiến vương phủ, kia chính mình nửa đời sau liền có rơi xuống. Lao Vương Phi cười cười, ta có thể cho nàng tiến vương phủ, bất quá. Nàng không thể có người con nối dõi. Huệ Nhi tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Nếu là không có vương già con nối dõi, kia chính mình như thế nào ở vương phủ đứng vững chân. Mậu thân, ngài không phải nói ta con nối dõi đơn bạc sao. Xem ra còn có cơ hội. Lao vương phi đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn. Ta cho ngươi nhiều nạp mấy cái lương tiếp là được. mẫu thân. Ta không đồng ý. Lao vương phi nhìn nhìn Huệ Nhi, người nào. Ta Huệ Nhi xin giúp đỡ nhìn Khánh Vương. Mậu thân. Lão Vương Phi chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, ta không hỏi ngươi. Huệ Nhi, ngươi nói. Ta. Ta nghe ngại. Con nối doi sự có thể chậm rãi nghi cách, nếu là hiện tại không đáp ứng nói liền vào không được vương phủ. Lao Vương Phi vừa lòng gật gật đầu, còn tính hiểu chuyện. Khánh Vương lạnh lùng nhìn Huệ Nhi liếc mắt một cái. Nữ nhân này cũng dám tự chủ trương. Lao Vương Phi cười cười, Tiểu Phượng, đem tranh quận lấy tiến vào. Đúng vậy. Tiểu Phượng tiến vào sau. Lão Vương Phi cười tủm tỉm nhìn Khánh Vương nói, tuyển đi. Khánh Vương tưởng kéo dài thời gian, mẫu thân, ngày mai lại tuyển đi. Như thế nào? Tưởng đổi ý. Lão Vương Phi chỉ chỉ huệ nhi, ngươi không phải nói chỉ cần mẫu thân làm nàng vào cửa, ngươi liền nguyện ý nạp tiếp sao? Như thế nào? Chính mình nói qua lập tức liền đã quên. Khánh Vương bị đem ở. Lão Vương Phi khỏe miệng tiểu kiểu, làm ngươi tự cho là thông minh, tiểu phượng, đem bức hỏa mở ra. Đúng vậy. Khánh Vương bị bức không có biện pháp. Mẫu thân hẳn là đều gặp qua các nàng đi." Lão Vương phi gật gật đầu. "Kia, kia mẫu thân ngài giúp ta tuyển một cái đi." Khánh Vương luôn luôn đối nữ sắc không thế nào đệ bụng. Lão Vương phi gật gật đầu. Khánh Vương đứng lên, "Mẫu thân." Kia Hải Nhi liền cáo lui trước. Lão Vương phi gật gật đầu. Huệ Nhi cũng đi theo đứng lên, "Vương phi, Huệ Nhi cũng cáo lui." "Ừm." Trở lại chính mình sân sau, Khánh Vương đem mặc Hương kêu lại đây, cấp Huệ Nhi cô nương thu thập cái phòng. "Là" Huệ nhi cô nương, xin theo ta tới. Hảo. Khánh vương tiến vào sau. Tứ mội sốt ruột hỏi, mẫu thân nói cái gì? Khánh vương đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Ta không nghĩ tới mẫu thân sẽ để điều kiện, cho nên cũng không có dặn dò nàng. Chỉ sợ dặn dò cũng vô dụng. Khánh vương gật gật đầu, lần này chúng ta đều tính sai. Tứ mội gật gật đầu, vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Khánh vương nghĩ nghĩ, nếu là ngươi không nghĩ nhìn đến các nàng nói ta liền đem các nàng đưa đến biệt viện đi. Mẫu thân sẽ đồng ý sao? Vì làm vương ra nạp tiếp, Lao Thái bà liền Huệ Nhi đều tiếp nhận rồi, sao có thể làm vương ra đem các nàng đưa đến biển viện đi? Khánh vương cũng thực đau đầu, kia làm sao bây giờ? Tứ mội nghĩ nghĩ, vương ra, ngươi thật sự không muốn nạp tiếp sao? Khánh vương chừng mắt nhìn tứ mội liếc mắt một cái, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Tứ mội yên tâm, vậy làm các nàng ở tại vương phủ đi. Khánh vương nhìn tứ mội hỏi, ngươi không ngại. Tứ mội cười cười. Chỉ cần ngươi cùng các nàng bảo trì khoảng cách, ta liền không ngại. Phần 108 Khánh vương xấu xa cười cười, ngươi sẽ không sợ ta bị các nàng bắt cóc. Sợ. Vậy ngươi còn làm các nàng ở tại vương phủ. Tứ muội viết Khánh vương liếc mắt một cái, nếu là ngươi bị các nàng quải chạy. Ta liền không cần ngươi. Khánh vương một phen đem tứ muội ôm lên, ngươi dám không cần ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A, Tứ muội đấm Khánh vương một chút, nhanh lên phóng ta xuống dưới. Khánh vương đi nhanh chiều nội thất đi đến, không bỏ. Tứ mội mặt đỏ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Khánh vương đem tứ mội phóng tới trên giường sau phản thân trở về đóng cửa lại, ngươi nói nào? Tứ mội chạy nhanh đem chăn kéo qua tới che đến chính mình trên người, đừng, thiên còn không có hát nào. Khánh vương đem tứ mội từ trong chăn bắt ra tới, không có việc gì, thanh âm điểm nhỏ là được. Tứ mội cổ cũng đỏ, không được, nếu là làm mẫu thân đã biết nhất định sẽ hơn ta. Khánh vương đem tứ mội đẻ ở dưới thân. Mẫu thân như thế nào sẽ biết? Ngoan! Tứ mội tưởng đem hắn đẩy xuống, nếu là... Nếu là huy vũ tới tìm ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, người kia mấy cái tiểu nha hoàn tinh thực. Sẽ không làm huy vũ tới quấy giày chúng ta. Kia! Kia cũng không được. Ngươi nói thật nhiều. Khánh vương một túi đầu đem tứ mội miệng cấp ngăn chặn. No! No! Tứ mội từ từ tỉnh lại. Khánh vương sờ sờ tứ mội mặt, tỉnh. Tứ mội đầu còn có điểm không rõ ràng lắm. Ân, giờ nào? Khánh Vương nghĩ nghĩ, mau ăn cơm chiều đi. Cơm chiều. A, tứ muội méo Khánh Vương một chút, đều tại ngươi, ta không mặt mũi gặp người. Ha ha. Ha ha, tứ muội lại méo Khánh Vương vài cái. Ngày hôm sau, Tiểu Phượng lại đây nói lao Vương Phi làm tứ muội qua đi một chút. Tứ muội mặt lập tức liền đỏ. Chẳng lẽ ngày hôm qua buổi chiều sự lao Vương Phi đã biết, ngươi biết Mẫu thân tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Phượng cười cười, nô tỳ không biết. Chúng ta đây đi thôi. Tới rồi về sau, tứ mội phát hiện Lão Vương Phi tâm tình khá tốt. Xem ra không phải bởi vì ngày hôm qua buổi chiều sự. Tứ mội hành xong lễ sau, Lão Vương Phi nói, Vương ra muốn nạp thiếp sự người đã biết đi. Tứ muội gật gật đầu. Quá mấy ngày Hàn cô nương liền vào cửa. Ta xem, khiến cho nàng trụ lệ nương cái kia sân đi. Đúng vậy xem ra Lão Vương Phi thực thích cái này Hàn cô nương, liền nàng trụ nào đều phải quảng. Hàn cô nương là Hàn đại nhân nữ nhi. Tuy nói là thứ nữ, nhưng bộ dạng phẩm tính đều là nhất đẳng nhất. Cái kia sân thật dài thời gian không trụ người, ngươi làm bọn hạ nhân hảo hảo dọn dẹp một chút. Tứ mội đứng lên, mẫu thân, ta đây hiện tại liền đi an bài nhân thủ. Lao vương phi gật gật đầu. Hai ngày sau, hàng cô nương cùng Huệ Nhi cùng nhau vào cửa. Kính xong trà sau tứ mội khiến cho mặt lan, kết vương mang các nàng đi ra ngoài. Ngày hôm sau, tứ mội cùng Khánh Vương cấp Lao vương phi thỉnh xong ăn sau. Lão vương phi nhìn nhìn Khánh Vương. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, Hải Nhi cáo tử. Ân. Khánh Vương đi rồi về sau. Lao Vương Phi nhìn Tứ muội hỏi, đêm qua Vương ra vì cái gì không đi hàn cô nương phòng. Lao Vương Phi tự động xem nhẹ Huệ Nhi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Lao Vương Phi chừng mắt nhìn Tứ muội liếc mắt một cái, có phải hay không ngươi không cho hắn đi? Tứ muội khẩn trương nói, mẫu thân, ta làm sao dám không cho Vương ra đi? hử Ngươi có cái gì không dám? Ta. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Kế tiếp 5 ngày, Khánh Vương cũng không có đi hàn cô nương cùng Huệ Nhi Sân, Lão Vương Phi ngồi không yên, Tiểu Phượng. Đi đem Vương ra cho ta mời đến. Đúng vậy. Một hồi, Tiểu Phượng một người đã trở lại, Vương ra còn không có trở về. Lão Vương Phi nhữ nhữ mày, ngươi đi cửa trở, Vương ra vừa trở về liền làm hắn tới gặp ta. Đúng vậy. Khánh Vương tiến hậu viện, liền nhìn đến Tiểu Phượng ở cửa đứng, Vương ra. Lão Vương Phi thỉnh ngài qua đi một chút. Khánh Vương thở dài, triều đình sự liền đủ chính mình phiền mẫu thân còn muốn tới thêm phiền Khánh Vương tới về sau. Lão Vương Phi khiến cho bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Lão Vương Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi vì cái gì không đi hàn cô nương phòng? Khánh Vương bất đắc dĩ nói, mẫu thân, hài nhi lập tức muốn xuất trinh. Lão Vương Phi sửng sốt một chút, xuất trinh. Khánh Vương gật gật đầu, chúng ta hai cái quan khẩu bị thiên ưng tộc đánh lén. Đại hoàng tử cũng mang theo dư lại mấy chục cá nhân chạy trốn tới thiên lương tộc. Tiêu Hiên nhi có thể hay không có việc? Tạm thời sẽ không. Vậy ngươi khi nào đi? Hậu thiên! Nhanh như vậy! Khánh vương gật gật đầu. Lao vương phi nghĩ nghĩ, vậy ngươi đem hàn cô nương mang lên đi. Khánh vương buồn cười nhìn Lao vương phi, mẫu thân, ta đây là đi đánh giặc, không phải đi chơi, mang theo nàng làm gì. Lao vương phi trừng mắt nhìn Khánh vương liếc mắt một cái, ta hiện tại liền một cái cháu đích tôn. Vẫn là, vẫn là triệu tứ muội nữ nhân kia sinh, ngươi này vừa đi, lại đến đã nhiều năm, ta nhưng không nghĩ lại chờ đã nhiều năm. Mẫu thân, biên quan lập tức liền phải đánh giặc, hàn cô nương cũng sẽ không võ công. Vạn nhất, không được, ngươi cần thiết đem nàng mang đi. Vẫn là câu nói kia, Khánh Vương phủ con nối dõi quá đơn bạc Khánh Vương nghĩ nghĩ, ta đây liền mang tứ muội đi. Không được. chương 159, lời nói khách sáo. Lao Vương Phi sở dĩ muốn cho hàn di nương đi theo Khánh Vương. Một phương diện là vì Khánh Vương phủ con nối roi, về phương diện khác, chỉ cần Khánh Nhi không hề sủng ái triệu tứ muội, chính mình liền có thể làm các nàng mẫu tử đi ra bên ngoài trụ, cứ như vậy, Hiên Nhi trở về thời điểm cũng liền sẽ không xấu hổ. Mẫu thân, hàng cô nương cái gì đều không biết, hài nhi nếu là mang theo nàng còn phải phái người bảo hộ nàng. Nay có cái gì, nhiều mang mấy cái thị vệ là được. Nói nữa, chẳng lẽ triệu tứ mội liền không cần người bảo hộ? Không cần, tứ mội có phi hổ, ngọc hổ, thực an toàn. Khánh Vương tin tưởng, chính là không có Phi Hổ, Ngọc Hổ, Tứ Mội cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần đầu tiên gặp được Tứ muội thời điểm, bọn họ như vậy nhiều người cũng chưa bắt được nàng. Kia cũng không được, nàng là Khánh Vương Phủ Tiểu Vương Phi, muốn lưu lại quản gia. Tiểu Nhu vừa vào cửa, Lão Vương Phi khiến cho Tứ Mội đem quản gia quyền giao cho Tiểu Nhu sự vương cường cũng cùng Khánh Vương nói. Mẫu thân, Khánh Vương Phủ dân cư đơn giản, thực hảo xử lý, ngài nếu là không nghị quản khiến cho Hàn Di Nương giúp ngài quản đi cũng liền đại hoàng tử giám trăng trận táo bạo đánh cướp khánh vương phủ hoàng thượng lần này ban thưởng đại bộ phận là ruộng đất khánh vương phủ chân chính của cải cũng đều ở kia hai cái trong mặt thất ruộng đất bất động sản người khác cũng dọn không đi lao vương phi tưởng nói vậy ai đều đừng mang theo nhưng việc này là nàng chính mình nói ra vậy đem các nàng hai cái đều mang đi nếu là làm triệu tứ muội một người đi sau đó tái sinh một đứa con kia nàng ở khánh nhi trong lòng phân lượng liền càng trọng mẫu thân hải nhi là đi đánh giặc lao vương phi không dao động Mẫu thân biết người là đi đánh giặc. Nhưng này trượng một hai năm có thể đánh xong sao. Khánh Vương lắc lắc đầu. Lao Vương Phi hỏi tiếp nói, đóng giữ biên quan những cái đó tướng lánh bên trong có hay không mang theo gia quyến. Khánh Vương gật đầu bất đắc dĩ. Vậy ngươi vì cái gì không thể mang? Trước kia mẫu thân nên làm ngươi mang theo lệ nương. Nếu là lệ nương có hài tử, Khánh Nhi lúc ấy chờ cũng không thể nói không cần nàng liền không cần nàng. Lệ nương cũng sẽ không bị đại hoàng tử lợi dụng. Vương phủ cũng sẽ không bị đại hoàng tử cướp sạch không còn. Mậu thân, lão vương phi nâng nâng tay, ngươi không cần nói nữa, việc này liền như vậy định rồi. Ngươi trở về làm các nàng dọn dẹp một chút. Mậu thân, lão vương phi đem đôi mắt đóng lên, Mậu thân mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Khánh vương lắc lắc đầu đi ra ngoài, Mậu thân như thế nào liền cùng tứ muội không qua được nào. Chẳng lẽ liền bởi vì tứ muội xuất thân không tốt, trên mặt có bớt. Vì vũ đang ở trong viện chơi, nhìn đến Khánh vương sau liền chạy tới, cha. Ngài đã trở lại. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm lên, ân. Uy Vũ, có nghĩ cùng cha đến phương bắc đi. Tứ muội như vậy đau Uy Vũ, khẳng định không bỏ được đem Uy Vũ lưu tại vương phủ. Uy Vũ sờ sờ đầu, phương bắc. Đó là nào? Hảo chơi sao? Khánh Vương chiều bắc chỉ chỉ, bên kia. Uy Vũ nghĩ nghĩ, nương cũng cùng đi sao? Khánh Vương gật gật đầu. Hảo đi, kia Uy Vũ cũng đi. Nghe được phụ tử hai cái đối thoại sau Tứ muội từ trong phòng đi ra. Vương ra, ngươi lại muốn xuất trinh. Khánh Vương đem uy vũ phóng tới trên mặt đất, đi tìm phi hổ, ngọc hổ chơi đi. Hảo. Uy vũ đi rồi về sau Khánh Vương nói, vào nhà nói. Ân, Ngồi xuống sau tứ muội hỏi, ngươi vừa rồi nói muốn mang theo ta cùng uy vũ đi phương Bắc là chuyện như thế nào? Khánh Vương xoa xoa huyệt Thái Dương, mẫu thân nói ta này vừa đi lại đến đã nhiều năm. Khánh Vương phủ con nối dõi quá đơn bạc. Tứ muội đỏ mặt lên, cho nên khiến cho ngươi mang theo chúng ta cùng đi. Khánh Vương gật gật đầu, còn có Hàn Di Nương. Hàn Di Nương. Tứ muội minh bạch, mẫu thân có phải hay không chỉ làm ngươi mang theo Hàn Di Nương đi? Ân, mẫu thân phi làm ta mang theo nàng đi. Ngươi nói nàng lại không có năng lực bảo hộ chính mình, này không phải cho chúng ta thêm phiền phải sao? Hàn cô nương đã biết sao? Ta vừa rồi làm tiểu phượng đi nói cho nàng. Kia, chúng ta là cùng ngươi cùng nhau đi nào vẫn là chính chúng ta đi. Khánh Vương chính phát sầu nào, chúng ta muốn bằng mau tốc độ đổi tới biên quan. Nếu là cùng nhau đi nói ta sợ y vũ sẽ chịu không nổi. Nếu là tách ra đi ta lại không yên tâm. Tứ muội cũng suy nghĩ, nếu là chỉ có nàng cùng y vũ nói các nàng liền biên du sơn ngoạn thủy biên lên đường. Chính là hiện tại đều cái hàn di nương, thật đúng là phiền thoái, kia vẫn là tách ra đi thôi. Cũng chỉ có thể như vậy, ta làm vương cường nhiều mang những người này đi theo các ngươi. ân Khánh vương đứng lên, vậy ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ta đi đem chuyện khác cá bài một chút. Hảo. Khánh Vương đi rồi về sau, tứ muội khiến cho bọn nha hoàn bắt đầu thu thập đồ vật. Cái kia cửa hàng nói cũng chỉ có thể trước làm quản gia hỗ trợ nhìn. Khánh Vương tới rồi tiền viện sau liền đem quản gia, thị vệ trưởng cùng vương cường gọi vào thư phòng. Tiểu Vương phi muốn đi theo bổn Vương đi biên quan. Vương phủ sự liền giao cho các ngươi hai cái, là thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt Vương phủ an toàn. Quản gia cũng đi theo nói, Vương gia yên tâm đi. Khánh Vương gật gật đầu, các ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Bọn họ hai cái sau khi rời khỏi đây, Khánh Vương nhìn Vương Cường nói, lần này Hàn Di Nương cũng sẽ đi theo đi. Người mang 50 cái thị vệ cùng Tiểu Vương Phi các nàng cùng nhau đi. Nhớ kỹ, hết thể lấy Tiểu Vương Phi cùng Tiểu Công Tử làm trọng. Minh Bạch sao? Thuộc hạ Minh Bạch. Khánh Vương gật gật đầu, đi chuẩn bị đi. Đúng vậy. Hàn Di Nương mấy ngày nay đều mau sầu đã chết. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ được sủng ái, rốt cuộc. Tiểu Vương Phi lớn lên qua xấu. Chính là, vài thiên đi qua, hắn liền khánh vương bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Hàn di nương đang ở phát ốc, nàng bên người nha hoàn vào được. Hàn di nương, lão vương phi bên người tiểu phượng cô nương lại đây. Hàn di nương mắt sáng rực lên, mong mời. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài đem tiểu phượng thỉnh tiến vào. Tiểu phượng cấp hàn di nương thỉnh an. Nguyễn, tiểu phượng cô nương, có chuyện gì sao? Vương ra muốn đi đóng giữ biên quan. lão vương phi làm ngài đi theo cùng đi. Thật sự. Hàn Di Nương kích động thanh âm đều thay đổi. Phần 109. Tiểu Phượng gật gật đầu. Thật tốt quá. Hàn Di Nương cho chính mình bên người nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Nha hoàng từ trong tay háo cầm khối tán bạc vụn nhét vào Tiểu Phượng trong tay. Tiểu Phượng cô Nương, cảm ơn ngươi tới nói cho chúng ta biết tin tức tốt này. Đây là chúng ta Di Nương thưởng ngươi. Cảm ơn Hàn Di Nương. Ân, kia vương ra khi nào xuất phát. Hậu thiên, vương ra làm ngài hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hàn Di Nương cao hứng gật gật đầu. Tiên nô tỷ liền đi trở về. Ân, Xuân Nhi, thay ta đưa đưa tiểu phượng cô nương. Đúng vậy. Hàn Di nương bên người nha hoàn Xuân Nhi giữ cửa mảnh bốc lên. Tiểu phượng cô nương, thỉnh. Xuân Nhi sau khi trở về, Hàn Di nương nói, đi đem Hạ Nhi, Thu Nhi, Đông Nhi đều gọi tới. Đem ta quần áo cùng trang sức đều mang lên. Biên quan khẳng định không có đẹp quần áo. Đúng rồi, đem những cái đó xa thanh cũng mang lên. Ta nhất định phải sấn cơ hội này đem vương ra mê hoặc đúng vậy, Hàn Di nương căn bản không nghĩ tới, Khánh Vương sẽ mang theo tứ muội cùng y vũ cùng đi, xem xong Khánh Vương tin sau Trương Hiên nhíu nhíu mày, hắn đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn hỏi sư tỷ có biết hay không ta cùng tứ muội sự, còn nhắc tới Thiên Một Chân Nhân, chẳng lẽ hắn hoài nghi Thiên Một Chân Nhân sự là sư tỷ ở sau lưng đảo quỷ? Trương Hiên đi đại sư minh phòng, đại sư minh, vội cái gì nào? Không vội cái gì, sao ngươi lại tới đây? Nhàn rỗi không có việc gì tới tìm ngươi tâm sự. Đại sư huynh cấp trương hiên đổ một ly trà, ngươi không phải thích chơi cờ sao? trương hiên cười cười, cái kia lao ba quá lợi hại, ta luôn thua. đại sư huynh cười cười, kia có cái gì, nhiều thua vài lần liền học được. hắc hắc trương hiên từ trong lòng ngực đem cờ đem ra, đại sư huynh, nếu không, ngươi bồi ta hạ mấy mâm. đại sư huynh chừng mắt nhìn trương hiên liếc mắt một cái, nguyên lai tiểu tử ngươi đánh chính là cái này chủ ý hảo đi, ta hiện tại vừa lúc không có việc gì, liền bồi ngươi luyện luyện. Trương Hiên ra ra cười cười, cảm ơn đại sư huynh. Dọn xong sau, hai người biên nói chuyện phía biên hạ lên. Mau phân thắng bại thời điểm Trương Hiên hỏi, đại sư huynh, ngươi cùng sư tỷ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đúng không? Đại sư huynh cũng không ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, ngươi không phải đã sớm biết không? Vậy các ngươi khi còn nhỏ có hay không gặp được quá cái gì mạo hiểm kích thích sự? Có a. Đại sư huynh đem trong tay quân cờ thả đi xuống, sư đệ, ngươi thua. Trương Hiên ảo nao nói. Như thế nào lại thua rồi? Trọng tới, trọng tới. Ha ha, ha ha. Tiểu tử ngươi cờ nghệ cũng quá kém đi. Trương Hiên không phục nói, này bàn ta nhất định phải thắng. Ha ha, tới. Lại hạ một hồi, Trương Hiên hỏi tiếp nói, đại sư Minh. Ngươi cùng sư tỷ khi còn nhỏ thật sự gặp được quá mạo hiểm kích thích sự. Ân, khi đó ta cùng tiểu nhu đều còn nhỏ, đại khái 5-6 tuổi đi, ta mang theo nàng đến sau núi chơi, một cái đại mãng xà đống nhiên chạy trốn ra tới. Lúc ấy ta cùng Tiểu Nhu đều dọa cho vắng, nếu không phải sư nương phát hiện chúng ta hai cái không thấy đến sau núi tìm chúng ta. Chúng ta đã bị cái kia đại mãng xà ăn. Là đủ mạo hiểm. Còn có hay không khác? Khắc. Đại sư huynh nghĩ nghĩ, còn có một lần, ta cùng sư muội đi theo sư phó đi trong núi hái thuốc. Sư mội ham chơi, thiếu chút nữa từ trên mách núi Nga xuống. Kia Trương Hiên thay đổi một loại hỏi pháp, vậy ngươi cùng sư tỷ có hay không đã cứu người nhà? Còi à? Hình như là 67 năm trước đi, ta cùng sư muội đi theo sư phó đi thăm bạn, sư phó bằng hưu ở tại một tòa núi lớn. Ta cùng tiểu Nhu nhàn rỗi không có việc gì liền ở trong núi truyền động. Vừa lúc nhìn đến một đầu sư tử chuẩn bị công kích một cái lão nhân, ta liền đem kia đầu sư tử bắn chết. Sau lại cái kia lão nhân còn tặng tiểu Nhu một khối ngọc. Phải không? Chẳng lẽ thật là sư tỷ phải đối tứ muội xuống tay, lão nhân kia còn rất hào phóng. Ân. Sư đệ, ngươi lại thua rồi. Ha ha! Không được, không được, lao thua. Trương Hiên đem bàn cờ thu lên. Ha ha! Từ đại sư Vinh kia ra tới sau, Trương Hiên liền đi một lòng đường. Tiểu nhu nhìn đến Trương Hiên sau cười nói, sư đệ. Sao ngươi lại tới đây? Trương Hiên cười cười, nhàn rỗi không có việc gì lại đây đi dạo, vừa rồi ta cùng đại sư Vinh cùng nhau chơi cờ. Đại sư huynh nói thật nhiều các ngươi khi còn nhỏ sự. Phải không? Ân, ta nghe đại sư Vinh nói các ngươi khi còn nhỏ còn đã cứu người. Tiểu Nhu đôi mắt lóe lóe, ân. Trương Hiên cười cười, nghe nói người nọ còn đưa cho sư tỷ một khối ngọc bội. Tiểu Nhu gật gật đầu. Ta đối ngọc khí rất cảm thấy hứng thú, sư tỷ có thể lấy ra tới cho ta xem sao? Chương 160, đem Hải Tử lưu lại. Tiểu Nhu cắn cắn môi, vừa rồi Trương Hiên nói đến cứu người sự khi nàng liền có bất hảo dự cảm. Chẳng lẽ hắn biết thiên một đạo người là ta tìm đi? Không có khả năng nha. Ta đi thời điểm cố ý thay đổi năm trang. Con có Lúc ấy ta cùng đại sư huynh cũng không biết cái kia lão nhân là Thiên một chân nhân. Sau lại có một lần phụ thân thấy được chính mình Ngọc bội, nói kia Ngọc bội hẳn là Thiên một chân nhân. Chính mình cũng là ôm thử một lần tâm thái đi tìm Thiên một chân nhân, không nghĩ tới hắn thật là năm đó cái kia lão nhân. Nếu liền đại sư huynh cũng không biết cái kia lão nhân thân phận, kia Trương Hiên khẳng định cũng không biết. Như vậy xem ra, Trương Hiên hiện tại hẳn là chỉ là hoài nghi ta. Tiểu Nhu tưởng nói thẳng kia khối ngọc bội ném, nhưng lại sợ Trương Hiên càng hoài nghi nàng. Kia khối ngọc bội ta lưu tại kinh thành. Trương Hiên cẩn thận nhìn nhìn tiểu nhu biểu tình, đáng tiếc cái gì cũng chưa phát hiện, phải không? Kia chỉ có thể chờ về sau trở lại kinh thành lại nhìn. Trương Hiên ánh mắt ám ám, thiên một chân nhân bị sư tử công kích, đại sư huynh cứu người cũng là bị sư tử công kích. Thiên một chân nhân đem ngọc bội đưa cho cứu người của hắn, đại sư huynh cứu người kia cũng tặng bọn họ một khối ngọc bội. Hiện tại sư tỷ lại nói ngọc bội không ở trên người. Này cũng không tránh khỏi quá xào đi. Xem ra, đại ca Hoài nghi nàng không phải không có đạo lý, nhưng nàng vì cái gì yếu hại tứ muội nào? Chẳng lẽ liền bởi vì ta thích tứ muội? Ân, ta này có khắc ngọc, ngươi muốn hay không xem? Hảo a. Tiểu Nhu đem tiểu lang kêu lại đây, đem ta kia mấy khối ngọc lấy lại đây cấp Tam công tử nhìn xem. Đúng vậy. Xem xong ngọc sau, Trương Hiên liền đi rồi. Trương Hiên đi rồi, về sau tiểu Nhu trên mặt tươi cười liền biến mất. Cái này đại sư huynh thật là, được việc thì ít. Hoàng việc thì nhiều, Trương Hiên đối chính mình thái độ vừa mới biến hảo, hắn liền ra tới thêm phiền. Lúc ấy thật không nên nói cho nàng chính mình muốn tới biên quan. Tứ Muội đang ở giáo huy vũ đêm đêm, Mộc Lan vào được, Tiểu Vương Phi, Hàn Di nương tới. Tứ Muội như nhũ mày, nàng tới làm gì, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Hàn Di nương tiến vào sau hư hư cấp Tứ Muội hành lễ, tỷ tỷ, ta tới cấp ngươi thỉnh ngăn tới. Tứ Muội cười cười, muội muội có tâm. Muội muội tìm ta có chuyện gì sao? Bộ dáng nhưng thật ra rất tuấn, chính là nhìn không thế nào ổn trọng. Hàn Di nương ngượng ngùng cười cười, mẫu thân làm ta bồi vương ra đi biên quan, ta tới cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Ta đi bồi vương ra, ngươi liền ở nhà phòng không gối chết đi. Việc này ta biết, đồ vật đều thu thập hảo sao. Có hay không thiếu? Tứ mội cho rằng nàng yêu cầu thêm vào thứ gì? Căn bản không nghĩ tới nàng là tới khoe ra. Tứ mội cho rằng nàng biết chính mình cũng phải đi. Hàn Di nương cười càng ngọn, không có ta sẽ chiếu cố hảo vương gia, tỷ tỷ cứ yên tâm đi. tứ muội cười cười, ngươi tưởng chiếu cố, kia cũng đến vương gia nguyện ý làm ngươi chiếu cố, ta đã biết, ngươi trở về đi. là, kia muội muội liền cáo tử. tứ muội gật gật đầu. vừa ra tới, hàn di nương liền bĩu môi, ngươi cho rằng ta thích tới xem ngươi kia trương xấu mặt nha. hừ. hàn di nương nhìn nhìn xuân nhi, đi hỏi thăm hỏi thăm, xem vương gia khi nào trở về. trở về thời điểm đi nào con đường. Biết Khánh Vương muốn mang theo nàng đi chú bên sau, Hàn Di Nương suy sút trở thành hư không? Đúng vậy. Khánh Vương đi ngang qua hồ hoa sen thời điểm, Hàn Di Nương chính mang theo nhà hoàn ở kia phẩm trà ngắm hoa. Nhìn đến Khánh Vương sau liền mang theo nha hoàn đã đi tới, cấp Vương ra thịnh an. Khánh Vương tùy tiện ư một tiếng liền chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Hàn Di Nương chạy nhanh hồ, Vương ra. Khánh Vương không kiên nhẫn dừng lại, còn có việc. Hàn Di Nương liếc mắt đưa tình nhìn Khánh Vương nói, ta muốn hỏi một chút Vương ra. Đi biên quan muốn chuẩn bị chút cái gì? Khánh Vương nhíu nhíu mày, liền này đều phải hỏi hắn, ngươi đi hỏi quản gia đi, hắn biết. Đúng vậy. Khánh Vương mới vừa nâng lên chân, Hàn Di nương lại ra tiếng, "Vương gia, ta có thể hay không nhiều mang mấy cái nha hoàn?" Khánh Vương nhìn nhìn nàng, biên quan điều kiện gian khổ. "Ngươi nếu là không nghĩ đi nói cũng đừng đi." Hàn Di nương chạy nhanh lắc lắc tay, "Ta không phải ý tứ này. Ta chính là tưởng đem bên người bốn cái nha hoàn đều mang lên. Ta Ta chưa từng có cùng các nàng tách ra quá. Vốn dĩ nàng còn muốn mang mấy cái đầu bếp, hiện tại cũng không dám nói. Có thể, còn có việc sao. Ta, ta vừa mới nấu trà, hiện tại hẳn là hảo, ta tưởng thỉnh vương ra nhấm nháp nhấm nháp. Vương ra, ta trả nghệ thực hảo. Không cần. Khánh vương xoay người liền đi rồi. Hàn di nương tươi cười cương ở trên mặt. Bất quá, một hồi nàng liền tưởng thai. tương lai còn dài, đi biên quan sau có rất nhiều cơ hội. Đi. Chúng ta đi cho mẫu thân thỉnh ăn đi. Đúng vậy. Nhìn đến Hàn Di Nương, Lão Vương Phi rất cao hứng. Tới, ngồi bên này. Đúng vậy. Lão Vương Phi lôi kéo Hàn Di Nương muốn hỏi nói, đồ vật thu thập hảo sao. Hàn Di Nương gật gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo vương ra. ân Biên quan cùng kinh thành vô pháp so, ngươi sẽ không trách ta đi. Hàn Di Nương mỉm cười ngọt ngào cười, có thể bồi vương ra xuất trinh là ta phúc khí. Lão Vương Phi vừa lòng gật gật đầu. Nếu là triệu tứ mỗi khi dễ ngươi, ngươi liền viết thư trở về nói cho ta, ta cho ngươi làm chủ. Hàn di nương sửng suốt một chút, mẫu thân, triệu. ân, tiểu vương phi cũng phải đi biên quan sao. Vì cái gì nàng cũng phải đi. Nàng nếu là đi kia vương ra không phải ta một người. ân, Khánh vương phủ con nối dõi quá đơn bạc, cho nên cho các ngươi hai cái đều đi. Chỉ cần ngươi có thể sinh hạ nhi tử, ta khiến cho khánh nhi thăng ngươi đường chắc phi. Lao vương phi lại bắt đầu hứa hẹn. Chính là. Chính là, vương gia mấy ngày nay đều không đi ta kia. Ta sợ tới rồi biên quan tiểu vương phi cũng không cho vương gia đi ta phòng. Nàng dám. Lập tức muốn xuất trình, vương gia sự khẳng định rất nhiều, cho nên mới vắng vẻ ngươi. Về sau tiếp xúc cơ hội nhiều, vương gia liền sẽ thích thượng ngươi. Triệu tứ muội hiện tại tuy rằng rất được sủng, nhưng Khánh Nhi Tổng không có khả năng cả đời liền sủng nàng một nữ nhân đi. Hàn Di nương gật gật đầu. Tới rồi biên quan sau, ngươi sự tình gì đều không cần lo cho. Chuyên tâm hầu hạ hảo vương ra là được. Tranh thủ cho ta ôm cái đại béo tôn tử trở về. Hàn di nương thẹn thùng tối đầu. Lao vương phi hiền tử cười cười. Một lát sau, hàn di nương đem đầu nâng lên. Mẫu thân, ta cho ngài pha trà uống đi. Ta phao trà đặc biệt hảo uống. Hảo, tiểu phượng, đem trà cụ mang lên. Đúng vậy. Khánh vương một hồi tới, uy vũ liền ôm lấy hắn uổi. Cha, ngài đã trở lại. Khánh vương sờ sờ uy vũ khuôn mặt nhỏ. Ngươi có hay không tưởng cha? Uy Vũ dùng sức gật gật đầu, suy nghĩ, rất tưởng, rất tưởng. Hắc hắc, hắc hắc. Khánh Vương vô vô Uy Vũ ngông, vua định ngọn Nói, hôm nay ở nhà làm gì? Uy Vũ kiêu ngạo nói, nương dạy ta đêm đếm, cha, ta hiện tại có thể đếm tới một ngàn. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm lên, thật lợi hại. Phi hổ cùng ngọc hổ nào? Nương làm cho bọn họ đi ra ngoài đi chơi. Cha, biên quan hảo chơi sao? Nếu là không đánh giặc nói còn man hảo ngoạn. Phần 110. Uy Vũ chớp chớp mắt, "Cha, cái gì là đánh giặc?" Khánh Vương nhéo nhéo Uy Vũ cái mũi nhỏ, "Chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Ngươi nương nào?" "Nương ở thu thập đồ vật." "Cha, nương nói phương Bắc mùa đông thực lạnh, muốn mặc tốt thật tốt nhiều quần áo." "Ân, ngươi có sợ không lạnh?" "Không sợ." Khánh Vương ôm Uy Vũ vào phòng, "Tứ muội, còn không có thu thập hảo sao?" "Nhanh, đúng rồi, ngươi đi hỏi hỏi Mẫu thân, xem muốn hay không cấp Trương Hiên bọn họ mang điểm đồ vật." Hảo, Uy Vũ muốn hay không cùng cha đi. Uy Vũ lắc lắc đầu. Cái kia mãi mãi không thích hắn, hắn cũng không thích cái kia mãi mãi. Lão Vương Phi vừa thấy đến Khánh Vương liền cười tủm tỉm nói: Ngươi tới vừa lúc. Hàn Di nương trà vừa mới phao Hảo, mau lại đây nếm thử. Khánh Vương không nghĩ quét mẫu thân mặt mũi, Hảo. Khánh Vương ngồi xuống sau, Hàn Di nương bưng một ly trà đã đi tới. Vương, gia, thỉnh, ân. Khánh Vương tiếp nhận tới tùy tiện uống một ngụm. Lão vương phi hỏi, thế nào? Không tuổi. Mẫu thân, ngài có hay không thứ gì muốn mang cấp tam đệ. Ta đã làm quản gia thu thập hảo. Người cũng đừng ngọc lòng. Khánh vương đứng lên, kia hải nhi liền đi trở về. Như thế nào vừa tới liền đi? Bồi mẫu thân uống sẽ trả. Khánh vương biết mẫu thân là vì hàn di nương mới làm chính mình lưu lại. Không được, ta bên kia còn có thật nhiều sự muốn xử lý. Chờ ta xử lý xong rồi lại đến bồi ngài uống trà. Lão vương phi trừng mắt nhìn khánh vương liếc mắt một cái. Đi thôi. Kia Hải Nhi liền cáo tử. Ân. Vương gia xuất trình nhật tử tới rồi. Sáng sớm, Hàn Di nương liền mang theo bọn nha hoàn tới tứ muội sân. Mạc Lan tiến vào nói Hàn Di nương tới thời điểm, tứ muội một nhà ba người đang ở ăn cơm sáng. Khánh Vương không vui như, như mày, nàng tới làm gì? Nô tỳ không hỏi. Khánh Vương nhìn nhìn Mạc Lan, làm nàng trở về chờ, xuất phát thời điểm kêu nàng. Đúng vậy. Mạc Lan vừa ra tới, Hàn Di nương lại hỏi. Ta có thể đi vào sao? Mặc Lan cười cười, vương ra nói làm ngài đi về trước. Xuất phát thời điểm tiêu ngài. Hàn Di nương sửng suốt một chút, hảo đi. Cấm nước xong sau, Khánh Vương liền mang theo tứ muội cùng y vũ tới rồi lao vương phi sân. Lao vương phi cho rằng Khánh Vương muốn đem y vũ giao cho nàng. Ngươi yên tâm đi, hài tử ta sẽ cho ngươi chiếu cố tốt. Nói như thế nào đều là chính mình tôn tử. Tuy rằng không thích, khá vậy sẽ không làm nàng bị đói đông lạnh. Khánh Vương cười cười, mẫu thân. Phi Vũ cũng cùng chúng ta cùng đi. Lao Vương Phi chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, hồ nháo. Dẫn hắn làm gì? Tứ mội biết Lao Vương Phi đối chính mình thành kiến rất sâu. Cho nên chỉ cần Khánh Vương ở, nàng giống nhau không nói lời nào. Tránh cho Lão Vương Phi tìm tra. Mẫu thân, ngài quản gia đã rất mệt, hài tử chúng ta liền mang đi. Không được, như vậy đường xa như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào chịu được? Lao Vương Phi tức giận hỏi, triệu tứ mội. Ngươi có phải hay không sợ ta hại vi vũ? Tứ muội vô tội chớp chớp mắt, sao có thể? Mậu thân, ngài suy nghĩ nhiều, ta chính là sợ ngài mệt. Làm ta đem Hải Tử giao cho ngươi, ta mới không yên tâm nào. Lão Vương phi nhìn tứ muội nói, trong phủ nhiều như vậy hạ nhân, ta như thế nào có thể mệt? Nếu không yên tâm đem Hải Tử giao cho ta, vậy ngươi cũng đừng đi. Mậu thân, cái gì, đều đừng nói nữa, hoặc là đem Hải Tử lưu lại, hoặc là nàng cũng đừng đi. Chương 161, sốt ruột. Tứ muội ở trong lòng hừ một tiếng, Lão Vương phi luôn luôn mặc kệ Vi Vũ, ngay cả lần trước chính mình ôm hài tử tiến hổ viên nàng cũng chưa quản. Lần này sở dĩ một hai phải đem Vi Vũ lưu lại còn không phải là tưởng đem chính mình cũng lưu tại vương phủ, làm Hàn Di nương một người đi theo vương gia đi biên quan sao? Khánh Vương nhíu nhíu mày, lập tức liền phải xuất phát mẫu thân lại tới thêm phiền. Mẫu thân, tứ muội sẽ chiếu cố hảo Vi Vũ. Lão Vương phi căn chết chính là không buông khẩu. Khánh Vương cũng biết, lão Vương phi không thích Vi Vũ. Nếu là đem Vi Vũ lưu tại trong nhà Mâu thân khẳng định là đem Vi Vũ giao cho hạ nhân mang, khẳng định sẽ không tự mình dạy dỗ Vi Vũ. Tiểu hài tử nếu là không ai giáo nói thực dễ dàng trường oai, hắn nhưng không nghĩ có một cái hoành hành ngang ngược nhi tử. Còn có, Vi Vũ hiện tại như vậy tiểu, căn bản không hiểu che giấu chính mình. Nếu là hắn có thể khống chế động vật bản lĩnh bị người khác phát hiện sẽ thực phiền toái. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nhi tử nho nhỏ năm nhớ đã bị người khác nhớ thương thượng. Mắt thấy xuất phát canh giờ liền phải tới rồi. Khánh Vương cũng không nghĩ lại cùng mẫu thân lãng phí môi lưới, mẫu thân, nếu như vậy kia Hải Nhi liền ai đều không mang theo. Lao Vương Phi trừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, không được, người Hải tử quá ít. Khánh Vương cười cười, Hải Nhi tới rồi biên quan lại tìm một cái tiểu thiếp là được. Lao Vương Phi phiết Khánh Vương liếc mắt một cái, ngươi sẽ chính mình nạp tiếp. Quỷ tài tin. Khánh Vương đứng lên, sẽ, mẫu thân, xuất phát canh giờ lập tức liền phải tới rồi, ta phải đi. Tứ muội. Ngươi ở nhà chiếu cố hảo mẫu thân cùng với vũ. Đúng vậy tứ muội ngoan ngoan gật gật đầu. Vương ra chiêu này lấy lui làm tiến dùng thật tốt, lập tức liền đem lão vương phi đem ở. Khánh vương mới vừa xoay người, lão vương phi liền hô: chậm đã, không phải cái gì nữ nhân đều có thể tiến chúng ta khánh vương phủ. Khánh vương chuyển qua tới nghiêm túc nói, cái này hài nhi đương nhiên biết, mẫu thân ngài cứ yên tâm đi. Hảo, hài nhi phải đi, bằng không liền tới không kịp. Ta như thế nào yên tâm? Ngươi không phải mới vừa cho ta nạp cái xuất thân thanh lâu nữ nhân trở về. Khánh Vương cười cười, mẫu thân, lần này ta tìm một cái giống hàn di nương giống nhau quan gia tiểu thư là được. Lao Vương Phi bị bức không có biện pháp, hảo đi, nếu các người đương cha mẹ đều nguyện ý làm hài tử đi chịu này phân tội. Vậy các ngươi liền mang theo hài tử đi thôi. Hiểu con không ai bằng mẹ, vốn dĩ Khánh Nhi liền đối nạp tiếp sự không thế nào đệ bụng, hiện tại biên quan thế cục như vậy khẩn trương. Khánh Nhi đi về sau khẳng định sẽ một đầu chắt đến công sự. Khánh Vương khỏe miệng tiểu kiểu. Cô ý nói, mẫu thân, vẫn là thôi đi, ta qua bên kia lại tìm cái là được. Lao Vương Phi phất phất tay, đừng nói nữa, đi nhanh đi. Canh giờ không phải mau tới rồi sao? Khánh Vương còn có điểm do dự. Lao Vương Phi trực tiếp đứng lên, đi, ta đi cho ngươi tiến đưa. Vậy được rồi. Khánh Vương khẩu khí có điểm miễn cưỡng. Khánh Vương nhìn nhìn tiểu phượng, đi tiêu một chút Hàn Di Nương. Đúng vậy. Hàn Di Nương đã sớm mang theo người ở bên ngoài chờ lên xe thời điểm Lão Vương Phi phát hiện tứ muội thế nhưng một cái nha hoàn cũng không mang Lão Vương Phi vốn dĩ muốn nói cái gì sau lại ngẫm lại tính nàng chính mình nguyện ý bị liên lụy vậy làm nàng bị liên lụy đi tới rồi trên đường cái sau Khánh Vương liền ngừng lại tứ muội ta muốn đi đại doanh tứ muội từ trong xe ngựa nhô đầu ra điểm điểm đi thôi ta sẽ chiếu cố Hảo Vi Vũ Phi Hổ ngươi đi theo Vương ra đi Phi Hổ gật gật đầu Vi vũ cũng đem chính mình đầu nhỏ dò xét ra tới, Cha, bảo trọng. Ân. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Cường, Tiểu Vương Phi cùng Tiểu Công Tử liền giao cho ngươi. Đúng vậy. Khánh Vương mang theo người rời đi. Tứ Mội mới vừa ngồi trở lại đi, Hàn Di Nương liền tới đây. Tỷ tỷ, chúng ta bất hòa Vương gia cùng nhau đi sao? Tứ Mội ừ một tiếng. Hàn Di Nương còn muốn nói cái gì? Tứ Mội khiến cho Vương Cường xuất phát, Hàn Di Nương đành phải về tới chính mình trong xe ngựa. Ra khỏi thành sau. Tứ muội khiến cho xe ngựa ngừng lại. Vương Cường cưới ngựa chạy tới, "Tiểu Vương phi, làm sao vậy?" Tứ muội ôm y Vũ tử trên xe ngựa đi xuống tới, "Không có gì, trong xe ngựa quá buồn." Tứ muội tưởng thừa dịp lần này đi biên quan cơ hội, hảo hảo thưởng thức thưởng thức Càn Thanh Vương triều tự nhiên phong cảnh. Về sau không biết còn có hay không cơ hội như vậy. Vương Cường lập tức làm người dắt một con ngựa lại đây, "Tiểu Vương phi, ta ôm tiểu công tử đi." Tứ muội nhìn nhìn trong lòng Ngự quý vũ, "Ngươi muốn cưới ngựa sao?" Uy Vũ gật gật đầu. Vương Cường đem Uy Vũ tiếp qua đi. Ngồi một hồi Uy Vũ liền không nghĩ ngồi, nương. Ta tưởng cùng Ngọc Hổ chơi. Tứ muội sau khi gật đầu. Vương Cường đem Uy Vũ phóng tới Ngọc Hổ bối thượng. Hàn di nương đứa môi, có xe ngửa không ngồi, thật buồn. Uy Vũ sau khi sinh liền đi qua một lần Nam Sơn biệt viện, mặt khác thời gian đều ngốc tại trong vương phủ, cho nên hiện tại nhìn đến cái gì đều rất tò mò, nương, đó là cái gì? Uy Vũ chỉ vào ngoài ruộng như hỏi. Đó là Ngưu. Ngưu? Bọn họ đang làm gì nào? Bọn họ ở trong trọn. Chúng ta ăn đồ vật thật nhiều đều là trong đất mọc ra tới. Uy Vũ chớp trước mắt, "Nương, ta có thể qua đi nhìn xem sao?" "Có thể nha." Tứ muội mang theo Uy Vũ đi qua, Vương Cường cũng theo đi lên. Ngoài ruộng lão bá xoa xoa đôi mắt, "Kia hải tử kỵ chính là lão hổ sao?" "Phát hiện thật là lão hổ sao?" Lão bá chân có điểm mềm, "Các ngươi, các ngươi đừng tới đây." Tứ muội cười cười, "Lão bá" Ta láo hổ không ăn người. Lão bá nghĩ nghĩ, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi chính là Khánh Vương Phủ Tiểu Vương Phi? Không có khả năng đi. Như vậy diện mạo cũng có thể đương Vương Phi. Tứ muội gật gật đầu. Lão bá nhìn nhìn nơi xa bọn thị vệ, xem ra là sự thật. Uy Vũ chỉ vào Ngưu phía sau đồ vật hỏi, Nương, đây là cái gì? Đây là Lê. Uy Vũ chấp trước mắt, Ngưu vì cái gì muốn lôi kéo Lê? Vì xối đất nha. Vì cái gì muốn xối đất? Phiên mà nhà cái mới có thể lớn lên hảo. Úc. Uy vũ chỉ chỉ nơi xa, đó chính là nhà cái sao. Tứ muội gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta nên lên đường. Hảo. Uy vũ một đường đi, một đường hỏi, hỏi tứ muội đều mau hẳng mất. Hàn di nương ở trong xe ngựa cũng mau hẳng mất. Đi như vậy chậm, khi nào mới có thể tới rồi biên con nhà. Mau giữa trưa thời điểm tứ muội hỏi, vương cường, ly tiếp theo cái thị trấn còn có bao xa. Không xa. Đại khái còn có ba dặm nhiều lộ, chúng ta đây liền đến chấn trên lại ăn cơm đi. Hảo, tứ muội đem vi vũ tử trên xe ngựa ôm xuống dưới, chúng ta đi trên xe ngựa ngồi đi. Hảo, tứ muội mẫu tử lên xe ngựa sau, vương cường liền nhanh hơn tốc độ. Vừa mới bắt đầu nhìn đến ngọc hổ thời điểm, trấn trên người đều thực sợ hãi. Sau lại phát hiện ngọc hổ xem đều không xem bọn họ, có chút gan lớn liền theo ở phía sau xem. Tới rồi một cái tiểu lầu sau, vương cường nâng nâng tay, đội ngũ liền ngừng lại. Vương Cường đi đến tứ mũi xe ngựa bên hỏi Tiểu Vương Phi, chúng ta liền tại đây ăn cơm được không? Tứ mũi vạch Trần mình nói, những việc này ngươi an bài là được. Đúng vậy. Sa Phu chạy nhanh đem xuống ngựa ghế phóng tới trên mặt đất. Tứ mũi ôm đi vũ tử trên xe đi xuống tới. Hàn Di Nương cũng bị bọn nha hoàn đỡ xuống xe ngựa. Cửa Điếm Tiểu Nhị vốn dĩ nghĩ tới tới, thấy ngọc hổ sau liền dọa không dám động. Vương Cường hô một tiếng, Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị căng ra đầu nói, khách quan, khách quan. Chúng ta. Chúng ta này không có gì ăn ngon, ngài vẫn là đến nhà khác đi thôi. Điếm tiểu nhị nói bị trưởng quay nghe được, tiểu tử ngươi nói bữa cái gì nào? Có phải hay không không nghĩ làm? Trưởng quay, ta. Ta. Trưởng quay đi ra, ngươi cái gì ngươi? Khách quan, chúng ta đầu bếp chính là trong hoàng cung lui ra tới ngự chủ, chúng ta. a, Trưởng quay cũng nhìn đến ngọc hổ, các ngươi. Các ngươi vẫn là đến nhà khác đi ăn đi. Tứ mội cười cười, trưởng quay. Ta láo hổ thức oan Vương Cường trừng mắt nhìn cái kia trưởng quầy liếc mắt một cái, ít thấy việc lạ, các minh đệ, xuống ngựa. Đúng vậy. Trưởng quầy không nghĩ làm cho bọn họ đi vào, chính là nhìn đến Vương Cường phía sau bọn thị vệ liền cái gì cũng không dám nói. Phần 111. Trong tiệm các khách nhân nhìn đến ngọc hổ sau cũng dọa không nhẹ. Có mấy cái đã đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Vương Cường lớn tiếng nói, đại gia đừng sợ. Chúng ta tiểu Vương Phi láo hổ không ăn người. Nhìn đến đại gia không tin. Tứ Muội liền đem Vi Vũ phóng tới Ngọc Hổ bên cạnh. Nhìn đến cái này, mọi người đều tin. Nhân gia đều dám đem Hải Tử phóng tới Lão Hổ bên miệng, xem ra cái này Lão Hổ thật sự không ăn người. Vương Cường cấp Tứ Muội cùng Hàn Di nương muốn một cái nhã gian sau liền đến cửa đứng. Tứ Muội đem hắn hô tiến vào, người cũng ăn cơm đi thôi, có Ngọc Hổ ở không có việc gì. Đúng vậy. Vương Cường sau khi rời khỏi đây, Hàn Di nương nói, tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không đi nhanh điểm? Tứ Muội nhìn nhìn nàng. Như thế nào, ngươi thực sốt ruột? Ta! Ta là lo lắng vương gia. Vương gia lại không phải lần đầu tiên xuất trinh, có cái gì hảo lo lắng? Ta! Chẳng lẽ tỷ tỷ liền không nghĩ nhanh lên nhìn thấy vương gia? Tứ muội cười cười, thường A. Hàn di nương đôi mắt lập tức sáng, chúng ta đây cơm nước xong liền nhanh lên lên đường đi. Tứ muội cười cười, ta mang theo hài tử, không thể đi quá nhanh. Hàn di nương nếu là sốt ruột nói có thể đi trước. Hàn di nương sửng sốt một chút. Chính mình liền mang theo bốn cái nhà hoàn Đi như thế nào Kia tỷ tỷ có thể hay không cho ta phái mấy cái thị vệ Tứ muội sao có thể làm nàng có cơ hội đi câu dẫn chính mình tướng công Ngươi đi hỏi hỏi vương cường Xem hắn có thể hay không bắt một bộ phận người cho ngươi Hàn di nương ở trong lòng lặng lẽ mang một câu Đáng giận Chính mình đi không mau còn muốn kéo người khác Ngươi không lên tiếng vương cường hắn dám cho ta bắt người sao Tuy rằng biết kết quả Nhưng lời nói đều nói đến này Nàng cũng không thể không đi hỏi Ta đây một hồi hỏi một chút vương thị vệ. ân Cầm nước xong sau. Tứ mội nhìn nhìn Hàn Di Nương, người đi hỏi đi, hỏi xong sau làm vương cường lại đây. Đúng vậy. Hàn Di Nương trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nàng còn tưởng rằng triệu tứ mội sẽ đem vương cường kêu tiến bảo. Hàn Di Nương mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Nhìn đến Hàn Di Nương sau vương cường đứng lên. Hàn Di Nương, ngài có chuyện gì sao? Hàn Di Nương đôi mắt lóe lóe, tiểu vương phi mang theo tiểu công tử đi không mau. Chính là nàng lại lo lắng vương ra bên kia không ai hầu hạ, cho nên muốn làm ta đi trước. Ngươi bắt chút thị vệ cho ta đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 162, uy vũ ra ngựa. Hàn Di Nương cũng không nghĩ, có thể đi theo Khánh Vương bên người thời gian dài như vậy người sao có thể bị nàng nói mấy câu liền lửa. Hùng chi Khánh Vương đã sớm dặn do qua. Hết thể lấy Tiểu Vương Phi cùng Tiểu Công Tử làm trọng. Tuy nói Tiểu Vương Phi có năng lực bảo hộ chính mình, nhưng Vương Cường cũng không dám đại ý, chỉ sợ không được, ta lần này mang nhân thủ không nhiều lắm. Hàn Di nương nghĩ nghĩ, ta xem ngươi không sai biệt lắm mang theo 50 cá nhân, ngươi bắt 10 cái cho ta là được. Tiểu Vương Phi bên người còn có ngọc hổ, sẽ không có việc gì. Vương Cường ở trong lòng hư lạnh một tiếng, đừng nói 10 cái, một cái đều sẽ không cho ngươi. Vương gia nếu là để ý ngươi liền sẽ không như vậy nói. Vương cường không nghĩ lại cùng nàng dây dưa, nói thẳng nói, ngượng ngùng, vương ra nói, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ tiểu công tử. Hàn di nương trừng mắt nhìn vương cường liếc mắt một cái, kia thôi bỏ đi, tiểu vương phi làm người qua đi một chút. Hảo! Vương cường tiến vào sau tứ muội hỏi, ly tiếp theo cái thị trấn còn có bao xa. Đại khái 50 dặm. Chúng ta đây hôm nay buổi tối liền ở cái này trấn trên nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Tìm được khách điếm sau, tứ mội đem vương cường kêu lại đây. Ngươi đi vào trước cùng các khách nhân chào hỏi một cái, tránh cho làm sợ nhân ra. Đúng vậy. Trên quầy hàng đứng một cái hơn 50 tuổi nam nhân. Vương Cường đi qua đi hỏi, ngươi là trưởng quầy? Người nọ cười nói, đúng vậy, ngài có phải hay không muốn ở trọ? Vương Cường gật gật đầu. Xin hỏi muốn trụ thượng phòng vẫn là? 5 gian thượng phòng. 10 gian bình thường phòng. Vừa thấy là đại khách hàng, trưởng quầy trên mặt tươi cười càng sâu. Được rồi, ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Vương Cường cười cười, đừng nóng nội, chúng ta còn mang theo một con láo hổ. Trường quầy tường nhốt ở lồng sắt láo hổ, không có việc gì, đem lồng sắt phóng tới hậu viện là được. Chúng ta không có lồng sắt. Không có lồng sắt. Đúng vậy, chúng ta láo hổ không ăn người, cho nên không cần quan đến lồng sắt. Người đi cùng các khách nhân chào hỏi một cái, tránh cho dọa tới rồi. Này trường quầy có điểm do dự. Tuy rằng bọn họ muốn phòng nhiều, nhưng nếu là đem khách nhân dọa chạy làm sao bây giờ? Vương Cường vẫn luôn không ra tới. Tứ Mội liền biết sự tình tiến hành không thuận lợi. Uy Vũ, xem ra còn phải ngươi ra ngựa. Tứ Mội ôm Uy Vũ từ trên xe đi xuống tới. Ngọc Hổ, ngươi chở Uy Vũ vào đi thôi. Ngọc Hổ gật gật đầu. Uy Vũ bỏ tới rồi Ngọc Hổ bối thượng. Tứ Mội đi theo bọn họ mặt sau vào khách điếm. Trường quay nhìn đến Uy Vũ cưỡi một con đại lão hổ sau trong mắt đều mau rất ra tới. Vương Cường nhìn đến hắn biểu tình liền biết khẳng định là Ngọc Hổ vào được. Ngọc Hổ chở Uy Vũ đi tới trước ngoài. Uy vũ lại thanh mại khi nói, trưởng quầy, chúng ta muốn ở trọ. Hảo, hảo, ta đây liền đi an bài. Khách điếm người nghe nói có một cái kỵ lao hổ tiểu hài tử muốn ở trọ sau sôi nổi chạy ra xem. Tứ muội nhíu như mày. Tới rồi phòng sau, tứ muội vớt Ngọc Hổ đầu hỏi, Ngọc Hổ, nếu không ta đem ngươi đặt ở trong không gian. Ngọc Hổ nghĩ nghĩ, chủ nhân, ta không ngại, bọn họ muốn nhìn liền xem đi. Thật sự, Ngọc Hổ gật gật đầu. Như vậy ta liền có thể tùy thời bảo hộ chủ nhân. Hào đi. Nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm Ngọc Hổ bỗng nhiên xuất hiện giải thích lên cũng rất lao lực. Ăn xong cơm chiều sau, tứ muội liền ôm vi vũ mang theo Ngọc Hổ vào không gian. Tứ mội suy nghĩ, muốn hay không mua điểm lương thực, dược liệu linh tinh đổ vật phóng tới trong không gian nào. Nghĩ nghĩ tứ muội liền ôm vi vũ ngủ rồi. Hàn di nương khí một đêm cũng chưa ngủ. Rõ ràng buổi chiều còn có thể lên đường, nàng liền phi ở trọ. Này không phải cố ý cùng ta đối nghịch sao? Về sau chỉ cần vừa đến người nhiều địa phương, tứ mội liền đem uy vũ phong tới ngọc hổ bối thượng, nhìn đến một cái tiểu hài tử cưới lao hổ, mọi người liền biết này chỉ lão hổ đã bị thuần phục. Hơn nữa trung quanh còn có như vậy nhiều thị vệ. Mọi người cũng liền không thế nào sợ hãi. Lại đi rồi hai ngày sau đi ngang qua ngồi xuống núi lớn, tứ mỗi đem vương cường kêu lại đây, này phụ cận có hay không trụ địa phương? Vương cường nghĩ nghĩ, phía sau núi mặt có cái thô nhỏ. Tứ muội ôm Mi Vũ tử trên xe ngựa đi xuống tới, chúng ta đây hôm nay buổi tối liền ở tại cái kia thôn hảo, ngươi trước mang theo bọn họ qua đi, ta mang theo Y Vũ đến trong núi chơi sẽ. Đúng vậy. Tứ muội ôm Mi Vũ ngồi xuống ngọc hồ bối thượng. Hàn Di Nương cũng tử trên xe đi xuống tới, tỷ tỷ, có thể mang theo ta cùng đi sao? Trải qua mấy ngày hôm trước sự, Hàn Di Nương biết, nếu muốn nhanh lên nhìn thấy vương gia, chỉ có thể hống nữ nhân này đi nhanh điểm. Đối với một lòng muốn cấp chính mình tướng công nữ nhân Tứ mội một chút đều không khách khí, không thể. Ngọc Hổ, chúng ta đi. Ngọc Hổ lập tức chạy lên. Uy vũ cao hứng nở nụ cười, ha ha, ha ha. Ngọc Hổ, nhanh lên. Hàn Di Nương khí mặt đều đỏ. Vương Cường đã đi tới, Hàn Di Nương, thỉnh lên xe đi. Chúng ta muốn xuất phát. Hàn Di Nương kỳ quái nhìn Vương Cường hỏi, ngươi không phải nói Vương ra làm ngươi bảo hộ tiểu công từ sao? Vương Cường gật gật đầu. Vậy ngươi như thế nào có thể làm Tiểu Vương Phi một cái mang theo Tiểu Công Tử vào núi? Chẳng lẽ ngươi không sợ Tiểu Công Tử xảy ra chuyện? Vương Cường cười cười, sẽ không, đi thôi. Hàn Di nương đứng không núp nhích. Nữ nhân kia vì cái gì muốn một người vào núi? Này quá không hợp lý. Không được, ta đi theo nhìn xem, ngươi như thế nào biết? Không được, chúng ta hiện tại liền vào núi đem Tiểu Vương Phi cùng Tiểu Công Tử tìm trở về, ngọn núi này lớn như vậy. Bên trong khẳng định có rất nhiều mánh thú. Ngọc Hổ như thế nào đối phó? Vương Cường trộn mắt trợn trắng. Tiểu Vương Phi nếu dám mang theo Tiểu Công Tử đi vào, vậy Thuyết Minh không thành vấn đề. Tiểu Vương Phi sẽ không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Không được, hiện tại này ta định đoạt. Đi, hiện tại liền vào núi. Hàn Di nương đi đầu hướng trong núi đi. Đi rồi vài bước sau phát hiện mặt sau một chút động tĩnh đều không có. Đi a, thất thần làm gì? Vương Cường cười cười. Tiểu Vương Phi làm chúng ta đi phía trước thôn chờ nàng. Hàn Di Nương khí lớn tiếng nói, không được, ta không yên tâm. Đi, hiện tại liền đi theo ta vào núi. Vương Cường nhảy tới trên lưng ngựa, không có việc gì. Hàn Di Nương nếu là thật sự không yên tâm nói liền chính mình đi vào tìm đi. Ta muốn đi cấp tiểu Vương Phi tìm phòng ở đi. Các huynh đệ, đi. Người, người, người đứng lại đó cho ta. Vương Cường ngừng lại, Hàn Di Nương còn có cái gì phân phó. Ta, ta muốn đem chuyện này nói cho Vương ra. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xuân Nhi lại đây lôi kéo Hàn Di Nương. Hàn Di Nương, nếu vương thị vệ nói không có việc gì vậy nhất định không có việc gì. Chúng ta vẫn là đi phía trước tìm phòng ở đi. Hử. Hàn Di Nương thở phì phì lên xe ngựa. Chạy xe sau, tứ muội khiến cho Ngọc Hổ ngừng lại. Ngọc Hổ, ngươi đi chơi đi, một hồi trở về tìm ta. Ngọc Hổ gật gật đầu chạy ra. Uy Vũ lại đem chung quanh động vật chiêu lại đây bồi hắn chơi. Ngọc Hổ ăn no sau liền đã trở lại. Tứ mội ôm uy vũ ngồi đi lên, đi. Chúng ta lại đến bên trong chơi sẽ. Lại chạy sau khi, tứ mội khiến cho Ngọc Hổ ngừng lại. Người bồi uy vũ chơi đi, ta xem chung quanh có hay không ta nhận thức dữ liệu. Ngọc Hổ gật gật đầu. Tứ mội dạo qua một vòng cái gì cũng chưa phát hiện. Uy vũ lần này chiêu mấy chỉ lang bồi hắn chơi. Thiên mô hát thời điểm, tứ mội đem uy vũ ôm lên, đi thôi. Cần phải trở về. Hảo. Đi thời điểm uy vũ còn chiều kia mấy chỉ lang phất phất tay lật qua phía sau núi quả nhiên nhìn đến một cái thôn nhỏ, Vương Cường mang theo mấy cái thị vệ ở cửa thôn chờ. Nhìn đến tứ muội sau Vương Cường cưỡi ngựa chạy tới, Tiểu Vương Phi, ngài đã trở lại. Ân, trụ địa phương tìm được rồi sao? Tìm được rồi, chúng ta đây đi thôi. Hảo, Vương Cường đã cùng các thôn dân chào hỏi qua, cho nên tứ muội cưỡi ngọc hổ trở về thời điểm các nàng cũng không có bị do đến. Tứ muội một hồi tới, Hàn Di Nương liền đón ra tới, tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại ta đều mau vội muốn chết tứ muội nhàn nhạt cười cười có cái gì hảo cấp ta sợ ngọc hổ bảo hộ không được ngài cùng tiểu công tử yên tâm đi ta ngọc hổ rất lợi hại ân ta đã biết tỷ tỷ đồ ăn đều làm tốt ngài nếm thử ân thẩy xong tay sau tứ muội mang theo huy vũ ngồi xuống ăn một lát sau tứ muội gật gật đầu không tồi. hàn di nương cao hứng cười cười tỷ tỷ vừa lòng liền hảo tứ muội nhìn nhìn nàng ngươi làm ân Nếu là gia vị toàn nói hương vị sẽ càng tốt. muội muội thật là vào được phong bếp. Trở ra thính đường. Đáng tiếc. Vương gia hiện tại đối nữ nhân khác không có hứng thú. Ngày hôm sau rời đi thời điểm, tứ muội đem vương cường kêu lại đây, phó điểm tiền thuê nhà, chúng ta không thể bạch trụ nhân ra phòng ở. Ngài yên tâm, ta đã đã cho. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Đúng vậy. Lại đến một cái thị trấn, tứ muội đem vi vũ phóng tới Ngọc Hổ bối thượng. Mới vừa đi một hồi. Đối diện liền đi tới vài người. Đi tuốt đảng trước mặt chính là một cái mày rậm mắt to tiểu Nam Hải. Đại khái có tuổi. Vốn dĩ hắn đối tứ muội một hàng một chút hưng thú đều không có, chính là xem đến Ngọc Hổ sau lập tức dừng lại. Phần 112. Mặt sau Tùy Tùng cũng ngừng lại, thiếu chủ, làm sao vậy? Kia Nam Hải nhìn chăm chăm Ngọc Hổ nói, ta muốn kia chỉ láo hổ. Tùy Tùng nhìn nhìn uy vũ bên người thị vệ, thiếu chủ, việc này chỉ sợ không dễ làm. Tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn Tùy Tùng liếc mắt một cái. Phế vật! Thiếu chủ, bọn họ hẳn là quan phủ người, những cái đó thị vệ công phu đều không yếu. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia, võ công hẳn là cùng ta không phân cao thấp. Tiểu nam hài nhìn chầm chầm uy vũ bong răng nói, ta nhất định phải đem kia chỉ lão hổ lộng tới tay. Nếu là ta cưới ở kia chỉ lão hổ bối thượng, khẳng định càng nguy phong. Này! Thiếu chủ, trong núi lão hổ rất nhiều, thuộc hạ ngày mai liền đi cho ngài trả một con. Bản thiếu chủ liền phải kia chỉ. Thiếu chủ! Kia chỉ lão hổ không có gì đặc biệt. Hử? Ngươi thiếu lửa gạt ta, lão hổ ta thấy nhiều, kia chỉ vừa thấy liền cùng khác lão hổ không giống nhau. Ta liền phải kia chỉ, ngươi cần thiết nghĩ cách cho ta lộ tới. Nếu không tiểu Nam Hải trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, tuy tung dùng mình một cái. Hắn tuy rằng không nghĩ đắc tội quan phủ người, nhưng hắn càng không dám đắc tội bên người tiểu Nam Hải, là, thuộc hạ này liền đi làm. Thật sự không được cũng chỉ có thể ngạnh đoạn, cũng may lần này mang nhân thủ nhiều. Hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chương 163, đoạn người. Tứ muội một hàng sau khi đi qua, Tiểu Nam Hải nhìn vừa rồi cái kia tùy tùng nói, "Đông trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì?" Đông trưởng lão lập tức nói, "Thuộc hạ này liền đi làm." Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Đông trưởng lão mang theo hai người theo đi lên. Tứ muội nhóm vào một cái tiểu lầu sau, Đông trưởng lão nhìn hai cái thuộc hạ nói, "Các ngươi tại đây thủ, có tình huống như thế nào tùy thời trở về nói cho ta." Ta đi tìm Tây trưởng Lão thương lượng thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ? Đúng vậy. Tây trưởng Lão là một cái hơn 60 tuổi Lão nhân, thuật nhìn tinh thần sáng láng. Đông trưởng Lão, ngươi như thế nào một người đã trở lại? Thiếu chủ nào? Đông trưởng Lão đem chuyện vừa rồi nói một lần, ngươi nói kế tiếp làm sao bây giờ? kia người một nhà khẳng định là làm quan, hơn nữa quan còn không nhỏ, bằng không không có khả năng có như vậy nhiều hảo thị vệ. Tây trưởng Lão nghĩ nghĩ, trước phái người đi sờ sờ bọn họ chi tiết. Ta sợ không kịp, những người đó là đi ngang qua, ta tưởng tiên lễ hậu binh, ta trở về chính là tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng, xem tối cao có thể cho bọn họ khai cái gì giới. Ngươi không biết, vừa rồi thiếu chủ nhìn đến cái kia tiểu nam hải cưới lao hổ đi tới thời điểm đôi mắt đều thẳng. Tây trưởng lao như như mày, tiền không là vấn đề, vấn đề liền sợ nhân ra không cần tiền. Tiên tai động lòng người, nếu chúng ta ra giới đủ cao, nói không chừng bọn họ sẽ đồng ý. Tây trưởng lao nghĩ nghĩ, một vạn lượng hoàng kim. Ngươi xem được chưa? Đông trưởng lão trong lòng tối cao giới cũng là cái này. Hảo, liền một vạn lượng, ta hiện tại liền tìm bọn họ đi. Ta và ngươi cùng đi đi. Hảo, tứ muội cùng hàn di nương vẫn là giống thường lui tới giống nhau ở trên lầu nhã gian dùng cơm. Đông trưởng lão cùng tây trưởng lão tiến vào sau trước tìm được rồi vương cường bọn họ. Đông trưởng lão đi đến bọn họ bên cạnh bàn chắp tay hỏi. Các vị, hãy dậy một chút, ta tưởng cùng các ngươi chủ nhân nói bút suy ý. Vương cường đứng lên. Hai vị lão tiên sinh, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Nhà ta chủ nhân không phải làm buôn bán. Tây trưởng lão cười cười, chúng ta không có lầm, nhà ta thiếu chủ tưởng mua các ngươi bạch hổ. Vương Cường không chút nghĩ ngợi nói, nhà ta chủ nhân sẽ không bán, hai vị lão tiên sinh mời trở về đi. Tây trưởng lão, vẫn là thỉnh ngươi giúp chúng ta thông báo một chút đi, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua các ngươi bạch hổ. Vương Cường cười cười, nhà ta chủ nhân không thiếu tiền, hai vị lão tiên sinh mời trở về đi. Đông trưởng Lão, chúng ta nguyện ý ra 8.200 hoàng kim mua các ngươi bạch hổ. Vương Cường cười cười, đừng nói 8.0002 chính là 8 vạn lượng nhà của chúng ta chủ nhân cũng sẽ không bán. Tây trưởng Lão nheo nheo mắt. Thật đúng là làm chính mình cấp đoán chứ. Chúng ta là ý trời môn Đông trưởng Lão cùng Tây trưởng Lão, chúng ta tưởng cùng nhà ngươi chủ nhân giáp mặt nói một chút. Tây trưởng Lão đem ý trời môn dọn ra tới. Vương Cường đôi mắt lóe lóe, hai vị Lão tiên sinh chờ một chút. Hảo. Vương Cường tiến vào thời điểm y vũ đã ăn no, đang ở cùng Ngọc Hổ chơi. Tiểu Vương Phi, ý trời môn đông trưởng lão cùng tây trưởng lão muôn thấy ngài Tứ muội như như mày, ý trời môn. Ân, ý trời môn hành sự bí ẩn, nhưng là ở trên giang hồ địa vị lại rất cao. Nghe nói, ý trời môn là tiền triều hoàng đế sáng lập. Bọn họ tìm ta làm gì? Bọn họ muốn mua Ngọc Hổ, ra giá hai giá hoàng kim. Hàn Di Nương có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, hai, Vẫn là hoàng kim kia chỉ lao hổ thật sự giá trị như vậy nhiều tiền sao. Tứ muội chém đinh chặt sắt nói, không bán. Ta sợ bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Tứ muội cười cười, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngạnh đoạt không thành. Vương Cường lo lắng nói, bọn họ ra giá như vậy cao, lại phái hai vị trưởng lao tới nói, ta lo lắng bọn họ sẽ không dễ dàng dừng tay. Ta đã biết, làm đại gia để cao cảnh giác. Còn có, đem chúng ta khánh vương phủ tiêu chí quải ra tới. Đúng vậy. Vương Cường sau khi rời khỏi đây, Hàn Di nương đôi mắt liền một cái kính hướng ngọc hổ trên người ngắm. Vương Cường xuống dưới sau Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão đứng lên. Tây trưởng lão hỏi: Chúng ta có thể lên rồi sao? Ngượng ngùng, nhà của chúng ta tiểu vương phi nói các ngươi ra bao nhiêu tiền nàng đều sẽ không bán. Tây trưởng lão sửng sốt một chút, không biết nhà ngươi chủ nhân là vị nào vương gia. Khánh Vương. Tây trưởng lão nhíu nhíu mày, như thế nào cố tình là Khánh Vương? Nếu là Khắc Vương gia nói còn hảo thuyết điểm. Quấy giày, cáo tử. Đi thông thả. Không tiễn, bọn họ đi rồi về sau. Vương Cường nhìn nhìn bọn thị vệ, đại gia chú ý điểm, chúng ta khả năng có phiền toái. Đúng vậy, vừa rồi kia hai cái lão nhân nói bọn họ cũng đều nghe thấy được. Vốn dĩ tứ muội chuẩn bị buổi tối liền ở tại này, bất quá vì tránh cho không cần thiết tổn thương, ăn xong cơm trưa sau tứ muội khiến cho Vương Cường mang theo đại gia rời đi. Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão trở về thời điểm, Tiểu Nam Hải đã mang theo người đã trở lại. Nhìn đến bọn họ không có đem bạch hổ mang về tới. Tiểu Nam Hải lạnh giọng hỏi, "Vì cái gì không có đem lão hổ mang về tới?" Tây trưởng lão khó xử nói, "Thiếu chủ, kia chỉ bạch hổ là Khánh Vương vương phi." Tiểu Nam Hải bĩu môi, "Kia thì thế nào? Chẳng lẽ ta ý trời môn còn sợ nàng không thành? Các ngươi ra giá nhiều ít, bọn họ nói bao nhiêu tiền đều không bán." "Hử?" Bản thiếu chủ coi trọng đồ vật nàng dám không bán. "Đi, dẫn người cho ta đem bọn họ vây lên." "Đúng vậy." Đông trưởng lão vừa định đi an bài, Phụ trách giám thị tứ mỗi hai người đã trở lại, Đông trưởng lão, bọn họ phải rời khỏi. Truy. Đông trưởng lão tưởng lập tức dẫn người đổi theo. Chấm đã. Tây trưởng lão hô. Đông trưởng lão ngừng lại, chẳng lẽ ngươi có càng tốt biện pháp? Trước không cần cấp, ngươi phái người lặng lẽ đi theo bọn họ, ta đi tiểu lầu hỏi thăm hỏi thăm tình huống. Tây trưởng lão nhìn Tiểu Nam Hải nói, thiếu chủ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem kia chỉ lão hổ cho ngài lộng trở về. Tiểu Nam Hải phất phất tay, đi thôi. Đừng làm ta chờ lâu lắm. Đúng vậy. Đông trưởng lão cùng tây trưởng lão mang theo người đi ra ngoài. Bởi vì sợ bị phát hiện, đông trưởng lão chỉ phái ba người đi theo, người khác tùy thời đợi mệnh. Tây trưởng lão tới rồi tiểu lầu sau muốn một cái nhà gian. Tiểu nhị đầy mặt tươi cười hỏi, khách quan, ngài muốn ăn điểm cái gì? Tây trưởng lão cười cười, không đội, ta hỏi ngươi, hôm nay cái tiêu kỵ lão hổ tiểu hài tử là ngươi chiêu đái sao? Không phải, là trương nhị cầu chiêu đái. Tây trưởng lão cho hắn một khối tán phái bạc, người đem hắn kêu lên tới, ta có mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Được rồi, ngài chờ một lát. Ân. Một hồi trương nhị cẩu vào được, khách quan, ngài tìm ta. Ân. Tây trưởng lão đem một thỏi mười lượng bạc phóng tới trên bàn, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi đáp hảo, trên bàn bạc chính là của ngươi. Trương nhị cẩu đôi mắt lập tức sáng, hảo, hảo, ngài hỏi. Ngoan ngoãn, ta trương nhị cẩu bận việc một năm đều tránh không được nhiều như vậy nha. Hôm nay thật là đã phát. Vừa rồi kỵ lão hổ cái kia tiểu hải tử ngươi còn nhớ rõ đi, nhớ rõ, nhớ rõ. Như vậy mới mẹ sự hắn sao có thể không nhớ rõ? Trừ bỏ những cái đó thì vậy ngoại, hắn bên người còn có chút người nào? Một vị phu nhân, bốn cái nha hoàn, đúng rồi, còn có một cái bà vũ. Cái kia bà vũ trên mặt còn có một khối bớt. Lúc ấy tứ muội vẫn luôn ôm vi vũ. Hàn Di nương bên người lại đi theo bốn cái nha hoàn, tiểu nhị liền cho rằng tứ muội là bà vũ. Hàn Di Nương là phu nhân, bọn họ nói cái gì không? Không có, vị phu nhân kia giống như không thế nào thích nói chuyện. Liên đồ ăn đều là cái kia bà vũ điểm. Ngươi có hay không phát hiện kia chỉ lão hổ có cái gì đặc biệt? Trương Nhị cẩu sơ sơ đầu, ừ, giống như cũng không có gì đặc biệt. Chính là đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời. Giống như cái kia tiểu hải tử làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Hảo, ta đã biết. Tây trưởng lão nhìn nhìn trên bàn bạc, cầm đi đi. Cảm ơn khách quan. Cảm ơn khách quan. trương nhị cầu kích động cầm bạc đi ra ngoài. trương nhị cầu đi rồi về sau tây trưởng lão cũng lập tức rời đi. Tây trưởng lão sau khi trở về liền đến đông trưởng lão phòng. Đông trưởng lão sốt ruột hỏi, nghe được cái gì hữu dụng tin tức sao? Không có, tiểu nhị nói khánh vương vương phi không thích nói chuyện. Ngay cả đồ ăn đều là bà vũ điểm. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Ngạnh đoạn sao? Tây trưởng lão sờ sờ dâu, chỉ sợ không được. Vì cái gì? Khánh Vương có cái hổ viên sự tình ngươi biết đi. Đông trưởng lão gật gật đầu. Ta tưởng, Khánh Vương khẳng định là sờ soạn ra một loại thuần hổ đặc thù biện pháp, cho nên kia chỉ bạch hổ mới như vậy nghe lời. Đông trưởng lão như như mày, ý của ngươi là chúng ta cướp được cũng vô dụng. Nếu là chúng ta không biết các nàng là như thế nào không chế kia chỉ lão hổ, cướp được cũng vô dụng. Nay đông trưởng lão khó khăn, kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tây trưởng lão vớt dâu nghĩ nghĩ, chúng ta không đoạt lão hổ, chúng ta đoạt người. Đông trưởng lão kinh ngạc nhìn Tây trưởng lão, "Đoạt người?" "Đoạt ai?" Tây trưởng lão cười cười, "Đương nhiên là đoạt Khánh Vương vương phi. Nếu có thể từ nàng trong miệng biết thuần hổ biện pháp, kia thiếu chủ khẳng định sẽ càng cao hứng." Đông trưởng lão gật gật đầu, "Chúng ta đây hảo hảo kế hoạch kế hoạch." "Ân." Hai người thương lượng hảo sau liền bắt đầu phân công nhau hành động. Đông trưởng lão đi an bài cụ thể sự tình, Tây trưởng lão tới rồi Tiểu Nam Hải phòng, cấp thiếu chủ thịnh an. "Ân." "Sự tình làm thế nào?" Tây trưởng lao đem chính mình suy đoán cùng kế hoạch nói một lần, thiếu chủ, ngài xem như vậy có thể chứ? Tiểu nam Hải nghĩ nghĩ, ta cảm thấy kia chỉ lão hổ cùng khác lao hổ không giống nhau. Úc! Thiếu chủ ngài vì cái gì nói như vậy? Tiểu nam Hải nhịu như mày, ta cũng nói không rõ, chính là cảm thấy kia chỉ lao hổ cùng khác lao hổ không giống nhau. Tây trưởng lao nghĩ nghĩ, thiếu chủ có phải hay không cảm thấy nó trên người thiếu cổ gia tính? Giống nhau bị thuần phục manh thú đều như vậy. Gia tính! Tiểu Nam Hải hưng phấn chụp một chút cái bản, ta nghĩ tới, linh tính. Đối, kia chỉ Bạch Hổ toàn thân đều lộ ra một cổ linh tính. Đặc biệt là hắn đôi mắt, đó là một đôi tràn ngập trí tuệ đôi mắt. Không thể không nói, Tiểu Nam Hải sức quan sát rất cường. Tuy rằng ý trời môn tất cả mọi người biết thiếu chủ từ nhỏ liền thông minh hơn người, nhưng này có phải hay không cũng quá huyền điểm. Tây trưởng Lao có điểm không tin, thiếu chủ kia chỉ Bạch Hổ có như vậy đặc biệt sao? Phần 113. Có Khánh Vương Vương Phi cùng Bạch Hổ ta đều phải là thuộc hạ này liền đi làm. Ân, Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 164, đem các nàng nhốt ở cùng nhau. Ý trời môn theo dõi người mỗi ngày đều đổi, cùng tứ muội nhóm ly lại xa, vương cường bọn họ một chút cũng chưa phát hiện. Qua 4 năm ngày, tứ muội cảm thấy ý trời môn người hẳn là từ bỏ. Tới rồi tuyên thành thời điểm tứ mội quyết định làm đại gia nghỉ ngơi một ngày. Ở kinh thành thời điểm, hàn di nương ngày thường cũng không có gì cơ hội ra cửa. Nếu tứ mội làm đại gia nghỉ ngơi một ngày, nàng liền muốn mang nha hoàng đi ra ngoài đi dạo. Thu thập hảo sau, hàn di nương mang theo nha hoàng tới rồi tứ mội phòng, tỷ tỷ vừa rồi ở trong xe ngựa thời điểm ta nghe được bên ngoài rất náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, nốc tại khách điếm rất nhằm chán. Tứ mội không muốn cùng nàng cùng nhau đi dạo phố, ta có điểm mệt mỏi. Chính ngươi đi thôi. Vậy được rồi. Tỷ tỷ, có thể cho ta phái mấy cái thị vệ sao? Ngươi đi theo Vương Cường nói đi, hắn sẽ cho ngươi an bài. Đúng vậy. Hàn Di nương làm nha hoàn đem Vương Cường kêu lại đây. Vương Cường một lại đây, Hàn Di nương liền thịnh khí lăng nhân nói, ta muốn đi dạo phố, ngươi cho ta nhiều phái mấy cái thị vệ. Vương Cường nhíu nhíu mày, Hàn Di nương, ngài tốt nhất vẫn là ngốc tại khách điếm đi, vạn nhất nếu là ý trời môn người còn không có từ bỏ nói. Ngươi mang theo người đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Hàn Di Nương khinh thường nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, ý trời môn làm sao dám cùng Khánh Vương Phủ làm đối. Nếu là bọn họ dám nào? Hừ, bọn họ lại không phải ăn gan hùn mật gấu. Ít nói nhảm, nhanh lên đi cho ta an bài nhân thủ. Vương Cường còn muốn nói cái gì? Hàn Di Nương không kiên nhẫn phất phất tay, còn không mau đi, tiểu Vương Phi đều đồng ý. Vương Cường nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền ít đi mang mấy cái nhà hoàn đi. Nếu thật sự bị tập kích, thiếu bảo hộ một người liền ít đi một phần nguy hiểm. Hàn Di Nương chừng mắt nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, ngươi nói như thế nào nhiều như vậy. Các nàng đều là người của ta, ta muốn mang mấy cái liền mang mấy cái. Trương Hiên thấy nàng một chút đều nghe không vào cũng liền không nói, hảo đi, ta đây liền đi ăn bài. Trương Hiên đi xuống sau kêu mười cái người lại đây, Hàn Di Nương muốn đi dạo phố, các ngươi bồi nàng đi thôi. Đúng vậy, ta lo lắng y trời môn người còn không có từ bỏ, các ngươi cảnh giác điểm. Còn có. Ta muốn các ngươi đều toàn cánh tay toàn chân trở về. Nếu Hàn Di Nương khăng khăng muốn đi ra ngoài, còn thế nào cũng phải muốn đem bốn cái nha hoàn đều mang lên, kia ăn mệt cũng đừng lại ta. Đúng vậy. Vương Cường lời này ý tứ bọn thị vệ đều nghe hiểu. Công đạo hảo sau. Vương Cường liền đi lên đem Hàn Di Nương thỉnh xuống dưới. Nhìn đến liền như vậy vài người sau. Hàn Di Nương chừng mắt nhìn Vương Cường liếc mắt một cái. Như thế nào liền như vậy vài người. Vương Cường banh mặt nói, Tiểu Vương Phi cùng Tiểu Công Tử đều ở khách điếm Hàn Di Nương như như mày, liền mang theo như vậy vài người, một chút đều không uy phong. Có Ngọc Hồ ở không có việc gì, lại cho ta phái mười cái người. Bọn thị vệ xem như biết Vương Cường vì cái gì chán ghét Hàn Di Nương. Nữ nhân này một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Ngươi chính là cái Di Nương, vẫn là cái không được sủng Di Nương, bãi như vậy đại phổ làm gì. Vương Cường nhàn nhạt cười cười, nếu là Hàn Di Nương sợ không an toàn nói cũng đừng đi ra ngoài. Ngươi! Hử! Đi! Hàn Di Nương thở phì phì mang theo người đi ra ngoài. Hàn Di Nương mang theo người sau khi rời khỏi đây, khách điếm cửa hai cái nam nhân nháy mắt ra dấu sau liền phân công nhau hành động. Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão đều ở một cái khác khách điếm chờ. Giám thị người đã trở lại, thuộc hạ bái kiến Đông trưởng lão, Tây trưởng lão. Ân, có tình huống như thế nào? Đông trưởng lão hỏi. Khánh Vương Vương Phi mang theo bốn cái nha hoàn cùng mười cái thị vệ ra cửa đi dạo phố đi. Bạch Hổ có đi theo sao? Tây trưởng lão hỏi. Không có. Hảo, chúng ta đã biết, người đi xuống đi. Đông trưởng lão phất phất tay. Là, thuộc hạ cáo lui. Đông trưởng lão nhìn Tây trưởng lão hỏi, chúng ta muốn hay không trước bắt người lại trả hổ. Tây trưởng lão gật gật đầu, chỉ cần người ở chúng ta trên tay, chuyện khác liền dễ làm. Lại nói, kia chỉ bạch hổ cũng không nhất định có thiếu chủ nói như vậy thần. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta đây liền đi an bài. Ân, Hàn di nương sau khi rời khỏi đây. Tứ muội liền ôm Uy Vũ, mang theo Ngọc Hổ vào không gian. Uy Vũ, nương cho ngươi tắm rửa được không? Nương, ta muốn chính mình tẩy Tứ muội nhéo nhéo Uy Vũ cái mũi nhỏ, ngươi sẽ sao? Uy Vũ vô vô chính mình tiểu bộ ngực, sẽ. Ta đã là đại hải tử. Tứ muội bị chọc cười, hảo đi, vậy ngươi liền chính mình tẩy đi. Hảo, Uy Vũ vô vô Ngọc Hổ cổ, đi, chúng ta tắm rửa đi. Ngọc Hổ gật gật đầu. Huy Vũ đi xuống sau Tứ muội cũng cởi quần áo đi xuống. Huy Vũ hiện tại đã sẽ bơi lội, mới vừa đi xuống liền tưởng cùng Ngọc Hổ thi đấu. Tứ Mội lập tức đem hắn nắm trở về, tắm rửa xong lại chơi. Hắc hắc Huy Vũ hướng Tứ muội chớp chớp mắt. Nương, ta trước chơi sẽ lại tắm rửa được không? Không tốt. Hảo đi. Huy Vũ xoát xoát xoát giặt sạch vài cái. Nương, ta tẩy xong rồi. Tứ Mội lại đem tiểu ra hỏa chảo lại đây giặt sạch vài cái. Hảo. Huy vũ bơi tới Ngọc Hổ bên người. Ngọc Hổ, chúng ta thi đấu được không? Ngọc Hổ gật gật đầu. Tứ muội tìm cái tương đối bình trô nước cạn nằm xuống, một hồi liền thoải mái ngủ rồi. Hàn di nương mới từ một cái tiệm quần áo ra tới đã bị một cái bảy tám tuổi tiểu nam hài đụng phải một chút. Ai nha? Một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân đuổi theo lại đây, thực xin lỗi. Thành nhi, mau hướng vị này phu nhân xin lỗi. Hắc hắc. Phu nhân, thực xin lỗi. Tiểu Nam Hải sau khi nói xong hướng Hàn Di Nương phất phất tay. Hàn Di Nương mặt lập tức liền đen. Cái kia Tiểu Hải tử lòng bàn tay đen tuyền, cũng không biết là Du vẫn là mặc. Ai nha? Ta quần áo. Cái này quần áo ta lần đầu tiên xuyên. Hàn Di Nương trên quần áo nhiều hai cái hát thủ đấn. Cái kia phụ nhân xấu hổ cười cười, thực xin lỗi, ta nhi tử quá nghịch ngợm. Phu nhân, ta bồi ngải kiện quần áo đi. Hàn Di Nương nhìn nhìn cái kia phụ, các ngươi này có tốt như vậy nguyên liệu sao? Ta cái này quần áo chính là ở Kinh Thành mua. Cái kia phụ nhân cười cười, ta biết một nhà cửa hàng, kia quần áo đều là từ Kinh Thành vận lại đây. Nhưng xinh đẹp. Thật vậy chăng? Kia ra cửa hàng ở đâu? Xa sao? Không xa cái kia phụ nhân chỉ chỉ đối diện một cái ngõ nhỏ, xuyên qua cái kia ngõ nhỏ liền đến. Chúng ta đây qua đi nhìn xem đi. Hảo, phụ nhân bên này thỉnh. Xuyên qua ngõ nhỏ sau, kia thật là có cái trang phục điểm. Cái kia phụ nhân cùng trưởng quầy rất quen thuộc. Vừa vào cửa liền nói đến, tiết trưởng quầy, ta nhi tử lại đem nhân ra quần áo làm dơ. Tiết trưởng quầy lập tức nhéo tiểu Nam Hải lỗ thay, lại nghịch ngợm, cha ngươi tránh những cái đó tiền đều bổi cho nhân ra. kia tiểu Nam Hải biên giấy rùa biên nói, tiết bà bá, ta về sau cũng không dám nữa. Tiết bà bá, ngươi liền thả ta đi, ta muốn tới mặt sau đi tìm tiểu tam chơi. Tiết trưởng quầy vỗ vỗ tiểu Nam Hải mông, đi thôi. Ân. Tiểu Nam Hải nhanh như chớp chạy. Tiết trưởng quầy nhìn Hàn Di nương nói Phu nhân ngài tùy tiện chọn, ta này quần áo mặt liêu thượng thừa, tiểu dáng mới mẻ độc đáo. Hàn Di nương gật gật đầu. Một hồi. Cái kia phụ nhân cầm một kiện quần áo lại đây. Phu nhân, ngài xem xem cái này. Hàn Di nương nhìn nhìn, không tồi. Ngài muốn hay không thử xem. Ân. Xuân Nhi cầm quần áo đi theo Hàn Di nương đi vào thí đi. Cái kia phụ nhân nói, trưởng quầy, cấp đoàn người phao ly trả bái. Hảo, hảo. Trưởng quầy đến mặt sau đi. Một hồi. Trưởng quầy thanh âm chuyển tới, Thành Nhi mẹ hắn, lại đây giúp ta đoan một chút trả. Được rồi. Phụ nhân cũng đến mặt sau đi. Một lát sau, trưởng quầy cùng phụ nhân còn không có trở về. Tiểu đội trưởng Lý Huy trước phản ứng lại đây, không tốt, chúng kế. Các người mấy cái mau vào đi xem Hàn Di Nương còn ở đây không. Hạ Nhi, Thu Nhi, Đông Nhi chạy nhanh chạy đi vào. Hàn Di Nương đã không thấy, Xuân Nhi cũng bị đánh hôn mê. Không hảo, Hàn Di Nương không thấy. Lý Huy sau khi nghe được lập tức mang theo người đuổi tới đi. Hơn một canh giờ sau, Lý Huy mang theo người phản hồi tới, đại gia đem này hảo hảo kiểm tra kiểm tra, nói không chừng có thể phát hiện điểm cái gì. Đúng vậy. Xuân Nhi đã tỉnh. Lý Huy đem Xuân Nhi kêu lại đây, vừa rồi là chuyện xảy ra như thế nào. Xuân Nhi khóc cái mũi đều đỏ, vừa rồi. Vừa rồi ta cùng Hàn Di nương đi vào đã bị người đánh hôn mê. Lý thị vệ, ngài mau cứu cứu Hàn Di nương đi. Ô, ô. Một hồi, bọn thị vệ mang theo một cái lão nhân lại đây. Lý huy nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Ta là cái này trưởng quầy. Lý huy nhìn nhìn lão nhân phía sau thị vệ. Cái kia thị vệ nói, chúng ta ở hậu viện phát hiện hắn, hắn cũng bị đánh hôn mê. Lý huy thở dài, hồi khách điếm đi. Xuân Nhi nghẹn ngào hỏi, kia. Kia Hàn Di Nương làm sao bây giờ? Trở về lại nói. Bọn thị vệ ủ rũ cục đuôi về tới khách điếm. Vương Cường sờ sờ cái chán, Hàn Di Nương nào? Lý Huy đem sự tình trải qua nói một lần, vương thị vệ. Hàn di nương có phải hay không bị ý trời môn người trói đi? Hàn là, chứ bỏ ý trời ngoài cửa, vương cường nghĩ không ra còn có ai dám cùng khánh vương phủ làm đối. Chính là, bọn họ vì cái gì muốn trói đi hàn di nương nào? Vương cường suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Ta đi theo tiểu vương phi nói một chút. Hàn di nương mơ mơ màng màng mở mắt. Ngài tỉnh. ân, ta cổ vì cái gì như vậy đâu? Tỉnh liên hảo. Đi nói cho hai vị trưởng lão, Vương Phi tỉnh. Vương Phi! a, Người! Người! Người là ai? Ta đây là ở đâu? Hàn Di Nương hoàn toàn thanh tỉnh. Ta là ý trời môn thị nữ. Vương Phi! Ngài đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngài. Hàn Di Nương khẩn trưng nói, ta không phải Vương Phi, các người lầm, thật sự. Lại có một cái thị nữ đi đến, Vương Phi, hai vị trưởng lão thỉnh ngài qua đi. Hàn Di Nương lớn tiếng nói. Ta thật sự không phải Vương Phi, các ngươi lầm. Vương Phi. Thỉnh. Ta. Vương Phi. Thỉnh. Hai cái thị nữ cưỡng chế đem Hàn Di Nương đưa tới Đông Trưởng Lão cùng Tây Trưởng Lão trước mặt. Tây Trưởng Lão trước mở miệng, Vương Phi, ngài đừng khẩn trương, chúng ta đem ngài mời đến chỉ là muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Ta không phải Vương Phi, các ngươi lầm. Tây Trưởng Lão buồn cười nói, chẳng lẽ cái kia trên mặt có bất nữ nhân là Vương Phi. Đối. Không tin nói các ngươi có thể đi hỏi thăm. Vương Phi, ngươi này dối giải quá không giống. Nói đi, ngươi lại như thế nào không chê kia chỉ lão hổ. Ta thật sự không phải Vương Phi, kia chỉ lão hổ cũng không phải ta. Đông trưởng lão nhìn nhìn Tây trưởng lão, đừng cùng nàng lôi thôi dài dòng, đem nàng cùng chúng ta chảo trở về kia chỉ lão hổ nhốt ở cùng nhau chẳng phải sẽ biết nàng là như thế nào không chế lão hổ. Tây trưởng lão gật gật đầu, người tới. chương 165, lão hổ ngông. Không cần. Không cần. Hàn di nương dọa khóc. Ta thật sự không phải Vương Phi, nữ nhân kia mới là. Thật sự, ta chỉ là Khánh Vương một cái tiểu thiếp. Nữ nhân kia bên người liền cái nha hoàn đều không có, trên mặt lại có bớt, sao có thể là Khánh Vương Vương Phi? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem thuần hổ phương pháp nói cho chúng ta biết. bằng Không Tây trưởng lão huy hiếp nhìn nhìn Hàn Di Nương. Phần 114. Hàn Di Nương ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, nàng thật là Vương Phi, các ngươi bắt ta cũng vô dụng. Ô ô, ô ô, sớm biết rằng như vậy ta liền không mang theo nha hoàn. ô ô, đông trưởng lão ghét nhất nữ nhân khóc, tính tình lại có điểm cấp, hàn di nương khóc sướt mướt, hắn liền phát hỏa, người tới, đem nữ nhân này cùng kia chỉ lão hồ nhốt ở cùng nhau, là, hai cái đệ tử đem hàn di nương từ trên mặt đất giá lên, không cần, không cần, ta thật sự không phải vương phi, ta hàn di nương biên giấy ruột biên kêu, đông trưởng lão cùng tây trưởng lão đứng dậy theo đi ra ngoài, vừa thấy đã có người tiến vào. Lồng sắt lão hổ liền giống lớn một tiếng. A. Hàn Di nương đôi mắt vừa lật ngất đi rồi. Hai cái đệ tử ngừng lại, trưởng lão, nàng ngất đi rồi. Đông trưởng lão xem cũng chưa xem, nữ nhân này thật đúng là có thể trang, mặc kệ nàng, bỏ vào đi. Đúng vậy. Hai cái đệ tử động tác nhanh chóng đem Hàn Di nương thả đi vào. Lồng sắt đống nhiên nhiều cá nhân, lão hổ tò mò đi qua đi ngửi ngửi. Hàn Di nương vẫn không nhúc ních. Tây trưởng lão sắc mặt thay đổi một chút, nhanh lên đem nàng làm ra tới. Đúng vậy. Lão hổ vừa thấy lồng sắt môn lại bị mở ra, liền đem đầu nâng lên. Phát hiện bọn họ muốn đem bên miệng con ngồi cướp đi sau lão hổ giống lớn một tiếng. Hai cái đệ tử dọa không dám động. Trên mặt đất Hàn Di nương cũng bị bừng tỉnh, không tỉnh còn hảo, vừa tỉnh liền nhìn đến lão hổ dương buồn máu mồm to đối với chính mình. A. Hàn Di nương lúc này hoàn toàn hôn mê. Đông trưởng lão cũng phát hiện không đúng rồi, nữ nhân này là thật sự sợ hãi. Dám đem lão hổ đương sùng vật nữ nhân sao có thể như vậy nhát gan. Đông trưởng lão nhìn nhìn lồng sắt hai cái đệ tử, các ngươi hai cái đừng núp đích, ta cùng tây trưởng lão đem lão hổ lực chú ý hấp dẫn lại đây, các người nhân cơ hội đem nữ nhân kia làm ra tới. Đúng vậy. Đông trưởng lão cùng tây trưởng lão nháy mắt ra giấu sau cùng nhau đi tới lồng sắt mặt sau. Tây trưởng lão tử trong tay háo lấy ra tới một cây roi mềm, đông trưởng lão đem trên eo nhuyễn kiếm rút ra. Bang. Tây trưởng lão roi mềm chịu ở lão hổ trên ngông. Giống. Lão hổ lập tức chuyển qua hai cái đệ tử chạy nhanh đem Hàn Di Nương kéo đi ra ngoài. Tây trưởng Lão gặp người bị cứu ra đi liền thu tay lại. Đem nàng đánh thức. Đúng vậy một cái đệ tử ngồi sổn trên mặt đất veo veo Hàn Di Nương người chung. a, Lão hổ! Lão hổ! Hàn Di Nương vừa tỉnh tới liền tay chân cùng sử dụng hướng cửa bò. Nàng chân đã mềm đứng dậy không nổi. Hai cái đệ tử chắn nàng phía trước. Hàn Di Nương ôm một cái đệ tử chân khóc lên, cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài đi. Ta thật sự không phải Vương Phi, cái kia xỉu bắt quái mới là. Còn có, cái kia tiểu hài tử là Khánh Vương duy nhất nhi tử, muốn bắt các ngươi chào hắn. Đối. Chỉ cần các ngươi bắt được cái kia tiểu hài tử, Khánh Vương khẳng định cái gì đều đáp ứng các ngươi. Trải qua chuyện vừa rồi, Đông Trưởng Lão đã tin tưởng nữ nhân này không phải Khánh Vương Vương Phi. Tây Trưởng Lão luôn luôn tương đối đa nghi, cho nên còn tưởng lại xác nhận một chút, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi không phải Khánh Vương Vương Phi. Chứng cứ. Hàn Di Nương Nghĩ Nghĩ Cái kia thị vệ thủ lĩnh muốn làm cái gì quyết định thời điểm đều là đi hỏi nữ nhân kia, còn có, ta vẫn luôn là đi ở nữ nhân kia mặt sau. Chẳng lẽ, các ngươi không phát hiện? Tây trưởng Lao đem trước kia theo dõi quá tứ muội vài người kêu lại đây, nàng vừa rồi nói có phải hay không thật sự? Mấy người kêu cẩn thận hồi tưởng một chút sau gật gật đầu. Đông trưởng Lao tức giận nói, các ngươi như thế nào không nói sớm? Tây trưởng Lao nói, cũng không trách bọn họ. Ai có thể nghĩ đến đường đường vương gia sẽ cưới một cái trên mặt có bất nữ nhân đường vương phi. Nữ nhân kia lại một cái nha hoàn cũng chưa mang, còn chính mình Dương Hải tử. Đông trưởng lão trừng mắt nhìn Hàn Di nương liếc mắt một cái, nhân gia vương phi đều không mang theo nha hoàn, ngươi mang như vậy nhiều nha hoàn làm gì? Còn có, ngươi như thế nào chẳng phân biệt mấy cái nha hoàn cho nàng? Ta, ta cũng không biết nàng vì cái gì một cái nha hoàn cũng chưa mang. Vốn dĩ ta muốn cho Thu Nhi cùng Đông Nhi đi hầu hạ nàng. Chính là nàng nói không cần. Tây trưởng lão nheo nho mắt, nữ nhân kia ở Khánh Vương Phủ có phải hay không không ngươi được sủng ái? Hàn Di nương tưởng nói không phải, chính là lại sợ bọn họ cảm thấy chính mình vô dụng liền trực tiếp giết chính mình. Đúng vậy. Tây trưởng lão cảm thấy này liền nói được không? Nữ nhân kia cái gì lai lịch? Các ngươi lần này là muốn đi đâu? Nữ nhân kia là cái thôn cô, chúng ta muốn đi biên quan bồi vương gia thú biên. Thôn cô. Tây trưởng lão lại không nghĩ ra. Ngươi là nói. Một cái đệ tử đi đến. Trưởng lão, thiếu chủ tới. Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão lập tức đón đi ra ngoài. Tiểu Nam Hải vừa tiến đến lại hỏi, biết như thế nào khống chế lão hổ sao? Thuộc hạ hành sự bất lực. Thỉnh thiếu chủ trách phạt. Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão cùng kêu lên nói. Sao lại thế này, không phải nói bắt được Khánh Vương Vương phi sao? Thuộc hạ lầm, nàng chỉ là Khánh Vương một cái xung tiếp. Tiểu Nam Hải banh mặt nói, liền cái này đều có thể lầm. Xoay chuyển trời đất ý phía sau cửa chính mình đi hình đường lánh phạt đi. Làm lớn như vậy cái ô long, đông trưởng lão cùng tây trưởng lão lần này mất mặt ném lớn. Đúng vậy. Khi nào có thể cho ta đem bạch hổ mang về tới? tiểu nam hải chờ không kiên nhẫn. Đông trưởng lão nhìn nhìn tây trưởng lão. Tây trưởng lão nghĩ nghĩ, ba ngày, ba ngày nội thuộc hạm nhất định đem kia chỉ bạch hổ cấp thiếu chủ mang về tới. Hảo, bản thiếu chủ liền lại cho ngươi ba ngày thời gian. Tạ thiếu chủ. Ấn. tiểu nam hải khóc khóc mang theo người đi ra ngoài. Tứ muội ngủ chính thoải mái. Vương Cường Thanh Âm truyền tiến vào, Tiểu Vương Phi, Hàn Di Nương bị người trói đi rồi. Tứ mội cho rằng chính mình nghe lầm, Hàn Di Nương như thế nào sẽ bị người trói đi. Nàng lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Uy Vũ lại đây đẩy đẩy Tứ mội, Nương, tỉnh tỉnh, Vương Thị Vệ vừa rồi nói Hàn Di Nương bị người trói đi rồi. Tứ mội ngồi dậy, ngươi cũng nghe tới rồi. Uy Vũ gật gật đầu. Vương Cường Thanh Âm lại truyền tới, Tiểu Vương Phi, ngài ở sao? Hàn Di Nương vừa rồi bị người bắt đi ta đã biết, người chờ một chút, đúng vậy, tứ muội tưởng cấp huy vũ mặc quần áo, huy vũ trần chuỗi mông chạy ra, nương, ta là đại hải tử, ta muốn chính mình mặc quần áo, tứ muội cười cười, hảo đi, vậy ngươi nhanh lên, ân, tứ muội mặc tốt quần áo sau liền mang theo huy vũ cùng ngọc hổ ra không gian, gian xếp hào huy vũ sau tứ mội qua đi mở ra môn, sao lại thế này, hàn di nương bốn cái nha hoàn vừa tiến đến liền quỳ tới rồi trên mặt đất, xuân nhi khóc lóc nói. Tiểu Vương Phi, ngài mau cứu cứu Hàn Di Nương đi. Tứ Muội nhíu nhíu mày, đừng khóc, đều đứng lên đi. Bọn nha hoàn đứng lên. Tứ Muội nhìn nhìn Vương Cường, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Huy đứng dậy, Tiểu Vương Phi, sự tình là cái dạng này. Lý Huy sau khi nói xong Tứ Muội hỏi, các ngươi cảm thấy việc này là ai làm? Vương Cường nói, ta cảm thấy là ý trời muôn người làm. Người bình thường nhìn đến Hàn Di Nương mang theo như vậy nhiều thị vệ liền biết Hàn Di Nương thân phận không bình thường cũng không dám động thủ. Tứ muội gật gật đầu, chính là các nàng vì cái gì muốn bắt Hàn Di nương nào? Cái này Vương Cường cũng phân tích qua, ta cảm thấy bọn họ khả năng lầm. Lầm? Ý của ngươi là bọn họ sai đem Hàn Di nương trở thành ta? Vương Cường gật gật đầu. Tứ muội nghĩ nghĩ thật là có loại này khả năng, những người này cũng quá lớn gan đi, cũng dám công nhiên cùng Vương gia đối nghịch. Mấy năm nay Triều đình không phải vội vàng chống đỡ Thiên Lương tộc xâm lấn chính là vội vàng trấn áp đại hoàng tử Căn bản không có tinh lực quản trên giang hồ sự. Ý trời môn mấy năm nay chiêu thật nhiều đệ tử, thực lực không dùng khinh thường. Tứ muội nhíu như mày, ngươi là nói bọn họ căn bản không đem triều đình để vào mắt. Vương Cường gật gật đầu, trải qua như vậy nhiều năm chiến tranh, triều đình hao tổn cực đại, mới vừa khôi phục không mấy năm, đại hoàng tử lại khởi binh tạo phản, mới vừa đem đại hoàng tử trấn áp đi xuống, thiên ưng tộc lại bắt đầu ở biên quan nháo sự. Ngươi có phải hay không nói qua ý trời môn là tiền triều hoàng đế sáng lập? Trên giang hồ là như vậy truyền. Ta đã biết. Quái không dám đoạt vương ra người. Chỉ sợ, chính là hoàng thượng người bọn họ cũng dám đoạt. Tiểu vương phi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ muội cười cười. Chờ. Nếu chính mình này có bọn họ muốn đổ vật, kia bọn họ khẳng định còn sẽ đến. Xuân Nhi lo lắng hỏi. Tiểu vương phi, kia. Kia hàn di nương có thể hay không có nguy hiểm? Sẽ không. Hàn di nương đối bọn họ còn hữu dụng Xuân Nhi nhẹ nhàng thở ra. Một hồi. Tiểu nhị cầm một phong thơ lên đây, nhìn đến Vương Cường sau nói, khách quan. Vừa rồi có người đưa tới một phong thơ, nói là cho ngài. Vương Cường nhận lấy, cảm tạ. Xem xong sau, Vương Cường nhìn tứ muội nói, bọn họ làm ngài lấy ngọc hổ cùng thuần hổ phương pháp đổi Hàn Di Nương. Tứ muội cười cười, bọn họ có nói như thế nào đổi sao? Bọn họ nói làm ngài trước đem thuần hổ phương pháp giao cho bọn họ, sau đó bọn họ lại mang theo Hàn Di Nương tới đổi ngọc hổ. Tứ muội khẽ miệng tiêu kiều, tưởng thật đẹp. Bọn họ làm ta như thế nào đem thuần hổ phương pháp dạy cho bọn họ. Bọn họ làm ngài viết xuống tới phong tới khách điếm nóc nhà thượng. Tứ mội nghĩ nghĩ, lấy giấy và bút mực tới. Đúng vậy. Xuân Nhi chạy xuống đi tìm Tiểu Nhị mượn giấy và bút mực đi. Vương Cường hỏi, Tiểu Vương Phi, ngài thật sự muốn nói cho bọn họ nha. Tứ mội cười cười, bọn họ muốn biết ta liền nói cho bọn họ hảo. Một hồi, Xuân Nhi cầm đồ vật lên đây. Tứ mội nhìn nhìn Vương Cường, ngươi tới viết. Đúng vậy. Ngươi liền viết chưa thấy được Hàn Di Nương trước ta sẽ không đem thuần hổ phương pháp nói cho bọn họ. Vương Cường một hồi liền viết xong. Phóng tới nóc nhà thượng đi. Đúng vậy. Vương Cường đem tin giao cho Lý Uy. Tiểu Vương Phi. Muốn hay không phái người đi theo thủ tín người. Đi theo cũng vô dụng, bọn họ nhất định sẽ phái cao thủ nhìn Hàn Di Nương. Tứ mội nhưng không nghĩ làm bọn thị vệ chạy tới toi mạng. Hảo, các người đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Vương Cường mang theo người tới cửa thủ. Trước 166, phòng tay khoai lang. Vương Cường mang theo người sau khi rời khỏi đây Tứ muội liền bắt đầu phát sầu, việc này muốn như thế nào giải quyết nào. Sớm biết rằng như vậy liền cùng Vương ra cùng nhau đi rồi. Tứ muội lại suy xét muốn hay không thỉnh quan phủ hỗ trợ. Sau lại ngấm lại làm quan phủ cùng ý trời câu đối hai bên cánh cửa thượng không quá thích hợp. Ý trời môn nếu thật là tiền triều hoàng đế sáng lập nói, kia bọn họ dã tâm khẳng định không nhỏ. Bọn họ hẳn là sẽ không thỏa mãn chỉ ở trên giang hồ xưng bá phòng trưng bọn họ đang ở chờ đợi thời cơ. Biên quan một khi bị công phá, bọn họ nói không chừng sẽ hướng hoàng thượng làm khó dễ. Ở cái này mẫn cảm thời điểm, tứ mội không nghĩ đem sự tình náo đại. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới hảo biện pháp. Uy vũ đã đi tới, nương, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Tứ mội đem uy vũ ôm tới rồi trên giường, tính, không nghĩ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tứ muội hướng ra phía ngoài hô, vương cường. Làm mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Vương Cường thanh âm truyền tiến vào, không có việc gì, chúng ta không mệt. Các ngươi đều tại đây thủ, ý trời môn người cũng không dám tới, đều đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Vương Cường mang theo người đi xuống. Tứ mội cũng mang theo huy vũ cùng Ngọc Hổ đi không gian nghỉ ngơi đi. Nửa đêm thời điểm, Ngọc Hổ nghe được động tính sau mở to mắt triều thượng nhìn nhìn, mặt trên người đi rồi sau Ngọc Hổ liền lại đem đôi mắt đóng lại tới. Đông trưởng Lão cùng Tây trưởng Lão vẫn luôn ở trong phòng chờ. Thủ tín người vừa trở về liền bị kêu tín bảo. Tham kiến đông trưởng lão, tham kiến tây trưởng lão. Ân. Tây trưởng lão hỏi, vào tay sao? Phần 115. Vào tay. Tiên đệ tử kia từ trong lòng ngực đem tin đem ra. Đông trưởng lão hỏi, có người theo dõi sao? Không có, chúng ta trước đó ở khách điếm chung quanh an bài nhân thủ, bọn họ nếu là theo dõi nói chúng ta sẽ phát hiện. Tây trưởng lão phất phất tay, hảo, đi xuống đi. Là, đệ tử cáo lui. Tây trưởng lão đem tin mở ra sau nhìn thoáng qua liền cho Đông trưởng lão. Đông trưởng lão xem xong sau chụp một chút cái bản, thật to gan, cũng dám cùng chúng ta ý trời môn nói điều kiện. Vừa rồi hắn còn kỳ quái nào, Tây trưởng lão như thế nào nhanh như vậy liền xem xong rồi. Tây trưởng lão nhìn nhìn bên người hầu hạ đệ tử, đem giấy và bút mực lấy lại đây. Đúng vậy. Viết xong sau, Tây trưởng lão nói, đem vừa rồi thủ tín tên đệ tử kia kêu, kêu tiến vào. Đúng vậy. Vừa rồi tên đệ tử kia tiến vào sau, Tây trưởng lao đem tin giao cho hắn, đem này phong thư giao cho Khánh Vương Vương Phi, sau đó lại đem các nàng hồi âm cho ta mang về tới. Đúng vậy. Ngọc Hổ giật giật lỗ thai cùng cái mũi. Như thế nào vừa rồi người kia lại tới nữa. Ngọc Hổ đi qua đi đẩy đẩy Tứ muội. chủ nhân, tỉnh tỉnh. Tứ Mội nhắm mắt lại hỏi, Ngọc Hổ, làm sao vậy? Chủ nhân, vừa rồi người kia lại tới nữa. Tứ Mội an ủi vỗ vỗ Ngọc Hổ cổ, không có việc gì. Hắn là tới truyền tin. Ngủ đi. Không cần phải xen vào hắn. Hảo. Ngọc hổ bò đến uy vũ bên cạnh đem đôi mắt đóng lên. Chạm vào. Một phen trùy thủ cắm ở tứ mội phòng trên cửa. Vương Cường từ cách vách phòng vào ra. Nhìn đến trên cửa tin sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Vương Phi, ý trời môn lại tặng một phong thơ tới. Ta đã biết, hôm nay quá muộn, ngày mai rồi nói sau. Đúng vậy. Tới truyền tin cái kêu ý trời môn đệ tử thiếu chút nữa từ nóc nhà thượng Nga xuống. Bây giờ còn có tâm tư ngủ. Nữ nhân này thật đúng là trầm ổn. Nữ nhân kia chính là Khánh Vương xuống tiếp, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ các trưởng lao dưới sự giận dữ đem nữ nhân kia giết? Đến lúc đó nàng như thế nào cùng Khánh Vương công đạo? Đúng vậy. Vương Cường cầm tin đi trở về. Ý trời môn đệ tử cũng đi rồi, nhân ra đều đi ngủ đi, hắn còn chờ cái gì? Đệ tử tham kiến đông trưởng lão. Tây trưởng lão. ân Tây trưởng lão cười cười, liền biết nàng sẽ sợ, đem nàng hồi âm lấy ra tới đi. Không có hồi âm. Tây trưởng lao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải làm người ở kia chờ sao. Đệ tử dùng phi tiêu đem tin đinh đến Khánh Vương Vương Phi phòng trên cửa sau, hắn thị vệ ra tới đem tin cầm xuống dưới. Kết quả? Kết quả? Kết quả cái gì? Kết quả Khánh Vương Vương Phi nói, hôm nay quá muộn. Ngày mai rồi nói sau. Sau đó cái kia thị vệ liền trở về ngủ đi. Đông trưởng lao khi đứng lên, buồn cười. Ta hiện tại liền dẫn người đi đem nữ nhân kia chảo trở về. Bọn họ tại đây lợi hơn phân nửa đêm, nữ nhân kia thế nhưng ở kia ngủ. Này cũng quá không đem bọn họ đương hồi sự đi. Tây trưởng lão cũng rất tức giận. Nữ nhân này cũng dám miệt thị bọn họ ý trời môn. Bất quá, hắn cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, hiện tại còn không phải thời điểm. Đông trưởng lão, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy, chỉ cần bọn họ người ở chúng ta trên tay. Bọn họ cũng không dám không tử. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi thôi. Hừ chờ nàng đem thuần hổ phương pháp nói ra, ngươi xem ta như thế nào thu thập nàng. Ân, đi thôi. Sáng sớm hôm sau, vương cường cầm tin vào được. tứ muội xem xong sau bang một chút chụp tới rồi trên bàn. kinh người quá đáng. tiểu vương phi, làm sao vậy? tứ muội đem tin cầm lên, cấp. chính ngươi xem đi. đúng vậy. vương cường tiếp nhận tới xem xong sau cũng rất tức giận, ý trời muôn người thế nhưng nói nếu là bọn họ không đem thuần hổ phương pháp nói cho bọn họ. Bọn họ liền đưa một con hàn di nương tay trở về. Tiểu vương phi, kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ mội nghĩ nghĩ, làm đại gia ăn cơm trước, cơm nước xong sau chúng ta liền xuất phát. Vương cường sửng sốt một chút. Tiểu vương phi không phải là mặc kệ hàn di nương đi. kia hàn di nương. Tứ muội cười cười, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đem nàng thế nào. Hàn di nương là các nàng trong tay duy nhất lợi thế. Ta hiểu được. Vương cường đi ra ngoài an bài đi. Đông trưởng lão cùng tây trưởng lão đang ở ăn cơm. Một cái đệ tử vội vã vào được, hai vị trưởng lão, không hảo, Khánh Vương Vương Phi phải đi. Cái gì? Tây trưởng lão đôi mắt mị mị, nữ nhân này thế nhưng một chút cũng không chịu chịu thua. Tây trưởng lão, nữ nhân này không phải là muốn mượn chúng ta tay đem Khánh Vương này sủng thiếp cấp diệt đi. Tây trưởng lão mày trâu lên, ta ngẫm lại. ân, chúng ta có phải hay không vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề? Cái gì vấn đề? Ta suy nghĩ, có hay không loại này khả năng? Khánh Vương Vương Phi sở dĩ bên người một cái nha hoàn đều không có không phải nàng không được sủng, mà là nàng chính mình không nghĩ mang. Đông trưởng lão nghĩ nghĩ, không thể nào, ngay cả huyện thái gia phu nhân ra cửa đều sẽ mang theo 4-5 cái nha hoàn. Nàng nếu là được sủng ái nói như thế nào sẽ một cái đều không mang theo. Chói buộc. Tây trưởng lão chụp hạ đùi, "Đối. Nàng cảm thấy mang theo không biết võ công người là chói buộc, cho nên nàng một cái nha hoàn đều không mang theo." Đông trưởng lão nghĩ nghĩ, cũng xác thật là có chuyện như vậy. Nếu là cái này hàn di nương sẽ võ công nói bọn họ cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền đem nàng chụp tới. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta chảo cái kia di nương một chút dùng đều không có. Tây trưởng lão sở sờ, sờ dâu, kia đảo không phải. Chỉ là phân lượng không như vậy trọng thôi. Nếu là để cho người khác biết Khánh Vương tiểu thiết bị chúng ta bắt nói. Khánh Vương sẽ trên mặt không ánh sáng. Kia Khánh Vương Vương Phi làm sao dám liền như vậy đi rồi. Tây trưởng lão cười cười, nàng đây là đang ép chúng ta trước đem người giao ra đây. Nếu là chúng ta không giao nói nàng liền không đem thuần hổ phương pháp nói cho chúng ta biết. Nếu là chúng ta không giao, cái này di nương nàng liền từ bỏ. Đi thôi, chúng ta đi gặp cái này Vương Phi. Hào đi. Tứ mội vừa mới chuẩn bị ra cửa. Vương Cường lên đây, tiểu Vương Phi. Ý trời môn kia hai cái trưởng lão tới. Quả nhiên tới, thỉnh bọn họ đi lên đi. Đúng vậy. Một hồi, Vương Cường mang theo đông trưởng lão cùng tây trưởng lão lên đây. Tứ mội ngồi ở chủ vị thượng không nói chuyện. Tây trưởng lao trước mở miệng, Vương Phi cũng thật trầm trụ khí. Tứ muội khỏe miệng kiều kiều, một cái tiểu thiếp thôi, có cái gì hảo sốt ruột? Đông trưởng lão nói, nàng chính là Khánh Vương xuống Thiếp. xuống Thiếp. Tứ muội chào Phúng cười cười, nàng nói cho của các ngươi. Đông trưởng lão sửng sốt một chút, chẳng lẽ bọn họ bị nữ nhân kia lừa? Tứ muội cười cười, hảo, không nói này đó vô dụng. Các ngươi nếu là nguyện ý đem nàng đưa về tới, ta liền mang theo nàng đi tìm Vương ra. Các ngươi nếu là không muốn nói liền tính ta lại cấp vương gia mua một cái mỹ thiếp là được. tây trưởng lão sở sở dâu nàng chính là hàn đại nhân nữ nhi. tứ muội buông tay, người là các ngươi bắt đi, cùng ta có quan hệ gì? ngươi, ngươi sẽ không sợ người khác nói khánh vương liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được? tứ muội cười càng xa lạ, không sợ. đến lúc đó vương gia vừa lúc có lý do bình định các ngươi ý trời môn. tây trưởng lão sửng sốt một chút, cái kia hàn di nương vốn là bọn họ lợi thế. Hiện tại như thế nào giống như thành một cái phòng tay khoai lang. Đông trưởng lao khi đem nhuễn kiếm rút ra tới, Ngọc Hổ nhìn đến sau vèo một chút liền cắn hắn cánh tay. Chạm vào. Đông trưởng lao nhuễn kiếm rút tới rồi trên mặt đất. Tây trưởng lao đôi mắt lóe lóe. Này chỉ bạch hổ tốc độ lại là như vậy mau. Xem ra thiếu chủ nói không sai, này chỉ bạch hổ đích sắc không bình thường. Đông trưởng lao đau mồ hôi lạnh đều ra tới. Tứ muội vây vây tay, Ngọc Hổ, lại đây, tới cửa đều là khách. Tuy rằng cái này khách không hiểu gì lễ phép. người đông trưởng lão muốn mắng người, chính là nhìn nhìn ngọc hổ sau liền cơm mồm. Tây trưởng lão thở dài. Thật là nhất chiêu sai, mắn bàn thua. Bất quá, tương lai còn dài. Hảo, chúng ta đem người cho ngươi đưa về tới. Đông trưởng lão không rõ, tây trưởng lão, ngươi. Tây trưởng lão nâng nâng tay, đông trưởng lão, chúng ta đi. Tứ muội cũng biết, không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương. Nếu tây trưởng lão như vậy thông khoái, Ta đây cũng liền không cắt giấu. Tây trưởng lão ngừng lại, ngươi nguyện ý đem thuần hổ biện pháp nói cho chúng ta biết. Tứ muội thần bí cười cười, ta muốn gặp một lần các ngươi môn chủ. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ có đem bọn họ đầu thu phục, về sau nhật tử mới có thể sống yên ổn. Đông trưởng lão hừ một tiếng, ngươi không xứng. Tứ muội buông tay, vậy không có biện pháp, không phải ta không nói, là các ngươi không cho ta cơ hội. Tây trưởng lão hỏi, ngươi thật sự nguyện ý. Ta nói, ta muốn gặp các ngươi môn chủ. Tây trưởng lão nghĩ nghĩ, chúng ta thiếu chủ tại đây. Tứ muội cười cười, xem ra là các ngươi thiếu chủ muốn ta bạch hổ. Tây trưởng lão gật gật đầu. Tiêu đem các ngươi thiếu chủ mời đến đi. Đông trưởng lão hát mặt nói, thật lớn cái giá. Thế nhưng làm chúng ta ý trời môn thiếu chủ tới gặp ngươi. Tứ muội cười cười, không muốn tới liền tính. Ngươi! Tây trưởng lão lôi kéo đông trưởng lão. Hảo, ta đây liền trở về nói cho chúng ta biết thiếu chủ. Ấn! Trước 167, vỗ tay vì minh. Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão sau khi trở về liền đến Tiểu Nam Hải phòng. Tiểu Nam Hải xem bọn họ biểu tình liền biết sự tình không hoàn thành. Hai vị trường hành xong lễ sau, Tiểu Nam Hải mở miệng, nói một chút đi, nữ nhân kia để ra điều kiện gì. Tây trưởng lão nói, nàng nói muốn gặp ngài. Tiểu Nam Hải trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, không biết điều. Mang theo 50 cái thị vệ liền cho rằng chính mình ghê gớm. hử Tây trưởng lão khuyên đủ, thiếu chủ, ngài liền tạm thời nhẫn lại một vài. Chờ chúng ta bắt được thuần hổ phương pháp sau lại thu thập các nàng. Hiện tại còn không thể đem sự tình náo đại. Tây trưởng lão tưởng chờ tiểu nam hải bắt được thuần hổ phương pháp sau lại khuyên hắn buông tha khánh vương người. Tiểu nam hải nghĩ nghĩ sau gật gật đầu. Tây trưởng lão làm người đem hàn di nương mang theo lại đây. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đưa người trở về. Hàn di nương kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng? Đông trưởng lão tức giận nói, người nếu là không nghĩ trở về cũng có thể. Vương Phi nói, người nếu là trở về không được. Nàng liền cấp Khánh Vương lại tìm cái mi thiếp. Hàn Di Nương sửng sốt một chút, nàng sao lại có thể nói như vậy. Đông trưởng lao trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không đi. Đi, đi. Hàn Di Nương chạy nhanh theo đi lên. Vương Cường ở dưới lầu đợi đại khái có hơn một canh giờ, ý trời môn nhân liền tới rồi. Vương Cường phát hiện đi tuất đàng trước mặt thế nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Hàn Di Nương vừa tiến đến liền đi nhanh chạy tới Vương Cường bên người. Vương thị vệ, ta đã trở về. Vương Cường nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi lên đi. Ân. Hàn Di Nương đặng đặng chạy lên rồi. Vương Cường nhìn nhìn dẫn đầu tiểu Nam Hải, vị này chính là. Tây trưởng lão cười cười, đây là nhà ta thiếu chủ. Vương Cường ôm hạ quyền, thiếu chủ hảo. Tiểu Nam Hải lạnh lùng gật gật đầu. Các vị chờ một lát, ta đi lên thông báo một chút. Tây trưởng lão chắc tay, làm phiền. Hàn Di Nương lên lầu liền trực tiếp đi tứ muội phòng, tiểu Vương Phi, ta đã trở về. Tứ muội ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ân, ta đã biết. Hàn di nương chấp trước mắt, cứ như vậy. Cảm ơn ngài đã cứu ta. Tứ mội cười cười, ta không có làm cái gì, bọn họ phát hiện trảo sai người liền đem ngươi đưa về tới. Hảo, hồi chính ngươi phòng đi, về sau không cần loạn đi rồi. Đúng vậy. Trở lại chính mình phòng sau, Hàn di nương đem chính mình bọn nha hoàng kêu lại đây, ý trời môn người ta nói tiểu vương phi chuẩn bị ném xuống ta mặc kệ. Có phải hay không thật sự? Phần 116. Mấy cái nha hoàng cho nhau nhìn nhìn. Hàn Di Nương tức giận chụp hạ cái bản, nói. Xuân Nhi cúi đầu nói, hôm nay sáng sớm, vương thị vệ tới cho chúng ta biết. Cho chúng ta biết. Thông chi các ngươi cái gì, nhanh lên nói. Cho chúng ta biết nói tiểu vương phi muốn lên đường. Hàn Di Nương lớn tiếng nói, ác độc nữ nhân. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho vương ra. Xuân Nhi chạy nhanh khuyên đủ, Hàn Di Nương, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Hừ. Đi lộng điểm nước. Ta muốn tắm rửa. Triệu tứ muội. Ngươi cho ta nhớ kỹ, này bút trưởng ta sớm hay muộn sẽ cùng ngươi tính. Đúng vậy. Tứ mội đang ở giao huy Vũ viết chữ, vương cường lên đây, tiểu vương phi, ý trời môn người tới. Vậy thỉnh bọn họ đi lên đi. Tiểu vương phi, ý trời môn thiếu chủ là một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. Tứ mội ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, như vậy tiểu. Vương cường gật gật đầu, bất quá cho người ta cảm giác một chút đều không giống tiểu hài tử, thoạt nhìn rất thành thục. Ta đã biết, ngươi dẫn bọn hắn đi lên đi. Đúng vậy. Một hồi, Vương Cường mang theo Tiểu Nam Hải cùng hai vị trưởng lão lên đây. Giới thiệu xong sau, Vương Cường liền đứng ở Tứ muội bên cạnh. Vừa tiến đến, Tiểu Nam Hải đôi mắt liền dính vào ngọc hổ trên người. Tứ muội cười cười, lại thành thục cũng vẫn là cái hải tử. Ngươi thực thích ta ngọc hổ. Tiểu Nam Hải không tha đem ánh mắt thu trở về, nói đi, như thế nào mới bằng lòng đem ngọc hổ nhường cho ta. Ta sẽ không đem ngọc hổ cho ngươi. Tiểu Nam Hải khẩu khí bất thiện nói, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tứ Mội cầm lấy trên bàn chén trà ném tới trên mặt đất. Tiểu Nam Hải cùng hai vị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này cũng dám hướng bọn họ quăng ngã đồ vật. Tứ Mội đứng lên chỉ vào Tiểu Nam Hải cái mũi nói: Mệnh ngươi vẫn là Tiền Triều Hoàng Đế hậu duệ, như thế nào cùng thổ phỉ dường như? Còn có các ngươi. Tứ Mội chỉ chỉ Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão. Lớn như vậy tuổi một chút đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi Đông trưởng lão đem nhuyễn kiếm rút ra tới. Giống. Ngọc Hổ giống lớn một tiếng. Đông trưởng lão tay run run. Tiểu nam hải nhìn chăm chầm tứ mội lớn tiếng nói, ngươi cũng dám nói ta là thổ phỉ. Tứ mội khỏe miệng kiều kiều, trao phúng nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Thích đồ vật liền phải. Nếu không đến liền đoạn, này không phải thổ phỉ là cái gì? Ngươi tiểu nam hải nói không ra lời. Tứ mội nhìn nhìn đông trưởng lão cùng tây trưởng lão, thiếu chủ là cái hài tử, làm ra như vậy sự tới còn về tình cảm có thể tha thứ. Các ngươi hai cái như vậy già rồi. Sẽ không liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu đi. Các ngươi đây là ở hủy hắn, các ngươi có phải hay không cùng hắn có thủ hắn A? Đông trưởng lão trừng mắt tứ muội nói, ngươi nói bậy. Tứ muội trừng mắt nhìn trở về, ta như thế nào nói bậy? Các ngươi đem hắn giáo thành một cái tiểu thổ phỉ không phải hủy hắn là cái gì? Ta. Chúng ta thiếu chủ mới không phải thổ phỉ. Tứ muội chấp chớp mắt, không phải sao? Vậy ngươi nói cho ta, đoạt người khác đổ vật người là người nào? Anh hùng sao? Người đông trưởng lao nóng nảy, thiếu chủ, đừng cùng hắn nhiều lời. Tứ muội ánh mắt ám ám, ngọc hổ. Thượng, không cho các người điểm nhan sắc các ngươi liền không biết mã vương già có mấy chỉ mắt. Tây trưởng lao mới vừa đem tiểu nam hải kéo đến mặt sau đông trưởng lao đã bị ngọc hổ phát gục. Tứ muội nhìn nhìn vương cường, đem cái này thị phi bất phân tao lão nhân cho ta làm ra đi. Đúng vậy. Vương cường tiêu hai cái thị vệ tiến vào, đông trưởng lao bị kéo ra ngoài. Tiểu nam hải hưng phấn lôi kéo tây trưởng lao tay nói. Xem. Hắn cùng khác lao hổ không giống nhau. Ta ngọc hổ đương nhiên cùng khác lao hổ không giống nhau. Tiểu Nam Hải nhìn tứ muội nghiêm túc nói, ta muốn nảy chỉ lao hổ. Vô luận ngươi nói cái gì điều kiện, ta đều sẽ đáp ứng. Tứ muội biểu môi, ngươi một cái hôi sữa vị làm tiểu mau hải, khen cái gì cửa biển. Ta muốn ý trời môn, ngươi cấp sao. Ngươi tiểu Nam Hải lại bị đem ở. Tây trưởng lao cắm tiến vào, vương phi, ngươi không phải đáp ứng đem thuần hổ phương pháp nói cho thiếu chủ sao. Tứ mội chấp trước mắt, ta khi nào đáp ứng. Ta chỉ là nói ta muốn gặp các người thiếu chủ. Người chơi chúng ta. Cái này Tây trưởng lão cũng sinh khí. Tứ mội nhìn hắn nói, không thể sao. Các người đem ta bên người người trói đi ta còn không thể chơi chơi các ngươi sao. Người Tây trưởng lão cũng nói không ra lời. Tiểu Nam Hải cầm nắm tay, trừ bỏ ý trời môn, cái gì đều có thể. Tứ mội cười cười, trừ bỏ ý trời môn, ta cái gì đều không cần. Người, người là cố ý. Tứ muội gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là tưởng nói cho ngươi. Ngọc hổ ở lòng ta phân lượng liền cùng ý trời môn ở ngươi trong lòng phân lượng là giống nhau. Ngươi xem, ta cùng ngươi muốn ý trời môn ngươi cũng liên tiếp cho ta. Tiểu nam hải không phục, nó sao lại có thể cùng ý trời môn so? Như thế nào không thể? Hảo, ngọc hổ ta sẽ không cho ngươi, còn có. Ta căn bản sẽ không thuần hổ. Tây trưởng lão không tin, sao có thể? Ngươi nếu là sẽ không thuần hổ. Nó sao có thể như vậy nghe lời. Tứ muội trận trắng mắt, nhà ngươi thiếu chủ không phải nói sao. Ta ngọc hổ cùng khác lão hổ không giống nhau. Ta ngọc hổ là linh hổ. Linh hổ. Đối. Như thế nào? Không tin. Tây trưởng lão gật gật đầu. Tứ mội nhìn tiểu nam hài nói, nếu ngươi như vậy thích ta ngọc hổ, ta khiến cho ngọc hổ cho ngươi biểu diễn biểu diễn. Nói đi, ngươi muốn cho ngọc hổ làm gì? Ta tưởng kỵ một chút. Tứ muội nhíu như mày, cái này không được, đổi khác. Vì cái gì? Ta gặp ngươi nhi tử kỳ quá. Ngươi lại không phải ta nhi tử. Nhanh lên, đổi một cái khác, bằng không ta hối hận. Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ, ta muốn ôm ôm hắn. Cái này có thể. Ngọc Hổ đi qua đi thời điểm, Tây trưởng lão lặng lẽ cầm roi mềm. Tiểu Nam Hải kích động ôm lấy Ngọc Hổ cổ. Ngọc Hổ, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, đúng hay không? Ngọc Hổ gật gật đầu. Tiểu Nam Hải rảo hoạt cười cười, vậy ngươi theo ta đi được không? Ta kia có. Tiểu Nam Hải còn chưa nói xong, Ngọc Hổ liền tránh thoát hắn ôm ấp về tới tứ muội bên người. Tây trưởng lão đều tròn váng, đây là lao hổ sao. Tiểu Nam Hải khí dậm một chút chân, ta còn không có ôm đủ nào. Tứ muội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai kêu ngươi muốn đem hắn từ ta bên người bắt cóc. Xứng đáng. Ừ. Tiểu Nam Hải đúng lý hợp tình nói, ta còn muốn ôm, ngươi làm hắn lại đây. Không được, ngươi lòng mang ý xấu. Ta. Tứ muội nhìn nhìn hắn, ta Ngọc Hổ là linh hổ. Ngươi quả không đi, cũng đoạt không đi. Tiểu Nam Hải đoán hận chừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết ta đoạt không đi? Tứ muội chớp chớp mắt, ta đương nhiên đã biết. Ngươi nếu là không phục nói ta có thể cho ngươi thử một lần. Nếu là không cho hắn đoạt một chút hắn khẳng định sẽ không chết tâm. Như thế nào thí? Ngươi nói trước nói ngươi chuẩn bị như thế nào đoạt? Tiểu Nam Hải nhìn nhìn tứ muội, ngươi cho rằng ta khờ nhà. Tứ muội cười cười, không nói liền không nói. Như vậy đi, ta cho ngươi năm ngày thời gian. Nếu là ngươi có được, ta liền đem Ngọc Hổ cho ngươi. Nếu là ngươi đoạt không đến, vậy ngươi về sau vĩnh viễn không được đánh Ngọc Hổ chủ ý. Hảo. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vỗ tay vì minh. Đánh xong trường sau, tứ mội hỏi, này phụ cận có sân sao? Tây trưởng láo gật gật đầu. Đại sao? Không lớn. Hảo. Tứ muội vô vô Ngọc Hổ đầu. Ngọc Hổ, ngươi mấy ngày nay liền ngốc tại nơi đó, bọn họ nếu có thể bắt được ngươi. Ngươi liền đi theo bọn họ đi. Ngọc Hổ gật gật đầu. Tây trưởng lao âm thầm tâm hỉ, nữ nhân này cũng quá ngu ngốc, ý trời môn ở gần đây có ba cái đường khẩu, hơn nữa bọn họ mang người, hoàn toàn có thể đem kia tỏa tiểu sơn vây lên. Tứ mội đem Vi vũ ôm lên, đi. Chúng ta đưa Ngọc Hổ vào núi. Hảo. Ra khách điểm sau, tứ mội liền đem uy vũ phóng tới Ngọc Hổ bối thượng. Tiểu nam Hải hâm mộ nhìn vài mắt. Một đám người mênh mông quần quẩn tới rồi chân núi. chương 168, ý nghĩa kỳ lạ. Từ khách điếm ra tới thời điểm, đông trưởng lão liền mang theo vài người rời đi. Tứ muội bọn họ đến thời điểm, ý trời môn người đã đem cái kia Tiểu Sơn vây đi lên. Vương Cường lo lắng hỏi, Tiểu Vương Phi, như vậy thật sự không có việc gì sao? Tứ muội cười cười, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Vương Cường vẫn là không quá yên tâm, Tiểu Vương Phi, ta xem thiên ý môn lần này tới người đều không phải kẻ đầu đường xóa trợ. Không có việc gì, yên tâm đi chính là sở hữu ý trời môn cao thủ đều tới cũng tìm không thấy ngọc hổ. Tứ muội nhìn Tiểu Nam Hải nói, rất lợi hại sao, nhanh như vậy liền triệu tập nhiều người như vậy. Tiểu Nam Hải đĩnh đĩnh ngực, ta nhất định sẽ đem ngọc hổ mang đi. Tứ muội cố ý đậu hắn, tiểu thổ phỉ, ta bất thắng chính, ngươi là tà, ta là chính, ngươi mang không đi ngọc hổ. Tiểu Nam Hải tốn tốn hừ một tiếng. Tứ muội cười cười, hảo, là ngươi người đều từ trong núi rút khỏi tới, ta muốn đưa ngọc hổ đi vào. Hảo. Tiểu Nam Hải nhìn nhìn Đông Trưởng Lão. Đông Trưởng Lão nói, trong núi không ai. Tứ muội ôm Y Vũ ngồi xuống Ngọc Hổ bối thượng. Vương Cường nói, Tiểu Vương Phi, ta bồi ngài vào đi thôi. Không cần, ta một hồi liền đã trở lại. Ngươi tại đây chờ ta là được. Đúng vậy. Ngọc Hổ chở Tứ Mội cùng Y Vũ đi vào. Đi rồi sau khi, Tứ Mội sờ sờ Ngọc Hổ cổ. Ngọc Hổ, trung quanh, có hay không người? Ngọc Hổ ngửi ngửi, không có. Hảo, tìm cái ẩn nấp địa phương. Ấn. Ngọc Hổ chở tứ muội cùng uy vũ tới rồi một cục đá lớn mặt sau, tứ muội ôm uy vũ đứng ở trên mặt đất. Ngọc Hổ, mấy ngày nay ngươi liền ở không gian lốc, được không? Ngọc Hổ gật gật đầu. Tứ muội tập trung tinh lực đem Ngọc Hổ lộng tới trong không gian. Như vậy một hồi công phu, uy vũ liền chiêu hai chỉ thỏ con lại đây. Nương, ta có thể đem bọn họ đưa tới khách điểm sao? Lần sau đi, lần này không được. Hảo đi. Uy vũ sờ sờ thỏ thỏ lỗ hai, ta đây lại cùng bọn họ chơi sẽ. Ân. Vài phút sau, tứ muội vô vô uy vũ mông nhỏ, đường đùa, cần phải đi. Hảo đi. Uy vũ phất phất tay, đi chơi đi. Ta phải đi. Hai con thỏ chạy ra. Tứ muội tưởng đem uy vũ bế lên tới, uy vũ không làm, nương, ta tưởng chính mình đi. Hảo đi. Ngươi nếu là đi mệt liền cùng nương nói, được không? Hảo. Tứ muội rời đi sau. Tây trưởng lão nhìn vương cường hỏi, ngươi thật sự không đi theo đi. Vương cường gật gật đầu. Tây trưởng lao đôi mắt lué lué. Như vậy yên tâm. Một hồi, tứ muội cùng y vũ từ trên núi xuống tới. Tứ muội nhìn nhìn tiểu nam hải, tiểu thổ phỉ, đi vào tìm đi. Tiểu nam hải hướng tứ muội hừ một tiếng, ngươi sẽ hối hận. Tứ muội cười cười, vương cường, chúng ta đi. Đúng vậy. Tứ mội ôm y vũ ngồi xe ngựa rời đi. Ngay đầu tiên, ý trời môn người liền ngọc hổ bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Ngày hôm sau, tiểu nam hải khí xốp cái bản, thùng cơm. Thùng cơm. Một đám thùng cơm. Ngày thứ ba, Tiểu Nam Hải tức giận nói, làm cho bọn họ đem trong núi thụ đều cho ta chém. Ta cũng không tin, chẳng lẽ nó còn có thể chui vào trong đất. Ngày thứ tư, Tiểu Nam Hải tự mình mang theo người ở trên núi tìm một ngày. Phần 117 Ngày thứ năm, Tiểu Nam Hải nảy sinh ác độc, phóng hỏa thiêu sơn. Nhất định phải đem hắn bức ra tới. Đông trưởng lão lo lắng nói, nếu là phóng hỏa nói có thể hay không đem ngọc hổ thiêu chết. Tây trưởng lão sở sờ dâu. Thiếu chủ, có thể hay không kia chỉ bạch hổ căn bản là không ở trong núi. Tiểu nam Hải sửng sốt một chút, chính là chúng ta rõ ràng nhìn đến nữ nhân kia đem ngọc hổ đưa đến trên núi nha. Này cũng chính là ta không nghĩ ra địa phương. Tiểu nam Hải nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, trưởng lão, chúng ta đều thượng nữ nhân kia đương. Thiếu chủ vì cái gì nói như vậy? Chúng ta đều nhìn lầm, nữ nhân kia mới lợi hại nhất. Thiếu chủ ý tứ là nàng từ chúng ta mí mắt thấp hèn đem ngọc hổ mang đi. Tiểu nam Hải gật gật đầu. Chúng ta đều cho rằng nàng sở dĩ dám hướng chúng ta quăng ngã cái ly, dám như vậy với ta. Là bởi vì nàng là cái nữ tác nhân ra, không biết chúng ta ý trời môn lợi hại. Kỳ thật, nàng cái gì đều biết. Nàng lần này thiết cái này cục, chính là muốn cho chúng ta biết khó mà lui. thuận tiện trả thù chúng ta bắt nàng người. Tây trưởng lão gật gật đầu, chúng ta đều xem thường nàng. Cái này cục nếu là nàng thiết, kia nàng nhất định có biện pháp phá giải. Xem ra, Ngọc Hổ đã sớm không ở trên núi. Đông trưởng lao trừng mắt nói, đáng giận, chúng ta lại bị nàng chơi. Tiểu Nam Hải từ trên ghế đứng lên, đi, tìm nàng đi. Tứ Muội cùng uy vũ đang ở ăn cơm, Vương Cường đi lên nói ý trời môn thiếu chủ cùng hai vị trưởng lao tới. Cùng bọn họ nói, có chuyện gì chờ cơm nước xong lại nói. Đúng vậy. Vương Cường mới vừa xuống dưới, Tiểu Nam Hải liền tưởng lên lầu đi tìm Tứ Muội. Vương Cường chắn một chút, ngượng ngùng, Tiểu Vương phi ở ăn cơm, ba vị vẫn là chờ một lát đi. Đông trưởng lão lại tưởng phát giận. Tây trưởng lão đem hắn kéo lại. Thiếu chủ, chúng ta cũng nên ăn cơm. Chúng ta ăn cơm lại đi tìm tiểu vương phi đi. Tiểu nam hải hắc mặt từ một tiếng. Tây trưởng lão tùy tiện muốn vài món thức ăn. Tiểu nam hải gầy đẩy hai hạ liền bất động chết búa. Một hồi, Xuân Nhi xuống dưới. Vương thị vệ, tiểu vương phi làm ngươi đem khách nhân mang lên đi. Hảo. Vương cường đi tới tiểu nam hải bên người. Ba vị thỉnh. hừ. Tiểu Nam Hải quăng hạ tay áo thở phì phì lên rồi. Tiểu Nam Hải vừa tiến đến, Tứ Muội liền cười nói, "Tiểu thổ phỉ, ai chọc ngươi sinh khí?" "Ngươi?" Sau khi nói xong, Tiểu Nam Hải mới phát hiện không đúng, không được ngươi kêu ta tiểu thổ phỉ. Tứ Muội chớp chớp mắt, "Ngươi nếu là không đoạt ta đồ vật, ta liền không gọi ngươi tiểu thổ phỉ." Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm Tứ Muội hỏi, "Ngươi đem ngọc hổ tàng đi đâu vậy? Ngươi không phải thấy sao?" "Ta đem ngọc hổ đưa đến trong núi nha." Tiểu Nam Hải lớn tiếng nói, Ngươi chơi chúng ta. Ngọc hổ căn bản không ở trong núi. Ngọc hổ liền ở trong núi. Chúng ta đây vì cái gì tìm không thấy. Tứ muội cười cười, bởi vì các ngươi bổn nha. Ta ngọc hổ là linh hổ, các ngươi sao có thể tìm được. Nói cho ngươi đi, muốn cướp ta ngọc hổ, môn đều không có. Tiểu thổ phỉ, cái này hết hy vọng đi. Ngươi nếu là còn dám đoạt ta ngọc hổ, ta khiến cho ngọc hổ đem ngươi ăn. Ngươi dám. Ta vì cái gì không dám. Lao hổ ăn người lại không phạm pháp. Ăn cũng là ăn không trả tiền. Ngươi, ngươi, ta cái gì ta? Tứ muội nhìn nhìn Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão, còn không đem nhà ngươi tiểu thổ phỉ mang đi. Đông trưởng lão hiện tại là dương mắt nhìn không có biện pháp. Tây trưởng lão thở dài, thiếu chủ, chúng ta trở về đi. Tiểu Nam Hải trừng mắt tứ muội nói, ta không cam lòng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tứ muội nhìn nhìn Vương Cường, đem cái này tiểu thổ phỉ cho ta ném văng ra. Đúng vậy, Tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, ngươi dám. Vương Cường nhìn nhìn Tây Trưởng Lão. Tây Trưởng Lão than khẩu đi, thiếu chủ. Chúng ta đi thôi. Hừ. Tiểu Nam Hải thở phì phì đi rồi. Tứ muội nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đêm này tôn tiểu ôn thần tiên đi. Huy Vũ, ngươi về sau cũng không thể giống hắn giống nhau ý thế hiếp người. Huy Vũ gật gật đầu, nương, chúng ta có phải hay không có thể đem ngọc hổ thả ra? Không được. Ngọc hổ nếu là đống nhiên xuất hiện nói người khác sẽ hoài nghi chúng ta. Nga, tiên nương dạy ta biết chưa đi. Hảo. Ngày hôm sau, tứ mội mang theo người xuất phát. Mới vừa đi một hồi, vương cường liền đến tứ mội sen ngựa bên cạnh, tiểu vương phi, ý trời môn thiếu chủ vẫn luôn ở phía sau đi theo. Tứ mội nhíu như mày, đứa nhỏ này, còn không có xong rồi. Không cần phải sen vào hắn, ái cùng khiến cho hắn cùng đi. Đúng vậy. Tây trưởng lao ở tiểu nam Hải bên người khuyên đủ, thiếu chủ. Trở về đi, nàng sẽ không đem Ngọc Hổ cho chúng ta. Không. Ta muốn xem nàng rốt cuộc đem Ngọc Hổ tàng đến nào. Tới rồi mấy ngày hôm trước kia tòa tiểu phía sau núi, tứ muội ôm vi vũ từ trên xe ngựa đi xuống tới. Tiểu thổ phỉ, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Tiểu Nam Hải phiết tứ muội liếc mắt một cái, ngươi quản không được. Hào đi. Tứ mội muốn vào sơn thời điểm tiểu Nam Hải cũng muốn đi theo. Tứ muội cười cười, ngươi nếu là đi theo nói ta liền không đi, về sau ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới Ngọc Hổ. Tiểu Nam Hải không tin, Ngọc Hổ là ngươi sùng vật, ta chỉ cần đi theo ngươi. Liên nhất định có thể nhìn đến hắn. Tứ mội nhìn nhìn Vương Cường, Vương Cường nhìn nhìn Tây Trưởng Lão, đã tội. Vương Cường mang theo người chắn Tiểu Nam Hải phía trước. Các ngươi, Đông Trưởng Lão, Tây Trưởng Lão. Vương Cường cười cười, thiếu chủ, thật muốn đánh lên tới các ngươi cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Tây Trưởng Lão đã đi tới, thiếu chủ, theo sau cũng không nhất định hữu dụng. Hử, một hồi. Tứ mội ôm huy vũ cưới ngọc hổ ra tới. Tiểu thổ phỉ, ta không lừa ngươi đi. Ngọc hổ thật sự ở trong núi. Tiểu nam Hải chấp chớp mắt, không có khả năng, chúng ta đem toàn bộ sơn đều tìm khắp. Tứ mội cười cười, ngươi nếu có thể tìm ta còn sẽ làm ngươi tìm sao. Ngu nốc. Ngươi. Hảo. Chúng ta phải đi, ngươi đừng đi theo. Tứ mội nhéo nhéo huy vũ cái mũi, như tử, ngươi là muốn cùng nương cùng nhau ngồi xe ngựa nào. Vẫn là muốn cùng ngọc hổ cùng nhau. Uy Vũ ôm Ngọc Hổ cổ nói, ta muốn cùng Ngọc Hổ ở bên nhau. Hào đi. Tứ mội chính mình lên xe ngựa. Thiếu Nam Hải hâm mộ nhìn Uy Vũ bóng dáng. Tây trưởng lao lắc lắc đầu, thiếu chủ, chúng ta trở về đi. Thiếu Nam Hải cầm nắm tay, không. Thiếu chủ, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, cái này vương phi chi tiết chúng ta một chút đều không rõ ràng lắm. Tuy tiện hành sự nói còn sẽ có hại. Thiếu Nam Hải cười cười, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Úc, uh, biện pháp gì? nàng không phải nói ta không phải nàng nhi tử, cho nên không thể kỵ ngọc hổ sao? Tây trưởng lão sửng sốt một chút, thiếu chủ, ngài không phải là muốn. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, thiếu chủ, không thể, môn chủ sẽ không đáp ứng. Có nãi nãi ở, cha sẽ đáp ứng. Giá. Tiểu Nam Hải cưỡi ngựa đuổi theo. Tây trưởng lão cũng chạy nhanh đuổi theo, thiếu chủ, thiếu chủ, ngài không thể làm như vậy. Nhìn đến Tiểu Nam Hải đuổi theo, Vương Cường đem uy vũ bế lên tới giao cho tứ muội. Thiếu chủ, ngài còn có việc sao? Ta tiểu nam Hải quyết tâm, ta muốn nhận tiểu vương phi đường mẹ nuôi. Đệ 169 chương trở thành sự thật. Vương cường đào đào chính mình lỗ tai, thiếu chủ, ta có phải hay không nghe lầm? Tiểu nam Hải kiêu ngạo đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực, dùng không ai bị nổi khẩu khi nói, ngươi không nghe lầm, bản thiếu chủ muốn nhận nàng đường mẹ nuôi, ngươi mau đi nói cho nàng. Vương cường nhìn tây trưởng lao khó xử nói, này chỉ sợ không quá thích hợp đi. Tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn Vương Cường liếc mắt một cái, có cái gì không thích hợp. Bản thiếu chủ nguyện ý nhận nàng đương mẹ nuôi, là nàng phúc phận. Nhanh lên, đi nói cho nàng. Vương Cường đau đầu nhìn nhìn Tây trưởng lão. Tây trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ. Vậy phiền toái ngươi đi cùng Vương phi nói một tiếng đi. Vương phi hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Tứ muội Ô Uy Vũ tử trên xe đi xuống tới, ta đều nghe được, tiểu thổ phỉ, ngươi vì cái gì muốn nhận ta đương mẹ nuôi? Ta, ngươi nói ta không phải con của ngươi? cho nên không thể kỵ ngọc hổ. Nếu là ta nhận ngươi đương mẹ nuôi, ta chính là ngươi con nuôi, liền có thể kỵ ngọc hổ. Liên vì kỵ ngọc hổ, ngươi liền phải nhận ta đương mẹ nuôi. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, tứ mũi sơ sơ ngọc hổ đầu, ngươi mị lực thật lớn. Ngọc hổ xem xét Tiểu Nam Hải, này Tiểu Hải tử rất thật tinh mắt, vậy ngươi là nguyện ý làm hắn cưới? Ngọc hổ gật gật đầu, tứ mội cũng không nghĩ lại cùng cái này Tiểu Quỷ Háo đi xuống, Tiểu Thổ Phỉ, nếu ngươi như vậy có thành ý ta đây khiến cho ngươi kỵ một chút hảo." Tây trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là nữ nhân này đáp ứng rồi, bọn họ trở về đã có thể vô pháp hướng môn chủ công đạo. Tiểu Nam Hải mắt sáng rực lên một chút, "Không được, ta còn là muốn nhận ngươi đường mẹ thôi." Tứ muội không rõ, "Vì cái gì? Ta đã đồng ý làm ngươi kỵ Ngọc Hổ nha. Ta phi lớn như vậy kính, mới không cần chỉ kỵ một hồi." Tứ muội nhướng mắt, lòng thăng quỷ, "Ta đáp ứng ngươi, về sau ngươi tùy thời có thể tới tìm Ngọc Hổ chơi, như vậy tổng có thể đi." Thật sự. Thật sự. Nếu không phải ngươi đi lên liền phải đem Ngọc Hổ cấp đi, ta cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Ngươi đều phải nhận ta đương mẹ nuôi, ta còn có thể không cho ngươi cùng Ngọc Hổ chơi sao? Tiểu Nam Hải từ trên lưng ngựa nhảy xuống chạy tới Ngọc Hổ bên người. Ngọc Hổ, ngươi hảo, ta kêu Tống Văn. Ngươi có thể cho ta kỵ một chút sao? Ngọc Hổ gật gật đầu. Tống Văn cao hứng vượt đi lên. Uy Vũ có điểm không cao hứng, nương, Ngọc Hổ là của ta. Uy Vũ ngoan. Cái này tiểu ca ca thực thích ngọc hổ, chúng ta khiến cho hắn cùng ngọc hổ chơi một hồi. Được không? Uy Vũ đô đô miệng, hảo đi, kia làm hắn nhanh lên. Hảo tứ mõi méo méo Uy Vũ cái mũi, quỷ hỏi. Tống Văn nghe xong về sau xoay chuyển trong mắt, quay đầu lại nhìn Uy Vũ cười tủm tỉm nói, "Đệ đệ, chúng ta cùng nhau chơi đi, ngươi ngồi ở phía trước, ta ngồi ở mặt sau, được không?" Uy Vũ có điểm tâm động, "Nương, có thể chứ?" "Có thể nha." Tứ Mội đem Uy Vũ phóng tới trên mặt đất. Tống Văn từ Ngọc Hổ bối thượng nhảy xuống tới, tới, ca ca ôm ngươi đi lên. Hảo! Tứ mội xem Vi Vũ nguyện ý làm Tống Văn ôm liền an tâm rồi. Xem ra cái này Tống Văn đối uy Vũ không có ác ý. Uy Vũ từ nhỏ chính là chính mình một người chơi, hiện tại có một cái đại hài tử bồi hắn chơi, hắn cũng rất cao hứng, một hồi hai người liền chơi tới rồi cùng nhau. Tây trưởng Lao đi tới hướng Tứ mội nói lời cảm tạng. Tứ muội cười cười, không có gì. Hơn một canh giờ sau, Tứ mội đem Tống Văn kêu lại đây. Chúng ta muốn lên đường. Ngươi lần sau lại cùng Ngọc Hổ chơi được không? Tống Văn nghĩ nghĩ, Vương Phi, ta có thể đi theo các ngươi sao? Ta tưởng cùng đệ đệ nhiều chơi sẽ. Có thể. Tứ mội cũng muốn cho huy vũ cùng hài tử khác nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Không nghĩ tới, Tống Văn này một cùng liền theo hơn 10 ngày, xem tiêu tư thế còn muốn tiếp tục cùng đi xuống. Tây trưởng lão thật sự không có biện pháp, đành phải đem việc này viết thư nói cho môn chủ. Môn chủ là làm thiếu chủ gia tới tăng trưởng kiến thức cũng không phải là làm thiếu chủ ra tới cho người khác mang hài tử. Ý trời môn môn chủ Tống Thiên xem xong tin sau nhữ nhữ mày, Văn Nhi luôn luôn hiểu chuyện. Lần này như thế nào như vậy tùy hứng. nha hoàn đỡ Tống ra Lão Thái Thái ra tới, ta nghe nói Tây trưởng Lão gửi thư. ân Tống Thiên đỡ Lão Thái Thái ngồi xuống trên ghế. Văn Nhi đến nào? Tống Thiên đem Tây trưởng Lão tin đưa cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái xem xong sau cười cười, đây mới là hài tử nên làm sự. Phần 118 Lương, Thống thiên bất mãn kêu một tiếng. Lão Thái Thái không cao hứng nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Văn Nhi mới 10 tuổi, các người liền cả ngày cho hắn giảng những cái đó nợ nước thù nhà. Nếu Văn Nhi thích kia chỉ láo hổ, vậy làm hắn nhiều chơi mấy ngày đi. Mẫu thân, ngài không thể cái gì đều theo hắn. Kia láo hổ là Khánh Vương. Lao Thái Thái chừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, Khánh Vương làm sao vậy? Người cùng Khánh Vương không phải còn không có đánh lên tới sao? Văn Nhi thật vất vả có cái thích, ngươi khiến cho hắn chơi mấy ngày sao? Nương, ta sợ bọn họ lòng mang ý xấu. Có Đông trưởng lão cùng Tây trưởng lão ở không có việc gì. Lại qua hơn 10 ngày sau, Tây trưởng lão lại gửi thư. Nói Tống Văn muốn đi theo tứ muội đi biên quan. Tống Thiên xem xong tin sau lập tức cấp Tây trưởng lao viết phong hồi âm. Tống gia lão thái thái lại đây thời điểm, tin đã đưa ra đi. Tây trưởng lão tin thượng viết cái gì? Tống Thiên cười cười, không có gì, chính là báo một chút bình an vài ngày sau, tây trưởng lão cầm một phong thơ tới rồi tống văn phòng, thiếu chủ, lão phu nhân bị bệnh, môn chủ làm ngài lập tức trở về. Tống văn lo lắng hỏi, nghiêm trọng sao? tây trưởng lão biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, đem tin cho ta. đúng vậy. Tống văn xem xong tin sau mệnh lệnh nói, lập tức trở về. đúng vậy. Tống văn tới cùng tứ muội chào từ biệt, vương phi, ta phải đi về, về sau ta có thể đi biển quan tìm các ngươi sao? có thể nha. ở chung thời gian dài như vậy tứ muội thật là có điểm liên tiếp. tiểu tử này tuy rằng tính tình số điểm, túng điểm, nhưng đối uy vũ lại là thiệt tình. uy vũ chạy tới, ca ca, ngươi phải đi sao? ân, ca ca mãi mãi bị bệnh, ca ca phải đi về xem hắn. ca ca, ngươi nếu là đi rồi, liền không ai chơi với ta. tống văn méo méo uy vũ khuôn mặt nhỏ, ca ca đi rồi liền không ai cùng ngươi đoạt ngọc hổ. hắc hắc, ca ca, ngươi muốn nhanh lên trở về a? hảo, tiến đi tống văn sau. Tứ mỗi đem vương cường kêu lại đây, chúng ta cũng xuất phát đi, bằng không vương gian nên suốt ruột chờ. Vì chiếu cố hai cái kỵ lão hổ tiểu hải tử, này hơn một tháng đi quá chậm. Vốn đang tưởng du sơn ngoan thủy. Hiện tại cũng không có thời gian. Đúng vậy. Tứ mỗi bọn họ đuổi tới biên quan thời điểm, biên quan thế cục còn không quá khẩn trương. Phong ở nha hoàn gì đó Khánh Vương đều đại an bài hảo. Hàn di nương vừa thấy đến Khánh Vương liền khóc lên, vương gia, thiếp thân thiếu chút nữa liền không thấy được ngài. Khánh Vương như như mày, lời này có ý tứ gì? Tứ Muội khoe miệng tiểu kiểu. Thật đúng là gấp không chờ nổi nha, vừa thấy mặt liền tố khổ. Nàng đi dạo phố thời điểm bị ý trời môn người bắt cóc tứ Muội đem sự tình trải qua nói đơn giản một chút. Tứ Muội mới vừa nói xong, Hàn Di Nương liền nói tiếp, Vương ra, bọn họ nhưng hỏng rồi, thế nhưng muốn đem ta cùng lão hổ nhốt ở cùng nhau, còn cùng ta nói tỉ tỉ mặc kệ ta. Hàn Di Nương còn chờ Khánh Vương an ủi nàng kia, kết quả Khánh Vương ngừ một tiếng liền xong việc. Tứ mội nhìn nhìn hàn di nương phía sau mấy cái nhà hoàn, đỡ hàn di nương đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Vương ra, ta. Khánh vương trực tiếp đem mặt chuyển qua. Hàn di nương đi rồi về sau, khánh vương nhìn tứ mội hỏi, không làm sợ đi. Tứ mội cười cười, không có. Huy vũ nắm nắm khánh vương tay áo, cha, ngươi có hay không tưởng huy vũ. Khánh vương đem huy vũ ôm lên, kia huy vũ có hay không tưởng cha. Suy nghĩ. Hảo nhi tử. Cha cũng tưởng ngươi tứ muội một nhà này hỉ khí dương dương, hàn di nương trở lại chính mình phòng sau trực tiếp khí nằm xuống. ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, tứ muội hỏi vương gia tam đệ bọn họ có phải hay không cũng tại đây. khánh vương gật gật đầu, kia muốn hay không đem bọn họ tiếp nhận tới cùng nhau trụ. khánh vương nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, kia ta đợi lát nữa đi xem đệ muội đi. khánh vương gật gật đầu, cơm nước xong sau, khánh vương đem vương dung tiêu lại đây. Ngươi mang vài người bồi tiểu vương phi cùng tiểu công tử đi xem tam thiếu nãi nãi. Thuận tiện đem tử kinh thành mang đến đồ vật cho bọn hắn đưa qua đi. Đúng vậy. Bởi vì ngọc hổ quan hệ. Tứ mội tới sự tiểu nhu ngày hôm qua sẽ biết. Tứ mội còn không có ra cửa nào, tiểu nhu liền mang theo nha hoàn tới. Đại tẩu, ngày hôm qua nghe bọn hắn nói có cái tiểu hài tử cưới lao hổ vào đại ca phụ đệ, ta liền biết khẳng định là ngài đã tới. Vốn dĩ ta ngày hôm qua liền nghĩ tới tới xem ngài, chính là quá mượn. Tứ mội đem Tiểu Nhu đón tiến vào, ngươi tại đây còn thói quen đi. Ân, Đại tẩu, quá mấy ngày ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hảo! Ăn qua cơm chưa sau, Tiểu Nhu liền mang theo nhà hoàn đi trở về. Tứ mội làm vương dũng đem láo vương phi cho bọn hắn mang đồ vật tặng qua đi. Trương Hiên đang ở luyện kiếm, đại sư huynh lại đây, sư đệ, sư mội làm ta nói cho ngươi, ngươi đại tẩu tới. Trương Hiên sửng sốt một chút, tứ mội chạy đến biên quan tới làm gì? Ta đã biết, đại sư huynh. Ngươi xem ta này nhất chiêu thế nào? Hàn Di Nương tới hậu thiên thiên ở cửa chờ Khánh Vương. Đáng tiếc, Khánh Vương thường xuyên là làm như không thấy, nếu không chính là tùy tiện ân một tiếng liền đi qua. Hơn một tháng sau, Hàn Di Nương rốt cuộc chịu không nổi. Khánh Vương mới từ tiền viện trở về. Hàn Di Nương liền ra tới, Vương ra, ngại không thể như vậy đối ta. Khánh Vương mặt lập tức đen xuống dưới, ngươi đây là ở chỉ trích ta sao? Ta. Thiếp thân không dám. Thiếp thân chỉ là. Ừ. Khánh Vương quăng một chút tay áo liền đi rồi. Hàn Di Nương nước mắt soạch soạch rất xuống dưới. Xuân Nhi quên đủ, Hàn Di Nương, trở về đi. Xuân Nhi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Hàn Di Nương, ngài liền chờ một chút, chỉ cần Tiểu Vương Phi mang thai, ngài liền có cơ hội. Thật vậy chăng? Xuân Nhi gật gật đầu, Tiểu Vương Phi tổng không thể mang thai còn bá chiếm vương ra đi. Hàn Di Nương ngẫm lại cũng là, liền đi theo Xuân Nhi đi trở về. Đáng tiếc, cơ hội này nàng vẫn luôn không chờ đến. Hai năm sau, trận chiến tranh này thật giống Tuyết Nhi đoán trước như vậy, lâm vào cục diện bế tắc. chương 170, không thể đối kháng. Mấy năm nay, Tứ muội một lần cũng chưa gặp qua Trương Hiền. Khánh Vương thu được một phong Hoàng thượng mật thư, Tin thượng nói, mật thám doanh người phát hiện ý trời môn lại ở bí mật tuyển nhận đệ tử. Hoàng thượng muốn mau chóng kết thúc cùng thiên lương tộc chiến tranh. Cho nên chuẩn bị phái người đi cùng thiên lương tộc đàm phán. Khánh Vương thu được tin sau liền bắt đầu xuống tay an bài. Vài ngày sau. Thiên ương tộc Lao thủ lĩnh đem hai cái nhi tử gọi vào chính mình doanh trướng. Hành xong lễ sau, tiểu thủ lĩnh hỏi, phụ thân, ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Lao thủ lĩnh cầm một phong thơ ra tới, các ngươi hai cái nhìn xem. Đúng vậy tiểu thủ lĩnh đem tin tiếp qua đi. Hai người xem xong sau lại đem tin trả lại cho Lão thủ lĩnh. Lao thủ lĩnh hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tiểu thủ lĩnh có điểm không vui, phụ thân, nếu không chúng ta lại kiên trì kiên trì. Nói không chừng liền thắng. Lão thủ lĩnh nhìn nhìn chính mình tiểu nhi tử, người thấy thế nào? Nếu là lại đánh tiếp nói chúng ta khả năng sẽ bị kéo suy sụt. Dựa vào đại hoàng tử những người đó, bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm là chiếm không ít tiện nghi, chính là sau lại liền không được. Nếu không phải bởi vì càn thanh vương triều chấn áp đại hoàng tử thời điểm tổn thất không ít binh mã, thiên ưng tộc đã sớm bại. Điểm này cắp giật trong lòng rất rõ ràng. Lao thủ lĩnh gật gật đầu, vậy nói đi. Mặt khác bộ lạc thủ lĩnh cũng không nghĩ đánh. Đại hoàng tử đã biết tin tức này sau vội vã vào lao thủ lĩnh doanh trưởng, phụ thân, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Ngài thật sự muốn cùng Càn Thanh Vương Triều nói cùng. Lao thủ lĩnh gật gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi hiện tại là ta con rể, bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Đại hoàng tử bả vai suy sụp xuống dưới, phụ thân, không thể lại kiên trì kiên trì sao? Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một năm, không, nửa năm, chỉ cần chúng ta lại kiên trì nửa năm, Càn Thanh Quốc liền suy sụp. Lão thủ linh thở dài, nửa năm sau chúng ta cũng sẽ suy sụp. Mấy năm nay thiên lương tộc cũng bị đào giống. Hảo, người trở về đi. Biết muốn hòa đàm sau, Tuyết Nhi tìm được rồi cắp giật, nhị ca. Ta nghe nói phụ thân muốn cùng Càn Thanh Quốc giảng hòa. Cắp giật gật gật đầu. Tin tức của người nhưng thật ra rất linh thông. Tuyết Nhi đôi mắt lập tức sáng, các ngươi chuẩn bị như thế nào giảng hòa. Không biết, Càn Thanh Quốc xứ giả còn không có tới. Nhị ca, có thể hay không ở hòa đàm nội dung hơn nữa một cái. Cáp giật vừa nghe liền biết Tuyết Nhi muốn làm gì, không được. Tuyết Nhi làm lung cơ cơ, cắp giật cánh tay. Nhị ca, ngươi nếu là không giúp ta, ta đời này liền không gả cho ngươi. Hồ nháo! Ngày mai ta khiến cho phụ thân đem ngươi đính hôn cấp Lang tộc thủ lĩnh Tiểu Nhi tử. Không cần. Các ngươi nếu là bức ta gả cho người khác, ta liền chết cho các ngươi xem. Ngươi. Tuyết Nhi đôi mắt đỏ. Nhị ca, ngươi liền thành toàn ta được không? Nếu là không thể gả cho Khánh Vương, ta, ta liền. Cáp giật mau bị tức chết rồi, ngươi như thế nào như vậy Tử Tâm Nhãn? Nhị ca, ta biết như vậy không tốt, chính là ta chính mình cũng không chế không được chính mình. Nhị ca, ngươi đau nhất ta, ngươi liền giúp giúp ta đi. Cáp giật thở dài, ta suy xét suy xét. Nhị ca, hiện tại chúng ta cùng càn thành thực lực quốc gia đều dùng lực. Hoa thân là biện pháp tốt nhất. Cáp giật cũng biết điểm này, kia cũng không nhất định tuyển Khánh Vương nha. Hoàng thượng không phải càng tốt. Tuyết Nhi cười cười, bọn họ sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì như vậy quá mạo hiểm, ta chính là địch quốc công chúa. Càn thanh quốc hoàng thượng sẽ không làm ta cách hắn như vậy gần. Cắp giật nghĩ nghĩ cũng là. Càn thanh vương triều lại không phải chỉ có một vương gia. Là, chính là, chỉ có khánh vương đối chúng ta thiên đương tộc uy hiếp lớn nhất. Nếu là ta gả cho hắn, ngươi nói. Hoàng thượng còn sẽ đem hơn phân nửa quân đội giao cho hắn sao. Cắp giật đôi mắt lóe lóe. Tuyết Nhi biết cắp giật bị thuyết phục, nhị ca, nếu muốn hòa thân nói, khánh vương là tốt nhất người được chọn. Chính là, hắn có vương phi. Ta có thể làm hắn bình thế nha. Ngươi. Hào đi, ta cùng phụ thân nói nói. Cảm ơn nhị ca. Lao thủ lĩnh nghe xong cắp giật nói sau gật gật đầu. Ơn, có điểm đạo lý. Nếu là Khánh Vương thật sự cưới ta nữ nhi, kia Hoàng thượng đối hắn tín nhiệm khẳng định sẽ hạ thấp. Cho dù chúng ta về sau lại cùng Càn Thanh Vương chiều khai chiến. Hoàng thượng cũng khả năng không lớn làm hắn mang bình. Hoàng thượng đánh cũng là hòa thân chủ ý, biết thiên lương tộc lựa chọn Khánh Vương sau Hoàng thượng do dự. Tuyết Nhi nghĩ đến hoàng thượng đương nhiên cũng nghĩ đến. Hoàng thượng tưởng đổi một người tuyển, chính là thiên lương tộc kiên trì. Cuối cùng, hoàng thượng đành phải đồng ý. Nhận được thánh chỉ thời điểm Khánh Vương lập tức liền sửng sốt, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Càn thanh quốc như vậy nhiều vương ra. Vì cái gì cố tình tuyển hắn? Khánh Vương lập tức cấp hoàng thượng viết một phong tấu trương. Đáng tiếc, hoàng thượng cũng không có biện pháp. Khánh Vương một hồi tới, tứ muội liền phát hiện hắn sắc mặt không đúng. Vương ra. Làm sao vậy? Khánh Vương đem Hỏa Thân Sự nói một lần. Tứ muội cũng choáng váng. Hàn Di nương có thể lạnh mặt kệ, này công chúa. Khánh Vương đem Tứ muội ôm ở trong lòng ngực, ngươi yên tâm, ta sẽ không thích nàng. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Tứ muội đẩy ra Khánh Vương, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Khánh Vương lại đem Tứ muội ôm trở về, Tứ muội, ta là bị bắt. Ta biết, chính là, ta thật sự không tiếp thu được. Tứ muội, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta tưởng chính mình yên lặng một chút. Hào đi. Khánh Vương sau khi rời khỏi đây, tứ muội ôm chính mình cánh tay ngồi xổm trên mặt đất. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác ở bên nhau sao? Phần 119 Hơn 2 canh giờ sau, tứ muội đem Khánh Vương tiêu tiến bảo, Vương, ra, chúng ta hòa ly đi. Không được. Ta không đồng ý. Vương ra, ta thật sự không tiếp thu được. ta ta sẽ không động nàng. tứ muội ánh mắt ám ám, vương gia, nàng cùng hàn di nương không giống nhau. khánh vương đem tứ muội ôm ở trong lòng lực, không được, ta không được ngươi rời đi ta. tứ muội ôm lấy khánh vương eo, ngươi liền thả ta đi đi. nhìn đến ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau, ta tâm sẽ đau. ngươi nếu là đi rồi, ta tâm cũng sẽ đau. đáp ứng ta, đừng đi, hảo sao? tứ muội không nói chuyện. ngày hôm sau, tứ muội ôm uy vũ mới ra hậu viện, khánh vương liền chạy đến, tứ muội. Ngươi đây là muốn đi đâu? Đi ra ngoài đi dạo. Ta bồi ngươi đi. Không cần. Khánh Vương đem Vi Vũ ôm qua đi. Tứ Muội. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nói. Tứ Muội nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, nói có thể giải quyết vấn đề sao? Tứ Muội, ta là bị bắt, ngươi muốn lý giải ta? Tứ Muội cười cười, ta như thế nào không hiểu ngươi? Ta không cho ngươi đi Thiên Ung tộc công chúa sao? Tứ Muội, chúng ta muốn lấy Đại Cục làm trọng. Đại Cục. Tứ Muội khoe miệng kiều kiều. Ngượng ngùng. Ta chỉ là cái tiểu nữ nhân." Khánh Vương cắn chặt răng, "Hảo, ngươi đi có thể đem Uy Vũ lưu lại. Ngươi tứ muội trừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, "Không được, Uy Vũ ta cần thiết mang đi." Khánh Vương nhìn nhìn tứ muội, hòa Liên nữ nhân là không thể đem Hải Tử mang đi, chẳng lẽ ngươi không biết?" Tứ muội nhìn chăm chăm Khánh Vương nói, "Ngươi không thể như vậy đối ta." Khánh Vương quyết tâm, "Uy Vũ là Khánh Vương phủ thế tử, ta sẽ không làm ngươi mang đi." Uy Vũ chớp chớp mắt, "Cha, nương" các người đang nói cái gì? khánh vương sờ sờ uy vũ đầu, không có việc gì. khánh vương đem uy vũ đưa cho vương dũng, mang tiểu công tử đi ra ngoài trời sẽ. đúng vậy. vương dũng đem uy vũ ôm đi sau. tứ muội nói, vương, ra, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. khánh vương cười cười, có thể nha. người đi đi. ta muốn đem uy vũ cũng mang đi. không có khả năng. tứ muội cười cười, ngươi ngăn không được ta. khánh vương buông tay, ta biết. triệu tứ muội ngươi nếu là hôm nay đi ra ngoài, về sau cũng đừng muốn gặp Vi Vũ. Ngươi tứ muội bắt được Khánh Vương cánh tay, ngươi đem Vi Vũ ôm nào? Khánh Vương ôm lấy tứ muội, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi liền chạy. Tứ muội, chúng ta là người một nhà, ngươi không thể ném xuống ta mà kệ. Tứ muội nước mắt rớt xuống dưới, ngươi đem Vi Vũ trả lại cho ta, ngươi đem Vi Vũ trả lại cho ta. Khánh Vương sờ sờ tứ muội tóc, chờ ngươi nghỉ thông suốt ta liền nói cho ngươi Vi Vũ ở đâu. Ngươi. Tiểu nhân. Tứ muội khi đấm khánh vương vài hạ. Khánh vương gian tứ muội lỗ tai nói, vì ngươi, ta tình nguyện đương tiểu nhân. Tứ muội ôm khánh vương lớn tiếng khóc lên. Khánh vương vô vô tứ muội bối, ngăn, đừng khóc. Chỉ là nhiều cái nữ nhân hơn nữa, không có gì ghê gớm. Thật sự. Tứ muội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói nhẹ nhàng. Nàng không phải giống nhau nữ nhân, nàng là thiên đương tộc công chúa. Khánh vương cấp tứ muội xoa xoa nước mắt, ngăn. Đừng khóc. Ta lòng đang ngươi này. Ai đều đoạt không đi. Các ngươi khi nào thành thân? Tháng sau. Hảo đi, ta không đi rồi, ngươi làm cho bọn họ đem vi vũ đưa về đến đây đi. Khánh vương méo méo tứ mội cái mũi, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Ta mới không tin. Tứ mội trừng mắt nhìn Khánh vương liếc mắt một cái, ngươi lại không phải ta con run trong bụng, ngươi như thế nào biết ta không nghĩ thông suốt. Khánh vương cười cười, tứ muội chúng ta cùng nhau sinh sống thời gian dài như vậy. Ta nếu là liền này đều đoán không được vậy quá ngu ngốc ngươi hừ vậy ngươi chuẩn bị khi nào đem uy vũ cho ta đưa về tới ngươi nghĩ thông suốt thời điểm tứ muội nghĩ nghĩ uy vũ từ nhỏ liền không có rời đi qua ta ngươi đem hắn đưa về đến đây đi ta không đi rồi ngươi nếu là không tin nói nhiều phái những người này thủ chúng ta hai cái là được khánh vương cười cười tứ muội ngươi cũng đừng lừa gạt ta ta dám nói chỉ cần ta đem uy vũ đưa về tới ngươi liền có biện pháp làm ta tìm không thấy tứ muội cười cười sao có thể Ta lại không phải thần tiên. Tứ muội ta là ngươi tướng công, ngươi có cái gì bản lĩnh ta sẽ không biết. Trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không đem vi vũ ôm trở về. Tứ muội sinh khí, không ôm trở về liền không ôm trở về, ta chính mình đi tìm. Có Ngọc Hổ, Phi Hổ ở, nhất định có thể tìm được. Khánh Vương cười cười, ta biết ngươi muốn cho Phi Hổ, Ngọc Hổ giúp ngươi đi tìm, cho nên Khánh Vương ngừng lại. Cho nên cái gì? chương 171, 2 điều kiện. Khánh Vương cười cười cho nên ta đã sớm suy nghĩ biện pháp. Tỷ như ở uy vũ chung quanh phóng thượng hương vị càng đậm độ vật, như vậy liền sẽ đem vi vũ thể vị cái đi qua. Tỷ như ta đem vi vũ đưa rất xa, như vậy ngọc hổ, phi hổ đã nghe không đến. Tỷ như ta làm vương hổ, vương báo bên người đi theo vi vũ, như vậy ngươi cho dù tìm được uy vũ cũng không có khả năng đem hắn mang đi. Ngươi, ngươi tính kế ta. Khánh vương tưởng đem tứ mũi ôm đến trong lòng ngực, tứ mũi né tránh. Khánh vương ánh mắt ám ám liên ôm đều không cho ta ôm sao Tứ mội cúi đầu Vương ra, ta biết việc này không trách ngươi Chính là ta thật sự không tiếp thu được Nếu không thể được đến toàn bộ hắn Tứ mội tình nguyện không cần Tứ muội ngươi muốn thông cảm ta Ta cũng không muốn cưới nàng Cưới nàng về sau ta thân phận liền sẽ biến thực xấu hổ Khánh vương thần sắc có điểm ảm đạm Khải hoàn hồi chiều sau ta liền chuẩn bị đem binh quyền giao ra đi Ta hiện tại thân phận đã không thích hợp nắm giữ nhiều như vậy quân đội Này đó tứ mội đều biết Lý trí thượng nàng cũng có thể tiếp thu, nhưng cảm tình thượng. Tứ muội tưởng, nếu chính mình thật là cái này triều đại người, vậy sẽ không như vậy thống khổ. Vương ra, ngươi coi như chúng ta duyên phận hết, phóng chúng ta mẫu tử đi thôi. Khánh vương có điểm sinh khí, tứ muội vì ngươi, ta cùng mẫu thân đối nghịch, vì ngươi, ta đối hàn di nương chẳng quan tâm, chẳng lẽ ngươi liền không thể vì ta hơi chút thoái nhượng một chút sao? Tứ muội cười khổ một chút, ngươi sẽ không hiểu, bởi vì bởi vì chúng ta quan niệm kém vài ngàn năm. Vì cái gì? Khánh vương nhìn nhìn tứ muội, tứ muội, chuyện này đối ta ảnh hưởng xa so đối với ngươi ảnh hưởng lớn. Thiên ương tộc công chúa ở vương phủ địa vị cùng ngươi giống nhau, đều là thê tử của ta, cũng không có so người cao một đầu. Nhưng là, ngươi có uy vũ, uy vũ là ta đích trưởng tử, là muốn kế thừa tước vị, kế thừa vương phủ. tước vị, vương phủ, nếu không phải bởi vì này đó, chính mình tướng công cũng sẽ không bị người khác cấp đi. Nhìn đến tứ muội một chút mềm hóa dấu hiệu đều không có. Khánh Vương nói tiếp, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi đem uy vũ mang đi. Tứ mội sâu kín hỏi một câu, vậy ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn không cho chúng ta gặp mặt đi. Ngươi hiện tại đang ở nổi nóng, chờ ngươi tưởng khai ta liền sẽ cho các ngươi gặp mặt. Còn có, ta làm người đem cha mẹ ngươi cùng tam tẩu nhận được uy vũ bên người. Ngươi! Ngươi vì cái gì muốn đi quấy rầy người nhà của ta? Khánh Vương cười cười, ngươi có thể đem uy vũ giấu đi, nhưng ngươi không có khả năng đem cả nhà đều giấu đi đi. Tứ mội Ta sẽ không làm ngươi rời đi ta. Tứ muội bị thỏa hiệp, ngươi đem uy vũ ôm trở về đi, ta không đi rồi. Không được. Tứ muội tức giận hô, ngươi lấy người nhà của ta áp chế ta, ta còn có thể đi đâu. Ngươi hiện tại đang ở nổi nóng, nếu là một xúc động không quan tâm mang theo uy vũ đi rồi, ta đến nào tìm các ngươi đi. Chỉ cần uy vũ không ở bên cạnh ngươi, ngươi tái sinh khí cũng sẽ không đi. Vậy ngươi làm gì còn muốn đi quấy rầy người nhà của ta? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, tựa như ta giống nhau. Ngươi cũng có rất nhiều ràng buộc, ngươi cũng không phải muốn làm gì là có thể đang làm gì. Ngươi tứ mội chỉ vào cửa nói, đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Khánh Vương thở dài, tứ muội, Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta trước đi ra ngoài. Khánh Vương đi rồi về sau, tứ mội liền ôm chăn khóc lên. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng người khác chia sẻ trượng phu sao? Đi cũng đi không được, lưu lại nói lại quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Như thế nào như vậy khó nha? Ngọc Hổ dùng móng nuốt đẩy đẩy tứ muội. Chủ nhân, ta hiện tại liền đi tìm Vĩ Vũ. Tứ Muội xoa xoa trên mặt nước mắt. Các ngươi không nhất định có thể tìm đến. Mặt khác, Triệu gia người tuy rằng không phải ta chân chính người nhà, nhưng ta cũng không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Kia làm sao bây giờ? Tứ Muội đem mặt trôn ở Ngọc Hổ trong cổ. Ta cũng không biết. Khánh Vương từ hậu viện ra tới sau liền đến thư phòng. Vương Dung đã ở cửa chờ. Vương Hổ, Vương Báo mang theo tiểu công tử đi rồi sao? Đi rồi. Vương gia yên tâm đi. Ấn. Khánh Vương ở thư phòng ngồi một đêm. Hàn Di Nương biết Khánh Vương muốn cưới thiên lương tộc công chúa sau cao hứng cười to vài tiếng. Xuân Nhi nói tiếp, Tiểu Vương Phi đã biết chuyện này sau thực tức giận, cùng Vương gia đại xảo một trận, còn muốn ôm Tiểu Công Tử rời nhà trốn đi. Vương ra dưới sự tức giận làm người đem Tiểu Công Tử tiễn đi, còn có. Vương ra đêm qua ở thư phòng ngây người một đêm. Hàn Di Nương đứng lên, đi. Chúng ta đi khuyên đủ Tiểu Vương Phi. Xuân Nhi có điểm do dự. Tiểu vương phi đang ở nổi nóng, chúng ta vẫn là đường đi đi. Hàn di nương âm âm cười cười, ngươi cho rằng ta đi an ủi nàng nha. Ta là muốn đi xem nàng chê cười. Còn có, vương gia nếu là biết ta đi khuyên nàng, nhất định sẽ khen ta thức đại thể. Ta sợ. Ta sợ tiểu vương phi lấy ngải xì hơi. Nàng nếu là lấy ta xì hơi vậy càng tốt. Xuân nhi nghi hoặc chớp chớp mắt. Hàn di nương đẩy đẩy Xuân nhi đầu, ngu nốc, tiểu vương phi như vậy, vương gia đối nàng khẳng định có ý kiến nếu là nàng lại lấy ta xì hơi, vương gia khẳng định sẽ đối nàng thất vọng. đi, tứ muội đang ở phát nốc, nha hoàn tiến vào nói hàn di nương tới, làm nàng trở về đi. đúng vậy, nha hoàn còn không có đi ra ngoài nào, hàn di nương liền chính mình vào được. tỷ tỷ, ta đến xem ngươi. tứ muội xem cũng chưa xem nàng, hiện tại thấy được, trở về đi. hàn di nương muốn chạy đến tứ muội bên cạnh, ngọc hồ uy hiếp hô một tiếng, hàn di nương chạy nhanh ngừng lại, tỷ tỷ ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng đây cũng là vì hai nước lê dân ba cánh. tỷ tỷ, ngài liền nghị thoáng chút đi. tứ muội lạnh lùng nói, nói xong sao? nói xong liền đi ra ngoài đi. tỷ tỷ, ngài cũng đừng cùng vương gia bực bội, vương gia hắn cũng là thân bất do kỷ. tứ muội nhìn nhìn bên người nha hoàn, đưa hàn di nương trở về. là, hàn di nương, thỉnh. hàn di nương chừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, tỷ tỷ. tứ muội vô vô ngọc hổ đầu, ngọc hổ. Đưa Hàn Di nương đi ra ngoài. Ngọc Hổ đứng lên chiều Hàn Di nương đi qua. Hàn Di nương biết Ngọc Hổ sẽ không đem nàng thế nào, cho nên cũng không sợ. Tỷ tỷ, ngươi khiến cho muội muội đem nói cho hết lời đi, vương gia đau ngươi như vậy nhiều năm, ngươi cũng nên thế vương gia ngấm lại. Ngọc Hổ cắn Hàn Di nương tay áo. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cùng vương gia chí khí. Vì ngươi, vương gia trước nay không đi qua tà phòng. Tỷ tỷ, thấy đủ mới có thể thương nhạc. Tỷ tỷ. A. Ngọc Hổ ngươi làm gì? Ngọc Hổ. A. Ngọc Hổ đem Hàn Di Nương nắm đảo sâu kéo dài tới sân bên ngoài. Hàn Di Nương chật vật từ trên mặt đất bò lên. Khánh Vương trở về xem tứ muội. Vừa lúc thấy được vừa rồi kia một màn. Hàn Di Nương nhìn đến Khánh Vương sau lập tức ủy khuất túi đầu. Vương gia, ta. Ta chính là nghĩ đến khuyên nhủ tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ nàng Hàn Di Nương muốn nói lại thôi nhìn nhìn Khánh Vương. Phần 120. Khánh Vương nhìn nhìn trên người nàng quần áo trở về đổi thân quần áo đi đúng vậy đây chính là vương gia lần đầu tiên con mắt xem nàng hàn di nương cao hứng hỏng rồi khánh vương sau khi nói xong liền vào tứ muội sân tứ muội lại đang ngẩn người tứ muội Người đã đến rồi ân trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì một lát sau tứ muội sâu kín mở miệng vương gia ta nghĩ kỹ rồi ta bất hòa ly khánh vương trên mặt có vui mừng thật sự ân bất quá Ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Hảo, ngươi nói, ta nhất định đáp ứng ngươi. Ta muốn mang theo uy vũ trụ đến Nam Sơn biệt viện. Không được, vương phủ mới là các ngươi ra. Tứ muội khỏe miệng tiểu kiểu, ra. Mẫu thân đến bây giờ cũng không có tiếp thu ta. Ngay cả uy vũ nẳng đều lạnh lẽo. Hảo đi. Nghĩ đến mẫu thân. Khánh vương cũng thực đau đầu. Còn có, về sau. Về sau chúng ta liền không cần cùng phòng. Không được. Đây là ta điểm mấu chốt. Vương gia, ngươi đừng ép ta. Ngươi cũng đừng ép ta. Khánh Vương đứng lên, ô yếm nữ nhân liền tại bên người, ta sao có thể nhất chủ? Tứ Muội, ngươi không cần làm khó người khác. Tứ Muội cũng đứng lên, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cùng nữ nhân khác xài chung một cái tướng công sao? Ta, ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi Khánh Vương chỉ vào Tứ Muội cái mũi nói, ngươi thế nhưng cảm thấy ta ghê tởm. Tứ Muội nhìn chăm chăm Khánh Vương nói, đối, ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi Khánh Vương đem trên bàn chén trà quét tới rồi trên mặt đất, triệu tứ muội, ngươi dám ghét bỏ ta? đều do ta ngày thường đối với ngươi thật tốt quá. Hừ. Khánh Vương vung tay áo đi rồi, nếu là lại không đi, chính mình nhất định sẽ đối tứ muội động thủ. Ngày đó sau, tứ muội cùng Khánh Vương liền bắt đầu dùng mình. Hơn hai năm đi qua, một lòng đường sinh ý là càng ngày càng tốt, Tiểu Nhu tâm tình lại càng ngày càng tao. Tiểu Nhu vô số lần hối hận ngày đó chính mình không có nghe gì năm đem gạo nấu thành cơm. Mấy ngày hôm trước. Trương Hiên lại nhắc tới hòa lý sự. Suy nghĩ một đêm sau, Tiểu Nhu làm gì năm đi đem Đại sư Minh cùng Trương Hiên thỉnh lại đây? Đại sư Minh gần nhất lại hỏi, Tiểu Nhu, ngươi đem chúng ta hai cái đều gọi tới có chuyện gì nha? Tiểu Nhu cười cười, Đại sư Minh, quá đoạn thời gian ta liền trở lại kinh thành. Đại sư nhìn nhìn Trương Hiên, ngươi cũng muốn trở về sao? Trương Hiên lắc lắc đầu, kia Tiểu Nhu vì cái gì phải đi về? Tiểu Nhu cười cười, Đại sư Minh, ta cùng sư đệ lập tức liền không phải phu thê. Cái gì? Đại sư Minh chảo một cái đã bắt được Trương Hiên quần áo, ngươi thật quá đáng. Tiểu nhu nàng nào điểm không xứng với ngươi? Tiểu nhu chạy nhanh quên đủ, đại sư Minh, không liên quan sư đệ sự. Hòa ly sự là? Là ta nói ra? Ừ! Ngươi thiếu thế hắn chế lấp. Đại sư Minh chừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại sư Minh, thật là ta nói ra. Ngươi cũng đừng quái sư đệ. Đại sư Minh, ta tới mấy năm nay nhiều. Vẫn luôn không hảo hảo chơi qua Hôm nay ta đem các ngươi hai cái tìm tới Chính là muốn cho các ngươi bổi ta ở phụ cận đi dạo Ta nghe nói côn sơn cảnh sát thực mỹ Chính là, ta không dám một người đi Đại sư mình vẫn là không tin Tiểu nhu Đại sư minh, chẳng lẽ ngươi không muốn bổi ta đi Không phải, ta Trương Hiên, ngươi có nguyện ý hay không bồi ta đi Hảo A, vừa lúc ta cũng muốn đi côn sơn đi săn Chỉ cần sư tỷ đồng ý hòa ly Khắc đều hảo thuyết Vậy các ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền đi. Nếu là ta nhớ lầm nói, các ngươi hai cái ngày mai đều nghỉ ngơi. Hảo. Đại sư huynh cùng Trương Hiên rời đi sau, Tiểu Nhu trở về phòng thay đổi một thân nam trang. Tiểu Lan, nếu là có người tìm ta, ngươi liền nói ta thân thể không thoải mái, ngủ hạn, không thấy khách. Đúng vậy. Chương 172, ta không phải đang nằm mơ đi. Ngày hôm sau, Trương Hiên đi tìm đại sư huynh thời điểm, đại sư huynh đã đi rồi. Tới rồi một lòng đường sau, Đại sư huynh cũng không lý Trương Hiên. Trương Hiên sờ sờ cái mũi chính mình ngồi xuống. Một hồi, Tiểu Nhu ra tới, Đại sư huynh Sư Đệ, các ngươi tới thật sớm nha. Đại sư huynh cười cười, dù sao cũng không có việc gì, cho nên liền sớm lại đây. Tiểu Nhu, ngươi thu thập hảo không? Tiểu Nhu thẻ lưới, còn không có, Tiểu Lan đang ở thu thập nào? Đúng rồi, các ngươi hai cái ăn cơm không? Ăn qua, ăn qua. Vậy các ngươi liền uống điểm trà đi. Hảo! Trương Hiên uống một ngụm, sư tỷ, ngươi đây là cái gì trà? Như thế nào như vậy hương? Tiểu Nhu đôi mắt lóe lóe, hương đi. Đây là một cái người bệnh tặng cho ta, ta cũng không biết là cái gì trà. Đại sư Vinh cũng uống một ngụm, sắc thật rất hương. Bất quá, này giống như không phải Trung Nguyên trà. Tiểu Nhu gật gật đầu, đại sư Vinh thật đúng là nói đúng, cái kia người bệnh cùng ta nói, đây là nàng cha từ Tây Vực mang về tới. Úc, ta đây muốn uống nhiều điểm. Đại sư huynh nói, Tiểu nhu nhìn nhìn trương hiên, sư đệ, ngươi cũng uống nhiều điểm, hảo, uống lên tam hồ trà sau. Tiểu lan ra tới, tam thiếu mãi mãi, đồ vật đều thu thập hảo. Ân tiểu nhu đứng lên, đại sư huynh, sư đệ, chúng ta xuất phát đi, hảo, hai cái canh giờ sau, tiểu nhu cảm thán nói, đại sư huynh, sư đệ, côn sơn phong cảnh thật đẹp, nếu có thể ở tại này liền hảo. Trương hiên cười cười, đi thôi, bên trong cảnh sắc càng mỹ, thật sự. Ân, đi nhanh đi, chúng ta buổi tối còn muốn chạy trở về nào. Ân. Giữa trưa thời điểm, đại sư huynh nướng hai con thỏ. Ăn xong sau, ba người liền lại xuất phát. Đi rồi một hồi, Tiểu Nhu chỉ vào nơi xa một mảnh hoa dại nói, kia hoa thật xinh đẹp, ta tưởng biên một cái vòng hoa. Đại sư huynh cười cười, ta đi cho ngươi thải. Tiểu Nhu mỉm cười ngọt ngào cười, hảo, cảm ơn đại sư huynh. Đại sư huynh vừa ly khai, Tiểu Nhu ánh mắt liền chuyển tới lộ bên kia. Ai nha, Bên kia hoa cũng thật xinh đẹp. Sau khi nói xong liền cười tủm tỉm nhìn Trương Hiên. Trương Hiên thực thức thời nói, ta đi thải, được rồi đi. Tiểu Nhu nghịch ngợm cười cười. Như thế nào? Ngươi không muốn. Không dám, không dám, vì sư tỷ cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Trương Hiên cũng bẩn một câu. Trương Hiên mới vừa hái một phen hoa. Liền cảm thấy có thứ gì ở chính mình trên đùi cắn một ngụm. Trương Hiên vừa định nhìn xem là thứ gì, Tiểu Nhu thanh âm liền chuyển tới. Sư đệ, xà. Trương Nguyên nhìn nhìn, sư tỷ, không có việc gì, loại rắn này không có đầu. Tiểu Nhu lo lắng hỏi, thật vậy chăng? Thật sự, vừa rồi ta liền nhìn đến hắn, bất quá xem hắn bỏ ở kia vẫn không núp đích, cho nên liền không còn hắn. Tiểu Nhu chạy tới, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ta nhìn xem, không có việc gì, thật sự. Hào đi, đại sư huynh đã đã trở lại, thải cái hoa cũng có thể bị rắn cắn, thực sự có người. Hắc hắc Trương Nguyên đem trong tay hoa đưa cho Tiểu Nhu. Sư tỷ, cấp. Tiểu Nhu tiếp nhận tới sau ném tới trên mặt đất giống mấy đá, từ bỏ. Trương Hiên cười cười, "Sư tỷ, đừng tức giận, đi thôi." Ân. Mới vừa đi một hồi, Trương Hiên mặt liền đỏ. Tiểu Nhu kỳ quái hỏi, "Sư đệ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng?" Trương Hiên sờ sờ chính mình mặt, "Ta mặt thực hồng sao?" Đại sư huynh ngắm liếc mắt một cái, "Ân, ngươi có phải hay không phát sốt?" "Không có nha." Tiểu Nhu sốt ruột hỏi, "Vậy ngươi mặt như thế nào như vậy hồng?" Một hồi, trương hiên cổ cũng đỏ. Tiếp theo, trương hiên cánh tay, tay tất cả đều đỏ. Đại sư huynh, ngươi mau nhìn xem, sư đệ hắn có phải hay không trúng độc. Đại sư huynh cũng khẩn trương lên, ta cho hắn bắt mạch. Đem xong sau, đại sư huynh nói, kỳ quái, hắn mạch tượng thực bình thường nha. Tiểu Nhu nhìn trương hiên hỏi, "Trương Hiên, ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái?" "Ta, ta Trương Hiên ánh mắt có điểm tan dã, ta." "Tứ muội, Trương Hiên chảo một cái đã bắt được Tiểu Nhu cánh tay. Tứ muội, thật là ngươi, ngươi tới xem ta. Đại sư huynh đẩy Trương Hiên một phen, Trương Hiên, ngươi thấy rõ ràng, nàng là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu. Trương Hiên cơ cơ đầu, sư tỷ, Thấy rõ ràng sao, Trương Hiên chạy nhanh bắt tay buông lỏng ra. Tiểu Nhu âm thầm cắn chặt răng. Sư đệ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta Trương Hiên ánh mắt lại không đúng rồi, Tứ muội, ta rất nhớ ngươi. Sau khi nói xong liền ôm chặt lấy Tiểu Nhu. Đại sư Minh vừa mới chuẩn bị đem Trương Hiên đẩy ra, Tiểu Nhu liền nói lời nói, đại sư Minh, sư đệ khẳng định là chúng độc. Ngươi đi tìm điểm giải độc dữ liệu, nhất định phải nhiều tìm điểm. Bởi vì chúng ta cũng không biết loại nào có thể giải sư đệ độc. Hắn hiện tại thần trí không rõ, ta sợ hắn sẽ thương tổn ngươi. Hắn hiện tại chỉ là đem ta trở thành người khác, không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Thật sự, ngươi mau đi tìm dược liệu đi. Nhất định phải nhiều tìm điểm. Tiểu nhu hiện tại rất tưởng một cái tắt đem đại sư huynh chủ vượng. Vậy được rồi, hắn nếu là muốn thương tổn ngươi nói ngươi liền đem hắn đánh vự. Ân, ta đã biết, ngươi mau đi đi. Hảo. Trương Hiên hôn hôn tiểu nhu cổ, tứ muội, ta không phải là đang nằm mơ đi. Tiểu nhu rối tay ôm lấy trương hiên eo, rán trương hiên lô thai nói, này không phải mộng. Không phải mộng. Thật tốt quá. Tứ muội, ta rốt cuộc đem ngươi chờ đã trở lại. Tứ muội, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Tiểu Nhu hôn hôn Trương Hiên lỗ tai, dụ hoặc nói, phải không? Vậy chứng minh cho ta xem. Trương Hiên hơi chút sửng sốt một chút, chứng minh. Như thế nào chứng minh? Tiểu Nhu ôn nhu nói đến, "Đồ ngốc, chúng ta tách ra thời gian dài như vậy, ngươi liền không nghĩ Tiểu Nhu đằng ra một bàn tay tới sở sở Trương Hiên mẫn cảm bộ vị." Trương Hiên lập tức có phản ứng, "Tứ muội, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta làm thật phu thê?" Tiểu Nhu sửng sốt một chút, chẳng lẽ bọn họ trước tiên là giả phu thê? "Nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý." Trương Hiên, ôm chặt ta, ta là người nữ nhân. Nhất định phải ở Đại sư Huynh trở về trước đem gạo nấu thành cơm. Tiểu Nhu lại ở Trương Hiên mẫn cảm bộ vị sờ soạn vài cái. Hảo! Trương Hiên ôm Tiểu Nhu nằm tới rồi trên mặt đất. Tứ muội, ta sẽ thực ôn Nhu, đừng sợ. Tiểu Nhu nuốt Trương Hiên mặt nói, ta không để bụng, chỉ cần có thể biến thành người nữ nhân. Làm cái gì ta đều nguyện ý. Tiểu Nhu đem Trương Hiên tay phóng tới chính mình ngực thượng, ta tâm, ta người, tất cả đều là của ngươi. Trương Hiên vừa định cởi bỏ tiểu Nhu quần áo, đã bị đá một chân, "A! Ai đá ta?" Tiểu Nhu còn tưởng rằng đại sư huynh đã trở lại, đang muốn đem hắn chụp vượng. Vừa nhấc đầu lại phát hiện Trương Hiên Mã đứng ở bên cạnh, còn dùng trào phúng ánh mắt nhìn chính mình. Ăn một chân sau Trương Hiên có điểm thanh tỉnh, "Tiên chớp, ngươi vì cái gì muốn đá ta?" Tiên chớp khóc khóc nói câu, "Ngu ngốc, nàng không phải tứ muội?" Trương Hiên sờ sờ đầu, "Tứ muội? Ta vừa rồi" Trương Hiên ánh mắt lại bắt đầu tăng dã. Tứ Muội vừa rồi nói nguyện ý cùng ta làm thật phu thê. Tứ Muội, ngươi như thế nào nằm trên mặt đất? Trương Hiên nghĩ tới đi đem Tiểu Nhu nâng dậy tới, tia chấp lại đá Trương Hiên một chân. Ngu ngốc, nàng không phải Tứ Muội. Tiểu Nhu khí từ trên mặt đất bò lên. Ngươi cái này xuất sinh, cút ngay cho ta. Trương Hiên kỳ quái nhìn nhìn Tiểu Nhu. Tứ Muội, ngươi vì cái gì muốn mắng tia chớp? Nó, ta nếu không phải cái này xuất sinh, kế hoạch của ta đã sớm thành công. Trương Hiên muốn chạy đến Tiểu Nhu bên người lại bị tia chớp đá một chân, trương hiên sờ sờ tia chớp cổ, tia chớp, ngươi hôm nay vì cái gì lao đá ta? phần 121 tia chớp trợn trắng mắt, ngươi vì cái gì lao kêu nàng tứ muội, nàng rõ ràng liền không phải tứ muội, trương hiên chớp chớp mắt, tia chớp, ngươi như thế nào liền chính mình chủ nhân đều không quen biết, nàng rõ ràng chính là tứ muội, tiểu nhu lặng lẽ từ chính mình trong tay háo lấy ra tới một cái giấy bao, một hồi, trương hiên mẫn cảm bộ vị biến lớn hơn nữa, trương hiên mặt cũng càng đỏ. Tia chớp, ta hiện tại cùng tứ muội có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi tới trước địa phương khách chơi, được không? Nàng không phải tứ muội. Tia chớp, đừng náo loạn. Ta, ta hiện tại rất khó chịu. Trương Hiên cảm thấy chính mình sắp bạo. Tia chớp trận trắng mắt, ngu ngốc, ngươi trúng độc, nàng căn bản không phải tứ muội. Trương Hiên nóng nảy, tia chớp, ngươi tránh ra. Không cho. Tia chớp cắn Trương Hiên quần áo. Ngươi, tia chớp, ngươi làm gì? Tia chớp muốn đem Trương Hiên kéo đi. Tiểu Nhu chạy nhanh kéo lại Trương Hiên cánh tay. Các ngươi đây là đang làm gì? Đại sư huynh gấp trở về. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tiểu Nhu tức giận hỏi. Một cái xuất sinh còn chưa đủ, hiện tại lại nhiều một cái vướng bận ra hỏa. Ta không yên tâm ngươi. Cho nên tìm mấy vị giải độc dược liền đã trở lại. Ngươi, tính, nhanh lên giúp ta đem cái này xuất sinh lộng đi. Đại sư huynh nhìn nhìn Trương Hiên, Tiểu Nhu, sư đệ độc giống như càng sâu. Ta biết nhanh lên giúp ta đem cái này suốt sinh động đi. Tiêu chớp, ta biết ngươi thông nhân tính. Trương Hiên chúng động. Đại sư huynh cơ cơ trong tay thảo dược, ta này có giải dược. Loé điểm nghĩ nghĩ sau liền nhả ra. Trương Hiên lập tức ôm lấy Tiểu Nhu. Đại sư huynh, ta không chúng động. Đại sư huynh, ta cùng tứ muội có việc gấp, đi trước. Tiêu chớp lại cắn Trương Hiên quần áo. Trương Hiên sốt ruột nói, Tiêu chớp, nhả ra, ta nhịn không được. Đại sư huynh cũng phát hiện Trương Hiên khác thường. sư đệ, ngươi. Tiểu Nhu cũng nóng nảy, "Đại sư huynh, nhanh lên đem này thuốc sinh lộc đi, nếu là lại khó hiểu độc, Trương Hiên liền mất mạng." Đại sư huynh sửng sốt một chút, "Tiểu Nhu, ngươi biết hắn trung chính là cái gì độc?" Ta Tiểu Nhu ánh mắt lập lòe, "Ta không biết." Đại sư huynh nghi hoặc hỏi, "Vậy ngươi nói như thế nào lại khó hiểu độc hắn liền mất mạng?" "Ta." Đại sư huynh cùng Tiểu Nhu là cùng nhau lớn lên, Tiểu Nhu hiểu biết hắn, hắn cũng hiểu biết Tiểu Nhu. Đại sư huynh nhắm mắt, "Tiểu Nhu, ngươi cùng ta nói thật." Sư đệ hắn rốt cuộc chúng cái gì đâu. Ta. Nói. Đại sư huynh hô to một tiếng. Hắn trước nay không nghĩ tới, tiểu nhu thế nhưng sẽ dùng như vậy thủ đoạn đối phó Trương Hiên. Tiểu nhu biết, đại sư huynh lần này là thật sự sinh khí, nếu là không nói, đại sư huynh khẳng định sẽ không giúp chính mình đem tia chấp lộng đi, nếu là lại kéo xuống đi, Trương Hiên liền mất mạng. chương 173, tứ muội, ngươi đừng hối hận. Đại sư huynh hắc mặt hỏi, ngươi có phải hay không cho hắn hạ cái loại này dược? Ta Tiểu Nhu mặt đằng lập tức liền đỏ. Đại sư huynh biết chính mình đoán đúng rồi, đem giải dược lấy tới. Tiểu Nhu cầu đạo, Đại sư huynh, ngươi liền thành toàn ta đi. Ta phải không đến hắn tâm, chẳng lẽ còn không thể được đến người của hắn sao? Đại sư huynh thất vọng nhìn Tiểu Nhu, sư muội, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tiểu Nhu nước mắt lưng tròng nhìn Đại sư huynh, Đại sư huynh cầu ngươi. Đại sư huynh đem trong tay thảo dược ném tới trên mặt đất, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong đại sư Minh liền chuẩn bị rời đi. Tiểu nhu chạy nhanh hô, đại sư Minh, đại sư Minh, ngươi đừng đi. Đại sư Minh chua suốt cười cười, còn có chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn ta lưu lại quan khán sao? Hắn vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay công chúa, thế nhưng vì một người nam nhân làm ra như vậy sự. Tiểu nhu mặt đỏ mau tích suốt huyết tới, đại sư Minh, này con ngựa. Đại sư Minh nghĩ tới đi đem kia chớp dắt đi, hắn mới vừa tới gần, kia chấp liền đá hắn một chân. Tiểu Nu trên mặt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, nàng đã sớm tưởng đem kia chấp giết, chính là Trương Hiên vẫn luôn ôm nàng. Đại sư Minh buông tay, ta không có biện pháp, chính ngươi nghĩ cách đi. Đại sư Minh, cậu ngươi, ngươi liền lại giúp ta một lần đi. Đại sư Minh cầm trên eo kiếm. Đại sư Minh, ta không nghĩ Bạch Đường một hồi hắn nương tử. Đại sư Minh do dự sẽ, cuối cùng vẫn là thanh kiếm rút ra. Trương Hiên ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù, tứ mũi cùng Đại sư Minh rất quen thuộc sao? Con có. Bọn họ nói chính là cái gì dược? Gì? Đại sư Minh, ngươi rút kiếm làm gì? Đại sư Minh Cương ở kia. Tiểu Nhu đem Trương Hiên mặt chuyển tới phía chính mình. Không có việc gì. Trương Hiên, chúng ta đi thôi. Hảo. Trương Hiên chuyển qua đi vô vô tia chớp cổ. Tia chớp, đừng náo loạn, ta có việc gấp Tia chớp hiện tại cắn hắn quần áo không thể nói chuyện, đành phải dùng đôi mắt chừng hắn. Trương Hiên mau chịu không nổi. Chụp hạ đầu mình sau quay đầu lại nhìn Tiểu Nhu nói, tứ muội ta như thế nào như vậy buồn nào tia chấp nhất nghe ngươi lời nói ngươi mau làm nó nhả ra tiểu nhu căng ra đầu nói ta cùng hắn tách ra thời gian quá dài hắn hiện tại không nghe của ta trương hiên cười cười như thế nào sẽ nào tứ muội ngươi nhanh lên làm tia chấp buông ra ta hiện tại rất khó chịu tiểu nhu nhìn nhìn đại sư minh đại sư minh vừa động tia chấp liền bắt đầu dùng sức kéo trương hiên trương hiên kỳ quái nhìn nhìn đại sư minh đại sư minh ngươi cầm kiếm là muốn sát tia chấp sao Đại sư huynh xấu hổ ngừng ở kia. Trương Hiên nhìn tiểu nhu hỏi, tứ muội, đại sư huynh vì cái gì muốn sát tia chớp? Tia chớp đắc tội hắn sao? Đại sư huynh ngốc không nổi nữa, ta đi rồi. Đại sư huynh, đại sư huynh, không thể lại kéo, lại kéo Trương Hiên thật sự sẽ không toàn mạ. Đại sư huynh ngừng lại, ta không thể thương tổn tia chớp. Ngươi, ngươi vẫn là đem giải dược lấy ra tới đi. Ta không có giải dược. Dược là ngươi hạ. Ngươi như thế nào sẽ không có giải dược? Trương Hiên níu níu mày, các ngươi đang nói cái gì nào? Ai trúng độc? Tiểu Nhu an ủi vỗ vỗ Trương Hiên, không có việc gì. Đại sư huynh nhìn Tiểu Nhu hỏi, ngươi thật sự không có giải dược. Thật sự, ta vốn dĩ chỉ cho hắn hạ một loại có mê huyến tác dụng dược, chính là ta xem hắn bị cái này xuất sinh đá một chân sau có điểm thanh tỉnh, liền. Liền cho hắn hạ cái loại này dược. Này hai loại dược ta đều không có xứng giải dược. Đại sư huynh tức giận nói đến, vậy ngươi còn dám cho hắn hạ? Ta. Ta không nghĩ tới cái này xuất sinh sẽ ra tới quái dối. Đại sư Vinh thở dài. Nhìn tia Chấp nói, tia Chấp, Trương Hiên hiện tại trúng độc, chỉ có nữ nhân này mới có thể cứu hắn, ngươi khiến cho các nàng hai cái rời đi đi. Tiêu Chấp dùng cái mũi hừ một tiếng. Lại kéo Trương Hiên lui ra phía sau vài bước. Tiểu Nhu sốt ruột nói, Đại sư Minh đừng cùng nó giảng đạo lý. Hắn nghe không hiểu. Đại sư Vinh ngẫm lại cũng là, xem ra, chỉ có thể từ Trương Hiên xuống tay. Trương Hiên, ngươi hiện tại trúng độc. Chỉ có nàng mới có thể cứu ngươi. Chính là tia chớp không cho nàng đem ngươi mang đi, cho nên ta hiện tại cần thiết đem tia chớp giết. Nếu không ngươi liền mất mạng. Trương Hiên gơ qua đầu, "Không được, ngươi không thể giết tia chớp." Trương Hiên, ngươi độc cần thiết lập tức giải. Nếu là lại khó hiểu ngươi sẽ chết. Trương Hiên nhìn nhìn Tiểu Nhu, "Tứ muội, đại sư huynh nói ta trúng độc, thật vậy chăng?" Tiểu Nhu gật gật đầu. Trương Hiên cười, "Tứ muội, đừng lo lắng. Ngươi cho ta nước thuốc ta còn không có dùng nào." Trương Hiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, xem, ta vẫn luôn tùy thân mang theo. Sau khi nói xong vặn ra cái nắp uống lên lên. Tiểu Nhu khỏe miệng tiểu kiểu, triệu tứ mỗi cấp dược không có khả năng giải này hai loại độc, nào có như vậy xảo. Nhìn đến Trương Hiên đem cái chai nước uống đi xuống sau, tiêu chấp liền buông lỏng ra Trương Hiên. Trương Hiên đôi mắt càng ngày càng thanh minh. Tiểu Nhu cả người đều ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Trương Hiên nghi hoặc nhìn nhìn trong tay bình không? Hắn như thế nào sẽ đem cái chai nước thuốc uống lên? Đây là có chuyện gì? tia chấp đá đá Trương Hiên, ngươi vừa rồi bị nữ nhân kia ám toán. Trương Hiên nhìn Tiêu chấp hỏi, ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi vừa rồi vẫn luôn ôm nữ nhân kia. Trương Hiên mở to hai mắt nhìn, ta sao có thể Trương Hiên mặt đen xuống dưới? Đại sư Minh, sư tỷ, các ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Tiểu nhu mềm mại ngồi xuống trên mặt đất, xong rồi, xong rồi, hết thể đều xong rồi. Đại sư Vinh cũng tối đầu. Trương Yên ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Nhu nói, Sư tỷ, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Sư tỷ, ngươi là khi nào cho ta hạ dược. Có phải hay không hôm nay buổi sáng chúng ta uống căn bản là không phải trà. Đại sư Vinh có điểm không đành lòng. Sư đệ, ngươi cũng đừng quấy nàng. Trương Yên chừng mắt nhìn đại sư Vinh liếc mắt một cái, đến bây giờ ngươi còn che chở nàng. Ta. Trương Yên nhìn chầm chầm Tiểu Nhu hỏi, Thuốc dân có phải hay không chính là những cái đó bị ngươi dấm thoái hoa dại cùng cái kia không có độc xà. Tiểu Nhu nước mắt rớt xuống dưới, Trương Hiên, ta ái ngươi như vậy nhiều năm. Ta không nghĩ cái gì đều không chiếm được. Trương Hiên trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ta hỏi ngươi, cái kia thiên một chân nhân có phải hay không ngươi tìm đi. Khánh Vương phủ bọn thị vệ ở Nam Sơn không thể hiểu được thế xỉu có phải hay không cũng là ngươi đảo quỷ. Đại sư Minh lại đây lôi kéo Trương Hiên, sư đệ, ngươi không cần chuyện gì đều hướng Tiểu Nhu trên người ấn Tiểu đu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Trương Hiên nói, ta không có, ngươi không thể vu ham ta.